Thấy lại ra, tất cả đều nghi hoặc khó hiểu nhìn chính mình, Phúc nhiều hơn giải thích đến, này có hữu là giữ ấm tính năng đặc biệt mà hảo, nếu là lót ở giày, đặc biệt mà ấm áp. Vẫn là Phúc xương tới phản ứng mau hắn dùng tay chỉ trên mặt đất kia một đống cỏ hữu lạ, nhiều hơn, ngươi xác định ngoạn ý nhi này có thể giữ ấm. Nếu là đem nó bỏ vào giày, còn không được đem chân chắt đều là huyết điểm từ nha Phúc nhiều hơn bị đậu đến cười ha ha, tam ca, này Thảo đương nhiên không thể trực tiếp lót ở giày. Nó còn cần trải qua gia công. Gia công? Như thế nào gia công? Trước 50 quả nhiên ấm áp. Phúc nhiều hơn đem có ủ lạ khen đến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hưu, chọc đến cả nhà đều nghi hoặc không thôi. Liên này cả người đều là tiểu thứ thứ cỏ dại, lót ở dày, còn không đem chân đều chát phá nhà, làm sao nói giữ ấm đâu. Đối với mọi người trong nhà nghi ngờ, Phúc nhiều hơn cũng không để bụng, mà là cười tủng tìm mà nói này có ủ lạ còn cần tiến hành một chút gia công. Mọi người đều đối như thế nào ra công tràn ngập tò mò, Phúc nhiều hơn cũng không vô nghĩa, trực tiếp lấy hành động đến trả lời. Phúc nhiều hơn tìm một khối dậy nặng tâm văn gỗ lại đem đường mãi mãi giặt quần áo đại một cây gậy tìm tới, đặt ở phòng trong đất. Sau đó cầm một phủng cỏ hũ lạ phóng đi lên, phanh phanh phanh tạp lên. Phúc nhiều hơn tuy rằng tự nhận là hiện tại thân thể rất tuyệt, nhưng dù sao cũng là cái tiểu dưỡng mười mấy năm tiểu cô nương, sức lực vẫn là không đủ, không một lát liền đã mệt đến cánh tay lên men, cái trán đổ mồ hôi Nàng bốn cái mội không ca ca đương nhiên luyến tiếp mội mội vất vả như vậy, lập tức liền ngươi tranh ta đoạt mà tiếp nhận nhiều hơn trong tay một đồng, thay phiên tạm khởi cỏ ủ lạ tới. Phúc nhiều hơn ở một bên nhìn, mỗi cách trong chốc lát nàng liền sẽ tiêu đình, sau đó đem cỏ ủ lạ phiên cái mặt tiếp tục tạp. Chờ đến cỏ ủ lạ mặt trên thứ đều tạm mềm, sờ lên một chút đều không đâm tay thời điểm, này một đám thảo liền tính là tạp hảo. Phúc nhiều hơn đem tạp tốt thảo cẩn thận mà phóng tới phụ thân dày. Sau đó vẻ mặt hương phấn mà hướng tới phụ thân Phúc Thụy Thái vây tay. Cha, ngài lại đây thử một chút, nhìn xem thoải mái không. Phúc Thụy Thái bán tín bán nghi mà đem chân vói vào giày, xác định không có cảm giác được chắc chân, sau đó mới dùng sức mà dấm hai hạ. Đem giày mặc tốt lúc sau, Phúc Thụy Thái vây quanh nhà ở đi rồi vài vòng, nghiêm túc cảm thụ được trên chân truyền đến cảm giác, trên mặt hắn kinh hỉ tươi cười càng lúc càng lớn. Ai, đừng nói, thật đúng là ấm áp. Tung tung mềm mại. Giống đạp lên đông đoàn mặt trên giống nhau Nghe xong phúc thủy thái thử dùng cảm giác Phúc ra bốn huynh đệ lập tức liền tới rồi tinh thần Ra sức tạp khởi cỏ hũ lạ tới Lúc này cũng không cần phúc nhiều hơn Ở một bên nhìn Bọn họ bắt chước nhiều hơn vừa rồi bộ dáng Một bên tạp một bên phiên cỏ hũ lạ Cảm giác được mềm mại trình độ không sai biệt lắm Liền dừng lại Chanh đoạt như đến chính mình dậy bên trong Huynh đệ bốn người từng cái thử một chút Sau đó liền đối phúc nhiều hơn Dơ ngón tay cái lên nhiều hơn giỏi quá Không thể tưởng được này có ủ lạ tạp xong lúc sau, không chỉ có không chắc chân, còn như vậy ấm áp. Không chỉ có ấm áp, hơn nữa cảm giác đặc biệt khô mắt đâu. Đúng đúng, hôm nay đông lạnh một ngày, dây ở bước lót thượng này thảo lúc sau, khô khô, miên bản nhiều thoải mái. ân này thảo rất mềm mại, không chắc chân. Huynh đệ bốn cái ngươi một lời ta một ngữ, miêu tả sử dụng tâm đắc. Phúc nhiều hơn trên mặt tươi cười, càng thêm sán lạ. Kỳ thật nói thật, nàng đối này có ủ lạ hiểu biết cũng giới hạn trong thư thượng ghi lại mà tôi, cũng không có tự mình thể nghiệm quá. Nếu không phải bị đông lạnh đến thật sự khó chịu, nàng đều nhớ không nổi còn có như vậy cái bà bối. Quả nhiên, lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng. Cổ đại đông bắc người có thể đem này không chớp mắt cỏ dại biến thành so đông còn giữ ấm bà bối, thật là một kiện khó lường sáng kiến a, nàng hiện tại đặc biệt cảm tạ cái này vĩ đại phát hiện. Hiện tại nhìn thấy phụ thân cùng các ca ca đều tỏ vẻ vừa lòng, phúc nhiều hơn nhưng cao hứng. Xem ra ngày mai không cần đông lạnh chân, thật tốt. Thức mau, hôm nay các trở về đến cỏ ủ lạ liền đều bị đấm tùng tùng mềm mại, nhét vào cả nhà giày. Phúc nhiều hơn tự mình nghiêm túc thể nghiệm một phen, phát hiện này cỏ ủ lạ thật đúng là cái thứ tốt. Đông lạnh đến lạnh như băng giày hoa, lót thượng thảo lúc sau, lập tức trở nên ấm áp vô cùng. Hơn nữa ăn mặc như vậy giày đi đường, thật giống như đạp lên đám mây thượng giống nhau, mềm mại, thật thoải mái. Chính là đi rồi vài bước lúc sau. Phúc Nhiều Hơn rồi lại phát hiện không đủ địa phương. Đó chính là, nai thảo lót ở dày có một chút cục chân, đi đường còn sẽ trước sau tán loạn. Phúc Nhiều Hơn đem cầu cứu ánh mắt, đầu hướng về phía mẫu Thân, "Nương, ngài có biện pháp làm này thảo lót ở dày trở nên càng thoải mái một ít sao?" Nàng biết mẫu Thân Linh Mộng Giao là nữ hồng cao thủ, trong nhà Siêu Y Yệ dày vớ đều là nàng mang theo hai cái tẩu tử khâu vá, cho nên bản năng, Phúc Nhiều Hơn liền hướng nàng lĩnh giáo. Linh Ngậm Giao nhìn nhìn dày như cổ hứ lạ, mày, sau đó nói đến, như vậy trực tiếp lót thượng thảo, xác thật có chút bất nhã. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa cái ngã. Nương uy, đều nghèo thành như vậy, cũng đừng nghèo chú trọng những cái đó, gì nhã bất nhã, mấu chốt là muốn thoải mái giữ âm a. Nàng nhớ tới trước kia ở thư thượng nhìn đến, cổ đại đông bắc người đều là giảng tạp mềm có hữu lạ trực tiếp nhét ở da châu khâu v้าง lột lạp dày đâu, cách mấy ngày liền đổi một đám, quá bất việc. Bất quá, lén lút đánh giá một chút trong phòng phong độ trí thức 10 phần mọi người trong nhà. Phúc nhiều hơn yên lặng mà đem tới rồi bên miệng nói đều nuốt trở vào. Ngạch, nàng người nhà nhưng đều là người đọc sách, là muốn chú trọng khí khái, cho nên, như vậy tục tặng sự tình, liền không nên ép bọn họ làm theo. Vẫn là thành thành thật thật mà nghĩ cách, như thế nào làm này có ủ lạ ở dày đợi đến càng văn nhã một ít, cũng càng thoải mái một ít đi. Ninh Mộng Giao nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, ta xem có thể đem cỏ ưu lạ là làm thành miếng đồn dày, bên ngoài dùng bố bao hảo, nhiều phùng vai đạo tuyến. Như vậy liền sẽ không lộ ra tới Cũng sẽ không cộng chân Phúc nhiều hơn vừa nghe đôi mắt liền sáng Đúng rồi, đem cỏ ủ lạ là làm thành miếng độn dày bị quan lại thoải mái Chủ ý này không tồi Đốn hạ, nàng lại hỏi đến Có biện pháp nào không đem nó làm thành vớ như vậy đâu Nói như vậy, không chỉ có dưới lòng bàn chân không lạnh Toàn bộ chân đều sẽ càng ấm áp Tuy rằng nói miếng độn dày nóng hổi Toàn bộ giày liền sẽ không quá lạnh Chính là nếu có thể toàn phương vị điệu nhiệt ấm hai chân Vậy càng tốt Ninh Mộng Giao suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lắp đầu, cái này không quá dễ dàng, muốn đem Thảo san bằng khe đất ở vớ bên trong, không hào lộng a Phúc nhiều hơn không khỏi liền tiết khí, xem ra chỉ có thể cố mà làm mà dùng cỏ ủ làm miếng đột dày. Ngày mai thử qua lúc sau, nếu vẫn là đông lạnh chân, vậy dứt khoát đem Thảo trực tiếp nhét đời dày. Dù sao nàng không có gì người đọc sách chú trọng, chỉ cần không đông lạnh chân là được a Liên ở Phúc nhiều hơn đã quyết định từ bỏ thời điểm, nàng nhị ca Phúc gan tới đột nhiên mở miệng. Cái kia, có lẽ ta có biện pháp làm ngươi mặc vào cỏ ú lạ làm ớ. Trước 51 kiếm tiền tân triều. Phúc nhiều hơn đột nhiên nghe thấy nhị ca nói có thể làm ra tới cỏ ú lạ làm ớ, không khỏi kinh hỉ đàn sen. Nhị ca, ngươi thật có thể làm ra tới. Phúc an tới bị mội mội dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn, trong lòng Mỹ hỏng rồi, nhưng đồng thời còn thực lo lắng vạn nhất chính mình làm không được sẽ làm nàng thất vọng. Vì thế hắn gãi gãi cái ốc, hơi mang thẹn thùng mà nói, ngậy, ta tận lực thử xem, nếu là không có làm ra tới. Ngươi đừng trách nhị ca. Phúc nhiều hơn đem tay nhỏ vung lên, hào khí mà nói, nhị ca ngươi cứ yên tâm lớn mật mà làm đi, biến thành gì dạng đều được. Dù sao ta nhị ca là nhất đồng. Lời này vừa ra, Phúc An tới liền cùng tiêm máu gà dường như, tức khác tin tưởng gấp trăm lần, yên tâm đi, nhị ca khẳng định nỗ lực tranh thủ thành công. Bảo bối của hắn mội mội như thế tín nhiệm chính mình, hắn sao lại có thể làm nàng thất vọng đâu. Phúc ra mọi người nhìn kêu ngốc ca ca bộ dáng, sôi nổi đừng khai m Bất quả mỗi người trong lòng đều âm thầm phân cao thấp, nhất định phải làm ra là muội muội nữ nhi, cô cô, lau mắt mà nhìn sự tình tới. Bọn họ cũng muốn được đến Phúc nhiều hơn không chút nào giữ lại sùng bái cùng tín nhiệm ánh mắt. Phúc nhiều hơn không biết chính mình một câu vô tâm trì ngự thế nhưng sẽ dẫn tới Phúc ra trên giới các xoa tay hầm hẻ, liền vì bác nàng cười, ngạch, bác nàng ngồi khen. Phúc An tới tiếp thu Phúc nhiều hơn mới nhất nhiệm vụ, lập tức cũng không trì hoãn, lập tức liền chạy ra đi cắt một đại bó cỏ u là trở về. Têu lên các huynh đệ tạc thảo, mà hắn còn lại là bắt đầu bận việc lên. Tả hữu đại gia hiện tại cũng không có gì sự tình, liền tất cả đều ngồi ở trên giường đất nhàn tán gâu, thường thường mà xem vài lần bận rộn bốn huynh đệ, trong nhà không khí hỏa thuận vui vẻ. Mà đường ạ, còn lại là ngoan ngoan ngồi ở phúc nhiều hơn bên người, một đôi thanh triệt sáng ngời mắt to, liền như vậy bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng xem, mỗi khi nàng cùng người khác nói chuyện lộ ra tươi cười khi, hắn cũng đi theo cười. Đường lao tiên sinh vợ chồng lướt nhau Sau đó đều dạng ra tươi cười Tuy rằng đứa nhỏ này thoạt nhìn cân nào không quá đủ dùng Nhưng là nhìn liền nhận người đau Bọn họ hai vợ chồng ra thật có phúc đâu Phúc nhiều hơn ngay từ đầu mà còn không thói quen đường ngạn như vậy Không rời mắt nhìn chầm chằm người phương thức Nhưng là nói hắn vài lần Hắn cũng chính là nhết miệng cười Sau đó vừa chuyển đầu nên làm gì làm gì Nàng cũng liền dần dần mà mặc kệ mặc kệ Gia hỏa này hiện tại đầu vóc không hào xử Không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc Cho nên nàng cũng liền hảo tâm mà không cùng hắn so đo. Nói nữa, bị như vậy một cái cực độ đẹp mắt tiểu thịt tươi đương bảo bối dường như nhìn chằm chằm, Phúc nhiều hơn cảm thấy cũng không gì không tốt, lại nói tiếp vẫn là nàng chiếm tiện nghi đâu, rốt cuộc cùng này mười mấy tuổi thiếu niên so sánh với, nàng tim chính là Lao Azi cấp bậc đầu. Cứ như vậy, ở Phúc nhiều hơn mặc kệ hạ, đường ngạn hoàn toàn trở thành nàng trùng theo đuôi cộng thêm siêu cấp fans, chứ bỏ ngủ cùng thượng nhà sĩ, hai người cơ hội là thời thời khắc khắc dính ở bên nhau. Mấy cái mội không ca ca tuy rằng đối đường ngạn như vậy hành vi thập phần bất mãn, chính là hắn hiện tại ngu xuẩn, nói cũng nói không thông, đánh, ngạch, đánh lại đánh không lại, cho nên bọn họ chỉ có thể tâm tắc tắc mà mắt thấy nhà mình kiều nộn nộn tiểu mội mội đã bị một con ngốc rồi bỏ cấp có lên. Trong lòng có khí, Phúc An tới càng là dồn hết sức lực muốn tranh đến mội mội chú ý, vì thế dùng ra cả người thủ đoạn, cùng trong tay cỏ ụ là so hàng hái nhi. Trải qua hảo một hồi lặp lại lan lộn, Hắn thật đúng là liền làm ra tới một cái giống dạng thành phẩm. Nhiều hơn, ngươi xem. Phúc An tới hưng phấn mà đem trong tay đồ vật đưa đến Phúc nhiều hơn trước mắt. Phúc nhiều hơn vừa thấy, trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Này cũng rất giống dạng A. Nguyên lai like Phúc An tới đem cỏ ụ lạ xoa thành dây cỏ, sau đó dùng đàn giày dơm phương pháp, thêm cao mũi dày bộ phận, cuối cùng làm ra tới một đôi thảo vớ. Này tay nghề, ý tưởng này, thật là tuyệt à. Phúc nhiều hơn tán thưởng không thôi. Đối với nhị ca liên tiếp mà dựng ngón tay cái. Nang tuy rằng biết nhà mình nhị ca nguyện ý động thủ mân mê một ít vật nhỏ, biên soạn sọ toa sọt sửa chữa bó tuổi, đều thấy hắn đã làm. Nhưng là trăm triệu không thể tưởng được, hắn thế nhưng khéo tay đến như thế nông nỗi. Nhị ca, ngươi quá tuyệt vời. Phúc nhiều hơn hưng phấn mà cũng không biết nên như thế nào khen người, chỉ là lặp lại mà nói những lời này. Bất quá những lời này đối với Phúc An tới tới giảng, cũng đã là trí cao vô thượng khen thưởng. Hắn thích xem mỗi mỗi sùng bái ánh mắt. Thích nghe nàng khen lời nói. Mặt khác ba cái ca ca buồn bực, sôi nổi bỉ khuất vô cùng về phía Phúc nhiều hơn tranh công, bọn họ chính là giúp đỡ cùng nhau cắt thảo đấm thảo đâu. Phúc nhiều hơn buồn cười không thôi, nhưng là cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, tất cả đều hung hăng mà khen một lần, lúc này mới làm đại gia tất cả đều vừa lòng. Cười đua một thời gian, Phúc nhiều hơn đem cặp kia thảo vỡ mặt ở trên chân. Nha, chính chính hảo hảo đâu. Xem ra nhị ca là dựa theo chính mình chân kích cỡ tới làm Nga. Phúc nhiều hơn không tránh được lại là một trận ấm áp, nàng các ca ca thật là quá sủng nàng, hảo hạnh phúc nga. Cả nhà vui vui sướng sướng mà cười nói, phúc nhiều hơn đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên hương phấn mà đề nghị đến, chúng ta có thể dùng cái này kiếm tiền nha. Kiếm tiền. Đại gia đầu tiên là bị nhiều hơn đề nghị hoảng sợ, nhưng là ngay sau đó liền tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng vậy, thứ này không cần tiền vốn, chỉ cần xuất lực khí liền có thể. Hơn nữa chính thích hợp nơi này rét lạnh khí hậu. Quả thực là cái kiếm tiền tuyệt hảo biện pháp A. Trong lúc nhất thời, đại gia trong lòng đều xuất hiện ra vô tận kỳ vọng, chỉ mong thứ này có thể có người mua, như vậy bọn họ liền có thể mau chóng mà thoát khỏi hiện tại tình trạng quân bách. Phúc nhiều hơn là cái tính nôn nóng, nếu nghĩ tới phải dùng thảo vỡ kiếm tiền, lập tức liền hận không thể đi ra ngoài đem sở hữu cỏ ưu lạ đều cắt trở về. Nhưng là nhìn nhìn bên ngoài đã đêm đen tới thiên, chỉ phải bất đắc dĩ mà từ bỏ. Ai, đáng tiếc trời tối. Phúc nhiều hơn không phải không có tiếc nuối mà nói đến. Sau đó nàng lại tự mình an ủi dường như nói, cũng thế, ngày mai ta ăn mặc cỏ ủ lạ vơ trước tiên ở bên ngoài đãi một ngày thử xem, nhìn xem hiệu quả rốt cuộc thế nào. Ninh ngộng dao cười điểm điểm nhiều hơn cái mũi, ngươi cái này tiểu tham tiền A. Phúc nhiều hơn hắc hắc ngây ngô cười, hắc hắc, ta hiện tại chính là trưởng gia nhân đâu, đương nhiên đến tận lực nhiều kiếm tiền lạc, bằng không như thế nào nuôi sống các ngươi đâu. Đại gia tất cả đều cười văng lên. Sau đó mồm năm miệng mười mà khen nàng, nói nàng là cái mang tải tiểu phúc tinh. Phúc nhiều hơn cố ý làm ra kiêu ngạo bộ ráng, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai nữ nhi, là ai mội tử. Mọi người cười càng thêm thoải mái. Ngay hôm sau, Phúc nhiều hơn đem thảo vớ mặc ở giày cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt bánh xẻ xỉ mạ xuất phát đi chấn trên. chương 52 biên chế thảo vớ. Phúc nhiều hơn, ăn mặc thảo vớ đi chấn trên, vẫn là cùng hướng thiên giống nhau, ở thổ sản vùng núi Trang bán bánh xẻ xì mạ. Nàng một bên hưng thú bừng bừng mà thu bạc, một bên cẩn thận thể hội trên chân truyền đến độ ấm. Thổ sản vùng núi trang hàng hóa đều là bãi ở bên ngoài, bằng không đặt ở trong phòng ảnh hưởng bán tướng, hơn nữa sẽ có khí vị nhi. Cho nên lão bản với thiên thành vẫn luôn là ở bên ngoài xem sạc, một ngày xuống dưới, lanh thấu tâm nhi là cực kỳ bình thường sự tình. Phúc nhiều hơn bọn họ vì đẩy mạnh tiêu thụ bánh xẻ si mạ, tự nhiên sẽ không vào nhà bên trong xúc vẫn luôn đều cùng với đại thúc cùng nhau đứng ở bên ngoài. Các ca ca phụ trách thét to mời chào khách hàng, mà nàng phụ trách lấy tiền. Bởi vậy mấy ngày này Phúc nhiều hơn mới có thể đông lạnh đến chân tê dại, cả người giống như là ở động băng lung bên trong giống nhau. Mà hôm nay mặc vào cổ ủ lạ biên vớ lúc sau, Phúc nhiều hơn kinh hỉ phát hiện, cả ngày xuống dưới cư nhiên một chút đều không có cảm thấy đông lạnh chân. Mà chân ấm áp, cả người cũng liền không như vậy lạnh. Này thảo thật là thần kỳ. Trách không được cổ đại đại Đông Bắc nhân dân sẽ dùng nó tới làm dài. Phúc nhiều hơn không khỏi lại lần nữa cảm khái, lao động nhân dân trí tuệ thật là vô cùng. Phúc gia huynh đệ hôm nay không có tất cả đều tới, bởi vì Phúc nhị ca lưu tại trong nhà, bắt đầu biên thảo vớ. Mặt khác ba người, hôm nay tuy rằng còn không có mặc vào thảo vớ, nhưng là ở giày bên trong cũng đều như không ít cỏ hưu lạ. Cả ngày xuống dưới, tuy rằng có như vậy một chút cụm chân, nhưng là này giữ ấm hiệu quả xác thật là không gì sánh kịp. Đã trải qua nhiều như vậy thiên rét lạnh lúc sau, đột nhiên hưởng thụ tới rồi ấm áp. Tam huynh đệ một bên tấm tắc bảo lạ, một bên không ngừng chiều phúc nhiều hơn dựng ngón tay cái, khen nàng là cái phúc tinh, thông minh, có khả năng. Phúc nhiều hơn, không chút khách khí nhận lấy này đó ca ngợi, sau đó trong lòng liền bắt đầu bùm bùm đánh lên bản tính nhỏ tới. Nơi này mùa đông là phi thường rất lạnh, đối với giữ ấm nhu cầu tự nhiên là không thể nghi ngờ. Không chỉ có bản địa cư dân, chính là thường xuân chấn thượng lui tới khách thường kia cũng là khá nhiều. Bọn họ cả ngày bên ngoài buôn ba, đông lạnh chân là không thể tránh được. Cho nên thị trường này là tương đương thật lớn. Hơn nữa so với bản địa cư dân tới, nay đó khách thương sức mua tuyệt đối là muốn cao thượng một mảng lớn. Điểm này thông qua mấy ngày nay bán bánh xẻ xỉ mạ là được đến xác minh. Có mấy ngày nay bán bánh xẻ xỉ mạ kinh nghiệm, phúc nhiều hơn tin tưởng, nếu nàng hướng khách thương nhóm đẩy mạnh tiêu thụ cỏ ưu lạ vỡ tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Phúc nhiều hơn cảm giác vô số kim nguyên bảo ở chiều chính mình vây tay, phía trước xuất hiện một cái kim quang đại đạo toạ thỏa, thỏa thông hướng hạnh phúc mỹ mãn thổ hào sinh hoạt. Càng nghĩ càng hưng phấn, Phúc Nhiều hơn hận không thể lập tức liền đem cọ ưu lạ bắt được trấn trên tới bán, cũng không biết Nhị ca ở nhà biên nhiều ít thảo vớ. Chờ đến qua buổi trưa, bánh xẻ xì mạ tiêu thụ không còn lúc sau, Phúc Nhiều hơn theo thường lệ mua các loại nguyên vật liệu, lại mua 5 cân thịt heo, sau đó liền vội vã hưng phấn hướng ra đuổi. Tới rồi trong nhà, nàng lập tức đã bị sợ ngây người. Chỉ thấy trong viện đôi một tòa cọ ưu lạ tiểu sơn, có một người tới cao. Hoa wow. Các ngươi không phải là đem thôn quanh thân sở hữu có ú lạ đều cắt đã trở lại đi. Phúc nhiều hơn kinh ngạc mà hô nhỏ. Nàng nhị tẩu phương liếu đón ra tới, cười tủng tìm mà nói, làm sao đâu. nay thảo khắp nơi đều có, nhiều thực. Chúng ta chính là cân nhắc hẳn là nhiều dự chữ một ít, để tránh cung không thượng dùng. Cho nên một không cẩn thận liền lộng nhiều như vậy trở về. Phúc nhiều hơn chiều nàng dơ ngón tay cái lên, nhị tẩu, các ngươi thật là làm tốt lắm. Xem ra người trong nhà chịu đủ rồi nghèo cũng rốt cuộc buông xuống người đọc sách cái giá, bắt đầu kiên định làm việc. Như vậy cả nhà tâm hướng một chỗ tưởng, kính hướng một khối xử, đại gia ninh thành một sợi dây thường, nhất định có thể đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Phúc nhiều hơn thực vừa lòng mọi người trong nhà thay đổi, cũng vui với cùng mọi người trong nhà cùng phấn đấu, cho nên cũng không rảnh lo ăn cơm, liền chạy tới xem nàng nhị ca một ngày lao động thành quả. Vào phòng, Phúc nhiều hơn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Nàng nhị ca một ngày xuống dưới, thế nhưng biên mười mấy song thảo vớ. Này thật sự là quá ra ngoài nàng dự kiến. Ý thì nàng xem ra, loại này thuần thủ công bệnh đồ vật, khẳng định sẽ đặc biệt tốn thời gian cô sức, một ngày có thể biên cái ba cái năm cái liền hảo không tồi. Chính là như thế nào tới rồi nàng nhị ca trong tay, liền cùng chơi giường như đâu, một ngày không đến công phu, liền làm ra tới nhiều như vậy. Nhị ca, ngươi thật là lợi hại. Phúc nhiều hơn thiệt tình khen nói. Phúc nhị ca thẹn thùng mà cười cười đây đều là nhà chúng ta người to lớn duy trì kết quả. Nguyên lai, like, cơm sáng hạnh phúc cuối đời nhiều hơn mang theo ba cái ca ca cùng đường ngạn đi chấn trên bán bánh xẻ si mạ, phúc ra mọi người liền tập thể xuất động, đi cắt cỏ hụ lạ. Kỳ thật chân chính có thể lấy lười hái cũng chính là phúc thủy thái cùng phúc cán tới, cho nên Linh Ngọng Giao liền mang theo hai cái con dâu ở bên cạnh trợ thủ, phụ trách đem cỏ hụ lạ bó lên, sau đó vận về nhà. Nay thảo thực xoa tung, một đại bó cũng không có gì trọng lượng. Cho nên ba nữ nhân vận khởi tới cũng không xem như quá phí lực khí các hơn một canh giờ thảo lúc sau, đại gia liền về nhà bắt đầu dùng một đồng đấm thảo. Chủ lực vẫn như cũng là hai cái đại nam nhân, nhưng là ba nữ nhân cũng tranh đoạt thay đổi. Đấm một bộ phận lúc sau, Phúc An tới liền bắt đầu dán thảo vớ. Những người khác còn lại là ở hắn chỉ đạo dưới, đem cỏ hủ là xoa thành dây cỏ, phương tiện hắn bước tiếp theo biên chế. Đường ra tổ tôn ba người còn muốn đi theo cùng nhau vội, nhưng là Phúc ra mọi người nào không biết xấu hổ sử dụng đâu cuối cùng đem hòn đá nhỏ đưa qua đi làm cho bọn họ nhìn, lúc này mới xem như khuyên lại bọn họ. Nghe xong Phúc gan tới giải thích, Phúc nhiều hơn lại là vui mừng lại là đau lòng. Mọi người trong nhà có thể cùng nhau nỗ lực sinh hoạt là chuyện tốt, chính là từ trước đến nay chỉ biết lấy bút tay, lại bị bách cầm lấy lơi hái, xoa nổi lên dây cỏ, rất là làm nàng trong lòng chua sót. Nhất định phải mau trong cải thiện trong nhà sinh hoạt, làm cả nhà đều quá thượng giàu có ngày lành. Phúc nhiều hơn lại lần nữa ở trong lòng âm thầm thề. Muốn kiếm tiền động lực càng thêm đủ, Phúc nhiều hơn ăn cơm xong lúc sau cũng đi theo cùng nhau bắt đầu sửa sang lại cỏ hũ lạ. Mọi người đau lòng nàng non mịn tay nhỏ, cho nên nói gì cũng không cho nàng xoa dây cỏ, cho nên Phúc nhiều hơn đành phải bất đắc dĩ mà giúp đỡ hướng trong phòng vận thảo. Đương ngạn nhìn thấy Phúc nhiều hơn làm việc, lập tức liền ninh lông mày đem nàng trong tay cỏ u lạ đoạt lại đây. Tiểu tỷ tỷ mệt mỏi, ta tới. Nói xong, liền một tay cạp thảo, một tay đẩy Phúc nhiều hơn vào phòng. Sau đó cưỡng bách nàng ngồi xuống trên giường đất. Phúc nhiều hơn giở khóc giở cười, mà đại gia còn lại là cười trêu trọng, nói đường ngạn là cái tri ân báo đáp, hiểu được chiếu cô ân nhân cứu mạng. Nhìn thấy đường ngạn như vậy một cái thần trí không tính rõ ràng gia hỏa đều biết đau lòng người, phúc ra các nam nhân tự nhiên cũng là không cam lòng là hở. Sở hữu nữ quyến tất cả đều bị lệnh cưỡng chế đình chỉ làm việc, thượng giường đất ngồi nghỉ ngơi đi. Ninh ngộng giao cười ha hả mà dẫn dắt con dâu nữ nhi nhóm ngồi ở trên giường đất. Nhìn trên mặt đất vội khí thế ngất trời các nam nhân, trong lòng rất là thỏa mãn. Tuy rằng khổ điểm mệt mỏi chút, nhưng là nhật tử sát thật có buôn đầu, thật tốt. Lúc này, Tâm Linh thủ xảo Nhị Tẩu Phương Liếu, đột nhiên đưa ra một cái kiến nghị, làm Phúc Nhiều hơn Liên Thanh trầm trổ khen ngợi. Chương 53 Tân Hàng Ngục. Phúc Nhiều hơn vốn dĩ bị cưỡng bách ngồi ở trên giường đất nghỉ ngơi, còn có điểm không cam lòng, cảm thấy chậm chệ kiếm tiền đại. Đột nhiên nghe được Nhị Tẩu Phương liễu một cái đề nghị, tức khác liền cùng tiêm máu gà dường như Thương phấn hỏng rồi. Chúng ta có thể dùng vải vũ đầu, bao cỏ hưu lạ, làm một ít miếng độn dày a Đến lúc đó so với kia thảo vỡ bán tiện nghi chút, cũng nên sẽ có người mua đi. Phương Liếu thử thăm dò nói ra ý nghĩ của chính mình, không nghĩ lại lập tức được đến mọi người nhất trí khẳng định. nhi tầu, người cái này chủ ý thật tốt quá, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Tham tiền phúc nhiều hơn lập tức từ trên giường đất ngảy lên, kích động mà nói đến. Phúc mẫu ninh mộng giao cũng là gật đầu, ân Dù sao chúng ta cũng là nhà hàng dối, thừa dịp thiên còn không có hác, chạy nhanh làm một ít, ngày mai bắt được chấn trên bán bán xem. Đại tổ trần viện tuyết từ trước đến nay là cái lời nói thiếu, nhưng là nàng lại dùng thực tế hành động biểu đạt chính mình duy trì. Ta đây liền đem làm quần áo dư lại vải lẻ lấy tới. Nói làm liền làm, trên mặt đất các nam nhân vội vàng biên thảo vớ mà trên giường đất các nữ nhân còn lại là bắt đầu nghiên cứu như thế nào làm giày dâm lót. Kỳ thật ngày hôm qua phúc nhiều hơn hướng mẫu thân thỉnh giáo thời điểm. Ninh Mộng Giao liền nói có thể đem Thảo Phùng ở bố bên trong, làm thành miếng độ dày. Chẳng qua sau lại phúc nhị ca khéo tay biên ra Thảo vớ, đại gia kích động dưới, liền đem cái này cha nhi cấp quyến mất. Vừa mới Phương liễu ngồi ở trên giường đất không chuyện gì, lúc này mới đột nhiên nhớ tới việc này nhi, vì thế liền sách ra tới. Các nữ quyến nhất trí cho rằng, hiện tại cũng không gì việc, thử làm làm xem bái, vạn nhất thành công, cũng có thể giúp đỡ trong nhà nhiều thêm một cái tiến tiền hàng ngụ. Trải qua vài lần thí nghiệm, Đại gia tìm được rồi chế tắc có ưu là miếng độn giày tốt nhất phương thức, vì thế liền tất cả đều bắt đầu công việc lưu bù lên. Nhưng là, nơi này, cũng không bao gồm phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn đáp ứng thời điểm có bao nhiêu sung sướng, động thủ thời điểm liền có bao nhiêu buồn mực. Nàng tưởng cùng đoá hoa dường như, cho rằng nhất định có thể làm ra ấm áp đẹp miếng độn giày tới. Chính là hiện thực lại là, nàng tay so chân còn buồn. Nhìn mẫu thân cùng tẩu tự nhóm, thuần thục mà xe chỉ luồn kim. Đem có ủ lạ san bằng đẻ ở hai tầng bố chi gian, sau đó tinh miệng khe đất hảo, lại cắt thành bất đồng kích cỡ, sau đó bao biên phùng hảo, từng đôi miếng độn dày liền thành. Chính là phúc nhiều hơn nhìn nhìn lại chính mình trước mặt một đống, đều phải khóc. Những cái đó có ủ lạ ở nàng trong tay, giống như là nghịch ngậm gây sự quỷ dường như, như thế nào đều lộng bất bình chỉnh, hoàn toàn làm không được nương cùng tẩu tử nhóm như vậy đẹp. Thật vất vả đem chúng nó đẻ ở hai tầng bố trung gian, kết quả phùng thời điểm, hoặc là chắt bất quá đi Hoặc là chính là đâm tay. Ở nàng lần thứ ba bởi vì đâm tay mà thét trói thai thời điểm, cả nhà liền nhất trí hạ lệnh, một bên ngốc đi. Bọn họ một bên đau lòng phúc nhiều hơn bị thương, một bên nhịn không được chê cười nàng, đặc biệt là hai cái tiểu ca, ca cười phá lệ vui vẻ. Nhiều hơn, không thể tưởng được ngươi như vậy thông minh có khả năng, thế nhưng sẽ thua ở nữ hồng thượng A. Nhưng không sao, liền cái miếng độn dậy đều làm không tốt, xem ra về sau cũng đừng hy vọng ngươi cấp các ca, ca làm quần áo lâu. Nàng tam ca cùng tứ ca nhất hư, cười hì hì trêu chọc nàng, một chút đều không bận tâm nàng yếu ớt tiểu tâm linh. Ô ô, cha mẹ, các ngươi xem nào, bọn họ khi dễ ta. Phúc nhiều hơn không chút do dự tìm chỗ rửa cáo trạng. Đương, đương. Phúc Thủy Thái không nói hai lời dùng trong tay một đồng gõ kia hai tên ra hỏa chán. Tuy rằng vô dụng bao lớn sức lực, chính là thanh âm kia lại cũng không nhỏ. Phúc nhiều hơn một miết miệng. Nha, nhìn đều đau. Các ngươi hai cái hôn tiểu tử. Không được khi dễ muội muội Ninh Ngọng dao cũng là giả vờ tức giận mà quát lớn bọn họ. Phúc Xương tới cùng Phúc Khang tới xoa chán, nhìn nhau cười khổ. Lao cha xuống tay cũng quá độc ác. Bất quá là cùng nhiều hơn chỉ đùa một chút sao, hắn thế nhưng động thật. Phúc Thủy Thái nhìn thấy hai người bọn họ động tác nhỏ, tức khắc đem đôi mắt trừng. Các người hai cái tiểu tử thúi, muội muội tiểu, các người đến nhiều yêu quý, về sau không được lại khi dễ nàng. Hai người rụt rụt cổ. Hào đi, bọn họ sai rồi. Phúc Khang tới càng là buồn bực Nếu máu nhỏ giọng lầm bầm đến ta cùng muội mọi một ngày sinh ra bất quá không ai để ý tới hắn hắnụy khuất dù sao ở cả nhà trong lòng phúc nhiều hơn chính là nhất kiểu quý nhân nhi tất cả mọi người đến đếnừ nàng hống nàng hiện tại làm nàng mỗi ngày chế tắc bánh xẻxi mạ còn muốn đi bộ đi như vậy xa thường Xuân chấn thượng buôn bán mọi người đều đã đau lòng mà đến không được sao có thể còn nhẫn tâm làm nàng lại đi theo cùng nhau khâu vá miếng độn dàiy đâu cho nên nhìn thấy nàng làm không tốt Vài người cũng không có ra tiếng giáo nàng, vì chính là làm nàng chủ động từ bỏ. Phúc Sương tới cùng Phúc Khang tới kỳ thật cũng không phải thiệt tình chê cười nàng, chính là đậu nàng chơi mà thôi. Không nghĩ, Phúc Thủy Thái lại đang nghe thấy nữ nhi giả ý oán giận lúc sau, ra tay tàn nhận giáo hấn hai người bọn họ, thật là hoa nguồn đã chết. Mọi người nhìn một màn này lúc sau, đều yên lặng quyết định, về sau tuyệt đối không lo phụ thân mặt nhi đậu nhiều hơn. Ai biết phụ thân gì thời điểm liền cho chính mình cũng tới như vậy lập tức. Phúc nhiều hơn xin lỗi mà triều tam ca cùng tiểu ca cười cười, dùng khẩu hình nói đến, thực xin lỗi ha, hại các ngươi chịu khổ. Phúc Sương tới cùng Phúc Khang tới gặp đến mội mội an ủi chính mình, tức khắc liền mãn huyết sống lại, trên mặt thủy khuất đảo qua mà quang, hương phấn mà liệt khai miệng. Hắc hắc, có thể được đến mội mội quan tâm, bị lao cha gõ vài cái cũng không cái gọi là lạc. Tại đây một mảnh hoan thanh tiếu ngữ trong tiếng, đại gia thành quả cũng là thực lộ rõ. Đến trời tối khi, tổng cộng biên 20 cái vớ ớp. Làm ra tới 25 miếng độ dày Phúc nhiều hơn hai mắt sáng lấp lánh Nhìn mấy thứ này Liền cùng nhìn trắng bóng bạc dường như Cao hứng đến không được Haha, ha, ngày mai liền có thể cầm mấy thứ này Đi trấn trên đổi bạc lâu Phúc nhiều hơn hưng phấn mà giống cái tiểu hài nhi dường như Mà thật tiểu hài nhi hòn đá nhỏ Cùng nửa thật tiểu hài nhi đường nạ Nhìn thấy nàng như vậy vui vẻ Cũng đều đi theo cùng nhau gọi bậy Trong lúc nhất thời trong phòng náo nhiệt đến không được Một đêm ngủ ngon Ngày hôm sau, Phúc nhiều hơn thức dậy rất sớm Giống thường lui tới giống nhau, làm 350 khối bánh xẻ si mạ, trang ở trong rổ, chuẩn bị tốt giấy dầu. Lại đem thảo vỡ cùng giày dơm lót đều trăng hảo, lúc sau đã kêu thượng ba cái ca ca cùng đường ạ, hướng tới thường xuân Trấn xuất phát. Phúc nhiều hơn dọc theo đường đi không ngừng khắc ao, mấy thứ này có thể bán thật tốt đâu. Chứ 50 từ bán hóa không dễ. Phúc nhiều hơn hương phấn mà dẫn dắt có ụ lạ biên chế thảo vỡ cùng miếng đồn dày, ảo tưởng có thể đi trong thị trấn đại vớt một bút, không nghĩ. Lại bị hiện thực bắt một chậu lạnh thấu tim nước lạnh Phúc nhiều hơn muốn tưởng rằng Bán cỏ ủ là chế phẩm sẽ giống bán bánh xẻ xì Mà giống nhau thuận lợi Lại liêu không đến Mọi người căn bản là không mua trướng Bởi vì bọn họ không biết nhìn hàng Sở hữu tới mua bánh xẻ xì mà người Ở nghe được Phúc gia huynh đệ đẩy mạnh tiêu thụ cổ ủ là chế phẩm thời điểm Đều lộ ra kinh ngạc biểu tình Di ngoạn ý nhi Đan bằng cỏ Người xem chúng ta như là nghèo xuyên rảy dơm người sao Này cũng quá khó coi người Có cái tính tình hỏa bạo người trực tiếp liền gào lên, lại còn có tức giận đến liền đã bao tốt bánh xẻ xì mạ đều từ bỏ. Những người khác ở nghe được người này nói sau, cũng đều sôi nổi phụ họa Bọn họ tuy rằng không coi là cái gì đại phú đại quý người, nhưng là cũng đều lược có thân gia sao có thể xuyên loại này bẩn dân xuyên giày rơm đâu. Giày rơm lót liền càng không thể muốn, quá hạ giá. Phúc gia tam huynh đệ bị mọi người cấp cửa trách đầu đều nâng không đứng dậy. Bọn họ nguyên bản chính là không châu bắt chó đi cày. Bị phúc nhiều hơn cưỡng bách học xong thét to bán đồ vật, kỳ thật vẫn chưa lĩnh hội trong đó tinh túy, chỉ là nói như vẹt giống nhau mà chiếu mội mội giáo đi nói. Hơn nữa bọn họ đáy lòng cái loại này người đọc sách thanh cao vẫn như cũng là ăn sầu bé lên dễ, chỉ là bách với sinh kế, không thể không đương khởi người bán rong tới, cho nên vẫn là thực ngựa ngủng, trừ bỏ thét to, cũng không nghĩ tới muốn nghiên cứu một chút đẩy mạnh tiêu thụ kỹ năng. Mấy ngày nay vẫn luôn đều bán rất thuận lợi. Không thể tưởng được hôm nay đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy xấu hổ cục diện, tức khắc bọn họ liền sẽ không đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn đỡ chán, thư sinh vô dụng a. Này ba kaka, ngày thường nhìn một cái so một cái thông minh, như thế nào liền bán cái đồ vật đều sẽ không đâu. Nhân ra nói ngươi này dày rớm là bần dân xuyên ngoạn ý nhi, ngươi liền sẽ không cãi lại vài câu a. Xem ta làm gì a? Không phải nói không cho ta xuất đầu lộ diện sao? Phúc nhiều hơn một trận chửi thâm lúc sau, cuối cùng vẫn là nhận mệnh mà thở dài, từ thổ sản vùng núi trang quẩy hàng mặt sau đi ra, gỡ xuống khăn quảng cổ, cười khanh khách chiều ở đây mọi người làm thi lễ. Đại gia đừng đội, xin nghe ta nói vài câu. Nay có ú lạ cũng không phải là giống nhau thảo, nó giữ ấm tính năng đặc biệt hảo. Tiêu nộn thanh thúy thanh âm vừa ra, trường hợp tức khắc liền ăn tính xuống dưới. Kỳ thật đại gia đã sớm nhìn thấy quẩy hàng mặt sau có cái tiểu cô nương, càng có những người này là lao khách hàng, tự nhiên nhận được nàng. Nhưng là nàng vẫn luôn là ở quầy hàng mặt sau thu bạc, hơn nữa dùng khăn quảng cổ đem mặt bọc thật sự kín mít, đại gia cũng liền như thế nào quá để ý. Hiện tại nhìn thấy nàng lộ ra gương mặt thật, đại gia không khỏi xem ngây người. Hảo đáng yêu tiểu cô nương A. Tròn tròn mắt to, tròn tròn khuôn mặt, thịt đô đô miệng nhỏ mang theo cười, hết sức mà đẹp. Như vậy một cái trâu tròn ngọc sáng cô nương, cười lại là như thế sẵn lạ, mọi người trong lòng không khỏi đối nàng sinh ra hảo cảm. Đại gia ngữ điệu liền thay đổi. Tranh đoạt cùng Phúc nhiều hơn khách sáo hàn huyền, còn thúc giục làm nàng hảo hảo nói một chút cái này cái gì cỏ hưu lạ. Trong lúc nhất thời, nơi này làm cho hình như là người quen chi gian cửu biệt gặp lại dường như, phá lệ náo nhiệt. Phúc gia tam huynh đệ có điểm há hốc mồm. Tình huống như thế nào? Vừa mới còn đều một đám lòng đầy cam phẫn, giống như bọn họ trào hàng cỏ hưu lạ chế phẩm là ở vũ nhục bọn họ giống nhau, như thế nào nháy mắt công phu, này phong cách liền toàn thay đổi đâu. Mà đường ngạn còn lại là tả nhìn xem hữu nhìn xem ở phát hiện những người đó đều đối với hắn tiểu tỷ tỷ cười không có hảo ý lúc sau, lập tức không cao hứng. Đột nhiên lẻn đến Phúc nhiều hơn trước mặt, đem nàng khăn quàng cổ gói kỹ lưỡng, sau đó nghiêm trang mà dặn dò, "Tiểu tỷ tỷ, tang hảo." Phúc, Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa cười phun, vội vàng quay người đi, miễn cho làm khách hàng nhóm chê cười. Cái này đường ngạn thật là quá có ý tứ a. Phúc gia tam huynh đệ lúc này mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại đây. Hóa ra những người này là bởi vì gặp được mọi tử hào dung mạo mà thay đổi thái độ A. Hừ, tha rằng không kiếm tiền, cũng không thể là mọi tử dùng phương thức này tới mời chào sinh ý. Tam huynh đệ thêm đường ngạn khó được ý tưởng giống nhau, đem phúc nhiều hơn kín mít mà hộ ở phía sau. Chờ đến phúc nhiều hơn thật vất và áp xuống ý cười, đem khăn quẳng cổ kéo xuống tới, muốn xoay người đối mặt mọi người thời điểm, liền phát hiện chính mình trước mặt chống đỡ một đổ người tưởng hoàn toàn không thấy được một cái người xa lạ. Phúc nhiều hơn hết Rồi tay ở mấy người phía sau lưng thượng từng cái chọc hạ, phúc nhiều hơn bất đắc dĩ mà nói đến, vì, các ngươi tránh ra, chậm chế ta bán đồ vật Mấy người tự nhiên là không cho, còn đều hư hư nói, tuyệt đối không được nàng xuất đầu lộ diện. Phúc nhiều hơn nổi giận, ta chẳng lẽ còn có thể cả đời buồn ở trong nhà không ra khỏi cửa à? Lại không phải trang ở bao người. Nàng mấy ngày này vẫn luôn đều bọc khăn quần cổ, cũng không phải xuất phát từ cái gì nữ tử rụt rẻ, hoàn toàn là vì phòng lạnh giữ ấm. Không thể tưởng được, thế nhưng đánh bậy đánh bạm mà làm đại gia cho rằng nàng là xuất phát từ khuê dự suy xét. Lam ơn à, nàng một cái thế kỷ 21 tân tân nhân loại, sao có thể còn để ý khuê dự cái loại này đồ vật? Có thể đổi tiền hoa sao? Mặc kệ, dù sao nàng hôm nay cần thiết tự mình ra mặt đem cỏ hú lạ bán đi. Còn trông cậy vào thứ này nhiều kiếm tiền đâu? Quyết định chủ ý phúc nhiều hơn, hoàn toàn không màng vài người ngăn trở, cường thế mà đem bọn họ lay đến một bên đi. Sau đó cười ha hả mà bắt đầu hướng đại gia đẩy mạnh tiêu thụ lên. Nàng đem có ủ lạ thần kỳ hiệu quả mạnh thổi mạnh thở dài một phen, sau đó lại đem nhà mình nhị ca tay nghề hung hăng mà khoe khoang một đại thông. Lúc sau nàng lấy ra hai kiện hàng mẫu, một cái là thảo vớ, một cái là giày rơm lót. Các vị thúc thúc bá bá các đại ca, các ngươi chính mình nhìn xem, thứ này làm cỡ nào tình xảo độc đáo, nơi nào là kia bình thường giày rơm có thể so a Mặc vào lúc sau lại thoải mái lại ấm áp. Bao người lần sau còn tới tìm ta mua. Đại gia vốn là bởi vì phúc nhiều hơn đáng yêu bề ngoài mà đối nàng hảo cảm tăng gấp bội, lại trải qua nàng một phen nhiệt tình giới thiệu, trong lòng nguyên bản những cái đó đối với dày dơm mâu thuẫn cảm xúc đã đi hơn phân nửa. Lúc này tái kiến nàng lấy ra tới hàng mẫu, quả thật là kiểu dáng mới mẻ độc đáo, vừa thấy chính là tỉ mỉ chế tác đồ vật, đại gia cũng liền có chút nóng lòng muốn thử. Nhiều năm bên ngoài buôn ba, đại gia tự nhiên là biết mùa đông có bao nhiêu khó qua. Trên người còn hào chút, có thể nhiều xuyên mấy tầng hậu áo đông. Chính là này trên chân lại thật liền không có biện pháp. Dây bông lại hậu, cũng khiêng không được nước đóng thành băng giá lạnh thời tiết, ở bên ngoài chẳng được bao lâu liền đông lạnh thấu. Cho nên tự cổ trí kim, bọn họ nơi này người vừa đến mùa đông liền đem chân tổn thương do giá rét, đặc biệt lấy bọn họ này đó thương nhân nhất nghiêm trọng. Hiện tại, nhìn thấy cái này mượt mà tiểu cô nương nói như thế thần kỳ, bọn họ không khỏi sinh thử một lần tâm thái. Dù sao là đan bằng cỏ đ Thử hữu dụng tốt nhất, vô dụng nói, cũng không gì tổn thất lớn, quyền cho là bán tiểu nha đầu cái mặt mũi. Rất nhiều người đều là cái dạng này tâm tư, vì thế liền hỏi giá cả tới. Phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà bao giá cả, tức khắc lệnh chúng nhân chấn động. Này cũng quá quý đi. Trước 55 doanh số không tổi. Phúc nhiều hơn đem có ủ lạ chỗ tốt lửa dối một hồi lúc sau, cười tủng tỉm mà cấp ra bao giá. Miếng độn dày 20 văn tiền một đôi, thảo vỡ 60 văn tiền một đôi. Tất cả mọi người bị cái này giá cả hoàng sợ. Quá quý đi. Tiểu nha đầu, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta này giúp đại lao ra không hiểu giá thị trường ha. Một đôi miếng độn dày cũng chính là 10 văn tiền. Ngươi này một đôi giày rơm lót, sao liền dám muốn 20 văn đâu? Có người bất mãn chất vấn. Phúc nhiều hơn cực kỳ bình tĩnh mà trả lời, bởi vì ấm áp nhà. Lại có người hỏi, bình thường giày rơm cũng bất quá 2-30 văn tiền mà thôi. Ngươi kia giày rơm thế nhưng muốn 60 văn một đôi. Phúc nhiều hơn vẫn là câu nói kia, bởi vì ấm áp nha. Mọi người đều bị nàng trả lời cấp nghẹn họ. Ha ha, ngươi nói ấm áp liền ấm áp nha. Hay là cô ý gạt chúng ta đi. Phúc nhiều hơn nhìn ra đại gia băn khoăn, cũng không buồn bực, mà là tiếp tục cười ngâm ngâm mà nói, dù sao chúng ta huynh muội mấy cái mỗi ngày đều ở chỗ này bán đồ vật, các người mua trở về lúc sau, nếu là cảm thấy không ấm áp, ngày mai chỉ lo tới tìm ta lui hàng hảo. Đại gia nghe nàng như vậy cam đoan, trong lòng nghi ngờ cũng liền tiêu tán không ít Sau đó liền có người nhịn không được bỏ tiền. Lệnh phúc nhiều hơn ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất đào bạc, thế nhưng là vừa rồi ồn ảo bọn họ xem thường người, lại còn có liền bánh xẻ xì mạ đều không cần người. Nhìn thấy phúc nhiều hơn xem chính mình trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, người nọ ngượng ngùng mà nhết miệng, hắc hắc, tiểu cô nương chê cười à ta người này tính tính cấp, vừa mới dọa đến người đi. Không có không có. Phúc nhiều hơn vội vàng lắp đầu, ngại như vậy ngay thẳng tính tình, thực hào đâu. Đều cái thứ nhất bỏ tiền Không hảo cũng đến nói tốt ta. Người nọ thấy Phúc nhiều hơn không có cùng hắn so đo vừa mới sự tình, trong lòng cao hứng, mua một đôi thảo vớ, lại mua một đôi giày rơm lót, sau đó còn đem vừa mới kêu bao bánh xẻ xỉ mà cũng cùng nhau tính tiền. Đối với như vậy rộng thoáng thần tài, Phúc nhiều hơn tuyệt đối là không tiếp tích chính mình tươi cười, dễ nghe lời nói cũng nói một đồng lớn, cuối cùng lăng là đem người nọ lừa dối, đương trường liền cởi giày trồng lên thảo vớ, sau đó còn đem giày rơm lót cũng lót thượng. Cũng may này niên đại mọi người dạy đều đủ phi đủ đại, bằng không nhiều như vậy vũ khí mới thêm đi vào, còn không dễ dàng đâu. Người nọ đem giày mặc tốt lúc sau, cô ý ở sạp phía trước qua lại đi rồi mấy tranh, sau đó trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên biểu tình. A nha, ngọn ý nhi này giống như thật rất ấm áp a Phúc nhiều hơn trong lòng âm thầm trận trắng mắt, cái gì kêu thật rất ấm áp a đó là tương đương ấm áp được không? Bất quá nàng hiện tại là cái khôn khéo người làm ăn, đương nhiên muốn chiếu cố hảo khách hàng thượng đế tâm tình. Vì thế nàng cười phụ họa Đương nhiên ấm áp nha, chẳng lẽ ngài còn chưa tin ta vừa mới nói là sao? Ta đều ở bên ngoài đứng một canh giờ, chân còn nóng hổi thực đâu. Người nọ ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, kỳ thật ta chính là cảm thấy vừa mới như vậy ác liệt thái độ đối đại ngươi như vậy một cái tiểu cô nương, có điểm hơi xấu hổ, cho nên mới sẽ mua mấy thứ này. Phúc nhiều hơn, người này thật đúng là thật thành. Cứ như vậy, cũng có thể làm buôn bán. Bất quá nhân ra có thể hay không làm buôn bán cùng nàng không gì quan hệ, chỉ cần nàng chính mình sinh ý làm hảo là được. Nắm lấy cơ hội, Phúc nhiều hơn rèn sắc khi còn nóng, vội vàng lợi dụng trước mắt sống quảng cáo làm khởi tuyên truyền tới. Cái kia trước hết thử dùng người cũng giúp đỡ cùng nhau tuyên truyền, hắn là thiệt tình cho rằng thứ này ấm áp Vì thế, Phúc nhiều hơn sinh ý rốt cuộc náo nhiệt lên, chờ đến bánh sẻ si mạ bán quang thời điểm, mang đến 20 song giày rơm lót toàn bộ bán hết. Mà Thảo vỡ cũng bán đi 10 cái. Phúc nhiều hơn tuy rằng cảm thấy không có đem mang đến thảo vỡ tất cả đều bán, chính là có hiện tại thành tích cũng không tồi, nàng phi thường vừa lòng. Thu thập thứ tốt, chuẩn bị về nhà phía trước, Phúc nhiều hơn cùng với thiên thành kết toán hôm nay phân thành. Miếng độn giày mũi xong cho hắn 2 văn tiền, mà thảo vỡ mỗi song cấp 5 văn. Đây là sáng nay tới thời điểm liền giảng tốt. Phúc nhiều hơn cấp xong bạc lúc sau, lại cố ý cầm một đôi thảo vỡ đưa đến với thiên thành trong tay. Với lại thúc, phi thường cảm tạ ngài đối chúng ta chiếu cố Thứ này giữ ấm tính phi thường hảo, đưa ngài một đôi xuyên. Với thiên thành liên tục xua tay cự tuyệt, nhiều hơn nha đầu, đây chính là các ngươi kiếm tiền nghề nghiệp, sao có thể bạch bạch tặng cho ta đâu. Nha đầu này lại không phải bạch chiếm dụng chính mình quay hàng, mỗi ngày đều cho chính mình mang đến một tuyệt bút tiến trướng, lại còn có kéo chính mình cửa hàng sinh ý. hắn với thiên thành cũng không phải đấu đất, sao sẽ liền điểm này sự tình đều xem không rõ đâu. Cho nên với thiên thành đối với phúc nhiều hơn mấy người không hề có coi khinh. Ngược lại là lấy bọn họ đương chính mình hài tử giống nhau đối đãi Hiện tại nhìn thấy bọn họ lại mân mê ra tân nghề nghiệp tới, cũng không ghen ghét, ngược lại là thiệt tình thế bọn họ cao hứng. Mà nhiều hơn đúng là bởi vì nhìn ra với thiên thành đối bọn họ là thiệt tình thực lòng mà hảo, cho nên cũng nguyện ý thiệt tình cùng hắn lui tới, lúc này mới lấy thảo vỡ tương tạo. Với thiên thành cuối cùng không chịu nổi phúc nhiều hơn nhật tình, nhận lấy thảo vỡ, hơn nữa nói nhất định giúp nàng nhiều hơn tuyên truyền. Phúc nhiều hơn cười nói hảo. Sau đó liền bước lên về nhà lộ. Về đến nhà lúc sau, nàng nghe được một tin tức tức khắc quyết định, muốn khai thác tân thị trường đi. chương 56 độn hóa. Phúc nhiều hơn mang theo một ngày thu hoạch, vô cùng cao hứng trở về nhà. Cả nhà nghe nói có ủ là chế phẩm đại bán, cũng tất cả đều vui sướng không thôi. Một đám xoa tay hầm hè, muốn nhiều làm một ít ra tới, mau chóng cải thiện trong nhà sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại trong nhà thức ăn cải thiện, đại gia cũng đều mặc vào tân y hề phục, đắp lên tân chăn. Chính là rốt cuộc không có thuộc về chính bọn họ phòng ở Cả gia đình người ở tại một cái trong phòng Nam Bắc giường đất ngủ vẫn là thực không có phương tiện Trước kia thời điểm thật sự quá nghèo Không có cách nào, chỉ có thể tạm chấp nhận Hiện tại, đại gia tìm được rồi kiếm tiền phương pháp Tự nhiên là muốn quá đến càng thoải mái một ít Cả nhà cùng nhau nỗ lực, không sợ chịu khổ Nhất định có thể đem nhật tử quá càng ngày càng rực rỡ Mọi người hiện tại đều nhiệt tình 10 phần Phúc nhiều hơn càng là như vậy Nàng hưng phấn đi xem xét đại gia hôm nay lao động thành quả, kết quả bị khiếp sợ tới rồi. Miếng độn dày có 50 nhiều xong thảo vỡ còn lại là có hơn 20 cái. Thiên đâu, đại gia hôm nay trừ bỏ ăn cơm liền vẫn luôn ở vội vàng làm việc đi. Phúc nhiều hơn không khỏi đối người nhà nhóm rất là kính nghệ. Đại gia vất vả. Nàng tự đáy lòng hướng mọi người trong nhà nói. Đại gia thấy nàng này nghiêm túc bộ ráng, đầu tiên là cảm thấy thực quan vinh, tiếp theo chính là một trận cười vang, sôi nổi nói nàng nhỏ mà lanh. Ninh mộng giao nhẹ nhàng Linh một chút nhiều hơn cái mũi, ngươi cái này tiểu nha đầu, rõ ràng là trong nhà nhỏ nhất, lại làm cho cùng một nhà chi chủ dường như, còn khích lệ khởi chúng ta tới. Phúc nhiều hơn ôm mẫu thân cánh tay cười duyên nói, nương, ngài đã quên, ta chính là nhà ta trưởng gia nhân. Các ngươi làm tốt lắm, ta đương nhiên muốn khen ngợi. Đại gia lại lần nữa cười văng lên, Phúc nhiều hơn cũng không để bụng Đi tới này đó biên tốt bảo bối trước mặt, nhẹ nhàng mà vốt ve, đôi mắt cười đến đều mị thành một cái phủng. Ha ha, này đó nhưng đều là Bạc Nha. Ăn Tết hàng Tết không cần sầu lâu. Chúng ta năm nay nhất định quá cái phong phú phi năm. Nhắc tới đến hàng Tết, ngồi ở trên giường đất đường ngãi mãi cười ha hả mà nhắc nhỏ đến, ngày kia chính là tháng chạp 28, trấn trên có một cái đại tập. Đây là năm trước cuối cùng một cái tập, cũng là nhất náo nhiệt, muốn đẩy làm hàng Tết nói, đến lúc đó đi tập thượng mua. Đồ vật lại hảo lại nhiều lại tiện y Đại gia nghe xong tất cả đều tâm sinh hướng tới phúc nhiều hơn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lại nói tiếp hắn còn không có đuổi quá cổ đại đại tập đâu, phi thường tò mò. Nãi nãi, kia tập thượng nhân nhiều sao? Đều có mua gì a Đường nãi nãi cười gật đầu, người đương nhân nhiều. lang trên xóm dưới mọi người, đều đuổi tại đây một ngày tới mua hàng Tết. Mà bán đồ vật, không chỉ có có ngày thường những cái đó ở tập thượng bán nhà mình sản xuất đồ vật người nhà quê, còn có rất nhiều phụ cận các thương nhân, bọn họ thậm chí còn sẽ mang đến rất nhiều thành phố lớn mới mẻ ngoạn ý như đâu Đây chính là một năm rưỡi nhất náo nhiệt chợ. Phúc nhiều hơn vừa nghe, càng thêm cảm thấy hương thú, hận không thể ngày mai chính là đuổi đại tập nhật tử. Tưởng tượng đến náo nhiệt, nàng trong đầu đột nhiên linh quang trật lẻ. Cái này đại tập chính là kiếm tiền cơ hội tốt ta. Vất vả một trình năm, nhà ai đều nghĩ tới cái hảo năm. Như vậy náo nhiệt đại các, lại là năm trước cuối cùng một cái tập, mọi người khẳng định bỏ được tiêu tiền mua đồ vật. Mà nguyện ý mua sắm mới mẻ ngoạn ý như người, nhất định thực cũng không ít. An thời điểm tiêu tiền chính là so ngày thường muốn hảo phóng một ít đâu. Cho nên nói, nhà bọn họ không chỉ có muốn đi họp chợ mua hàng Tết, càng quan trọng là muốn bán đồ vật kiếm tiền nha Nghĩ đến đây, Phúc nhiều hơn mừng rỡ ngày dựng lên. Nhị ca, nhị ca, ngươi hai ngày này, vất vả điểm nhi, nhiều biên chút thảo vỡ ra tới, chúng ta bắt được tập đi lên bán. Thúc giục xong nhị ca, Phúc nhiều hơn lại tiếp tục an bài đến, nương, đại tẩu nhị tẩu, các ngươi miếng độn dày cũng muốn nhiều làm một ít. Chờ bán tháng chạp 28 ngày này chúng ta liền phóng nghỉ đông, đến lúc đó đại gia lại hảo hảo nghỉ ngơi. Đại gia vừa nghe cũng đều hiểu được phúc nhiều hơn tính toán, tất cả đều gật đầu đáp ứng. Bọn họ tuy rằng không có sinh ý đầu bóc, nhưng là không ai là đầu bóc buồn, kinh phúc nhiều hơn như vậy vừa nhắc nhở, tự nhiên đều minh bạch tháng chạp 28 cái này đại tập, là bọn họ kiếm tiền cơ hội tốt, vì thế một đám sức mạnh mười phần, chuẩn bị đại làm một hồi. Nói làm liền làm, thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn hắc. Đại gia tất cả đều nhanh hơn trên tay động tác, tranh thủ nhiều làm một ít việc ra tới. nay nhưng đều là ba ca, không chỉ có quan hệ đến bọn họ hàng Tết, càng là quan hệ đến bọn họ sau này an cư lạc nghiệp phòng ở đâu. Mệnh một chút khổ một chút đều không quan trọng, chỉ cần có thể đem nhật tử qua đến hảo, hết thể đều là đăng giá. Cả nhà tất cả đều nghẹn đủ kính nhi, mấy ngày nay dùng sức mà đồn hóa, liền chờ ở đại tập thượng kiếm thượng một tuyệt bút. Mà phúc nhiều hơn ở chấn trên sinh ý cũng là từ từ rực rỡ. Có lẽ là tới gần ăn tiết duyên cớ, khách thương nhóm ra tay hào phóng không ít, chấn trên cư dân nhóm cũng đều nghe nói nhà nàng bánh xẻ xì mà ăn ngon, lục tục tới không ít khách hàng. Phúc nhiều hơn mỗi ngày lấy tiền thu cảm thấy mỹ mãn, buổi tối về nhà đếm tiền khi, càng là tâm tình đại đại hảo, cấp cái cánh đều bay đến bầu trời đi. Nhật tử chỉ chấp mắt liền tới tới rồi tháng chạp 28, nên đi chấn trên học trợ. Phúc nhiều hơn ngày hôm qua liền cùng với thiên thành nói tốt, hôm nay không đi thổ sản vùng núi trang bán đồ vật. Với lúc với thiên thành cũng phải đi học trợ, đem thổ sản vùng núi trong trang đồ vật bắt được tập đi lên bán. Đại gia tất cả đều phi thường xem trọng này khối thị trường, ăn tết sao, người nhà quê sức mua cũng là rất mạnh. Phúc ra mọi người trời chưa sáng liền rời giường, đơn giản ăn cơm sáng, sau đó thu thập hảo muốn bán đồ vật, hướng tới thường xuân chấn xuất phát. Phúc nhiều hơn muốn tưởng rằng nhà mình ra tới liền đủ sớm, không nghĩ, ra cửa mới phát hiện, trên đường tất cả đều là người nay còn chỉ là ánh sáng mặt trời trong thôn ra tới đâu, chờ tới rồi chấn trên, người nọ không được càng nhiều A. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những người này chúng có không ít đều là sách theo sọn, bên trong có một ít nhà mình sản xuất đồ vật. Nói ví dụ rau khô A, dưa muối linh tinh, mọi người đều cân nhắc ở tập thượng đổi điểm tiền trinh, sau đó là có thể cấp nhà mình nhiều đặt mua mấy thứ hàng Tết. Phúc nhiều hơn trong lòng thầm nghĩ, xem ra hiện tại thân ở cái này vân tới quốc, thương nghiệp không khí thực nồng hậu A. Ngay cả hương giã thôn dân đều biết dùng nhà mình sản xuất đổi điểm bạc. Xem ra, về sau chính mình muốn đổi cái mua bán phát tài, khó khăn hệ số sẽ không quá lớn. Thật may mắn không phải xuyên qua ở trọng nông nước thương thời không A. Chờ đến theo dòng người đi tới chấn trên chợ địa điểm, phúc nhiều hơn hoàn toàn bị sợ ngây người. Nay cũng quá đổ số đi. chương 57 họp chợ bán hóa. Phúc nhiều hơn cùng mọi người trong nhà cùng nhau sớm mà đi thường xuân chấn học trợ, cả nhà đem trong nhà mấy ngày nay độn đan bằng cỏ chế phẩm đều mang đến. Phúc nhiều hơn càng là làm ước chừng 2.000 khối bánh xẻ si mạ. Chẳng qua, hôm nay bánh sẻ si mạ cùng ngày thường có điều bất đồng, lớn nhỏ so thường lui tới một nửa còn muốn nhỏ bé một chút, đồng dạng, này định giá cũng muốn tiện nghi chút. Phúc nhiều hơn đem loại này tiểu bánh sẻ si mạ giá cả định vì 20 văn tiền một khối. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Phúc nhiều hơn suy xét tới rồi họp trợ mọi người đa số là các thôn ba tánh. Bọn họ tiêu phí năng lực khẳng định là xa xa so ra kem chấn trên khách thương cùng cư dân. Nhưng là bởi vì lập tức ăn tết, nhìn đến này thơm thơm ngọt ngọt bánh xẻ xì mạ, hơn nữa lại là mới lạ ngoạn ý nhi, hơn nữa thích hợp tuyên truyền, nhất định sẽ có không ít người nguyện ý mua trở về cấp trong nhà lão nhân hải tử nếm thử mới mẹ nhi. Phúc nhiều hơn suy xét đến này đủ loại tình huống, vì thế cuối cùng quyết định, đem bánh xẻ xì mạ phân lượng giảm bớt, giá cả giang xuống, như vậy mặc dù là đỉnh đầu tiền không giàu có cũng có thể mua một hai khối, mà trợ thượng nhân cũng đủ nhiều, ít lại tiêu thụ mạnh, này cuối cùng thu vào cũng là tương đương khả quan. Quả nhiên như nàng sở liệu tưởng giống nhau, tới rồi tập thượng, hao hết sức lực tìm được một vị trí còn tính không tồi vị trí, nàng sinh ý liền khai trương. Họ trợ mọi người nghe được phúc gia huynh đệ thét to miễn phí thi ăn, lập tức liền xúm lại lại đây rất nhiều người. Tuy rằng thi ăn phân lượng rất nhỏ, cơ hội là chỉ đủ tắc cái răng, nhưng là kia thơm ngọt hương vị vẫn là thành công gợi lên mọi người thèm trùng. Vì thế, cơ hộ mỗi một cái hưởng qua hương vị người, đều khẽ cắn môi bỏ tiền ra tới. Có tiền liền nhiều mua mấy khối, không có tiền liền mua cái một khối hai khối. Không đến một canh giờ công phu, 2.000 khối bánh xẻ si mà tiêu thụ không còn, 40 lượng bạc thành công nhập trướng. Ngay sau đó, đại gia lại bắt đầu bán khởi thảo biên chế phẩm tới. Không phải bọn họ không nghĩ đồng thời bán này hai loại đồ vật, thật sự là chợ thượng địa phương hữu hạn vận khí tốt mới tìm được một cái tương đối tốt vị trí, nhưng là địa phương rất nhỏ Chỉ có thể dung hạ bọn họ bãi rổ bán bánh xẻ xỉ mà mà thôi. Cũng may hiện tại thời điểm còn sớm, này đó đan bằng cỏ chậm dãi bán, cũng không nóng nảy. Giống như ngày hôm qua giống nhau, mọi người ngay từ đầu đối đan bằng cỏ cũng không để ý. Hiện tại tới họp chợ người lấy bình thường bá tánh chiếm đa số, đại gia sinh hoạt đều không giàu có, thời tiết không lạnh thời điểm, đại gia chính là không thiếu xuyên giày rơm cho nên đối thứ này một chút đều không xa lạ, càng là không chút nào cảm thấy hương thú. Phúc nhiều hơn nhìn thấy các ca ca thét to nửa ngày, liền lại đây xem người cũng chưa mấy cái, trong lòng xuất ruột, liền muốn tự mình ra trợ. Nhưng là nhìn thoáng qua, cùng nàng giống nhau đứng ở quầy hàng mặt sau ra ra mãi mãi phụ thân mâu thân tẩu tử nhóm, Phúc nhiều hơn yên lặng mà lại ngậm miệng lại. Người trong nhà chính là nói, không được nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, muốn bận tâm quê dự. Ngày hôm qua là các ca ca không có truy cứu, về nhà cũng không có cáo nàng hắt trạng, nàng xem như không có bị thu thập. Chính là hôm nay này vài vị đại gia trưởng đều theo tới, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng lại làm ra giữa đẩy mạnh tiêu thụ sự tình tới. Ai, như vậy đi xuống, đan bằng cỏ bán không ra đi, bạn cũng vào không được, thật đúng là cấp chết người. Liên ở Phúc nhiều hơn cấp tại chỗ thẳng xoay quanh thời điểm, Phúc Khang tới đứng dậy, bắt trước nàng ngày hôm qua kia bộ lý do thoái thác, bắt đầu tuyên truyền lên. Thúc thúc ba ba thím đại nương nhóm, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ Nga. Giữ ấm cỏ hũ làm miếng độ dày Lót thượng làm ngài từ chân ấm đến cùng lâu. Còn có cỏ hữu lạ Biên thành ở, trồng lên giày đông, bất luận ngài ở bên ngoài ngốc bao lâu, đều tuyệt đối sẽ không cảm thấy đông lạnh chân lạc. Thiếu niên mặt mày thanh tú, thanh âm vang dội, này bộ từ nhi cũng mới mẻ, tức khác liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nhưng là ở nhìn đến trong tay hắn cầm dày rơm khi, lại sôi nổi lộ ra không dám gật bữa ánh mắt. Ngày mùa đông bán dày rơm, có bệnh đi. Bất quá ở nghe được Phúc Khang tới nói, này dày rơm có thể mặc ở dày bên trong thời điểm. Đại gia lại tất cả đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ Dĩ vãng bọn họ xuyên giày rơm nhưng đều là lại phì lại đại, sao có thể mặc ở giày bông bên trong đâu. Trong lòng tò mò, mọi người tự nhiên liền đối thứ này nhìn nhiều vài lần, lúc sau liền nhìn ra một ít bất đồng tới. Nhìn kỹ, này giày rơm so bình thường giày dơm muốn gầy một ít, mũi giày cũng cao, thoạt nhìn thật đúng là rất giống ớ. Trách không được kêu tiểu thiếu niên sẽ thét tò thảo với đâu. Bất quá lại như thế nào không giống người thường cũng vẫn như cũng là giày dơm mà thôi, bọn họ vẫn là không hiếm lạ. Lại di di tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên mặt khắc một bàn tay Trung miếng đồn dày Thuần miên bố mặt, bao biên khẩn thật, đường may đều đều săn bằng, nếu không nói là giày dơm lót, đại gia hoàn toàn nhìn không ra tới đâu. Liên hướng về phía này thủ công, mua hai phó về nhà cũng có thể. Thời buổi này tuy rằng cơ hồ mỗi vị nữ nhân đều sẽ làm nữ hồng, nhưng là trình độ liền các có cao thấp. Bình thường nông thôn phụ nữ, Có thể chắp vá làm một ít siêu y dày vỡ lại cũng giới hạn trong có thể xuyên mà thôi, nhưng chưa nói tới gì mị quan xinh đẹp. Cho nên môi đến ăn tết thời điểm, một ít không khéo tay phụ nữ, liền không tránh được muốn ở chợ thượng đặt mua một ít tân dày vớ. Nếu điều kiện lại hào chút, khả năng còn sẽ nhắc lên một ít bố, tìm may và giúp cả nhà đều khâu vá một thân đẹp siêu y dày. Đương nhiên, có thể mua nổi tân y phục dù sao cũng là số ít, cho nên đại đa số nhân vi thảo cái tân niên tân khí tượng cắt lợi. Cũng chính là mua cái tân vớ tân miếng độn giày linh tinh. nay đó tâm động muốn mua miếng độn giày người, đang nghe Phúc Khang tới báo giá lúc sau, rồi lại đồng thời lùi bước. 20 văn tiền một bộ. Đều đủ mua hai song bình thường miếng đổn giày, nếu là mua nhiều, còn có thể càng tiện nghi đâu. Phúc Khang tới nhìn mọi người rõ ràng cảm thấy hứng thú muốn mua, rồi lại bị giá cả cấp dọa lui lúc sau, vô thố nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Hắn học xong thét to, nhưng là chỉ là y đi ở dạng họa hồ lô A cũng không sẽ xử lý loại này đột phát tình huống. Phúc nhiều hơn rất là tán thưởng mà đối tiểu ca dơ ngón tay cái lên. Nhìn không ra tới, tiểu ca còn có này bản lĩnh đâu, về sau có thể trước tiên cho hắn truyền thụ một chút đẩy mạnh tiêu thụ lời nói, tuyệt đối có thể đề cao doanh số. Lại nhìn vây quanh ở quầy hàng trước mọi người, nghe bọn họ các loại gà quý, Phúc nhiều hơn trong lòng một chút đều không ngoài ý mướn. Đây là thực bình thường, mọi người còn không có hiểu biết đến cỏ ụ lạ thần kỳ, chỉ đem nó làm như bình thường cổ dại tự nhiên cảm thấy quý. Mà nếu muốn làm mọi người cam tâm tình nguyện đều bỏ tiền, vậy chỉ có thể là trước làm cho bọn họ nhìn đến thứ này chỗ tốt. Vì thế, Phúc nhiều hơn vây tay đem tiểu ca kêu lại đây, thì thầm một phen, khiến cho hắn một lần nữa về tới quảy hàng đằng trước. Phúc Khang tới hướng về phía quảy hàng trước nghị luận sôi nổi mọi người chắp tay, tung ra một cái tin tức lớn. chương 58 có tiền mua mua mua. Phúc nhiều hơn không thể tự mình ra mặt tuyên truyền có ưu lạ chế phẩm, cũng may nàng tiểu ca là cái thông minh. Bắt trước nàng ngày hôm qua bộ ráng, thét to một ít đặc sắc tuyên truyền ngữ, thật đúng là liền đem người cấp hấp dẫn tới. Nhưng là quang có người xem không có người mua cũng là ủng phi A, cho nên Phúc nhiều hơn liền lén lút cấp tiểu ca Phúc Khang tới chi cái chiêu. Phúc Khang tới đứng ở quầy hàng trước, đối với xem mọi người chắp tay, cười nói đến, đại gia không cần hoài nghi cỏ ủ là cường đại giữ ấm hiệu quả, không tin nói, các ngươi thử xem sẽ biết ta. Thử xem, như thế nào thí, này nếu là mua được trong tay không ấm áp các ngươi còn có thể lui hàng A. Trong đám người có một vị xuyên sạch sẽ chỉnh tề phụ nữ trung niên như thế hỏi đến. Từ lời này liền nghe ra tới, nàng hẳn là rất tưởng mua nhưng là rồi lại lo lắng không có Phúc Khang tới nói như vậy thần kỳ, cho nên rất là dối dám. Phúc Khang tới không có làm nàng dối rắm lâu lắm, mà là cười ha hả đến đưa qua đi một đôi thảo vớ, thím, ngài mặc vào thử xem xem. A. Kia phụ nữ trung niên ngây ngẩn cả người, ta không tính toán mua A. Ngươi cũng không thể mạnh mẽ bán cho ta. Phúc Khang tới cười lắc đầu, thím ngài hiểu lầm lạc, ta không chuẩn bị cưỡng bách ngài mua, chính là làm ngài miễn phí thử xem. Nếu là cảm thấy hảo, ngài lại bỏ tiền, nếu cảm thấy không tốt, liền cởi ra trả lại cho ta thì tốt rồi. Nga, phụ nữ trung niên có điểm ngượng ngùng, ngượng ngùng á tiểu tử, ta nghĩ sai rồi. Thời buổi này nhưng không có thí xuyên loại này cách làm, đại gia đi ra ngoài mua dạy nhưng đều là trước thanh toán tiền, sau đó mới có thể thí lớn nhỏ. Bởi vì giày liền như vậy vài loại hình thức, đại gia chỉ cần nhìn chúng giày mặt đa dạng là được, cuối cùng chính là ở chủ quán cấp ra giày thử xem nào song ăn mặc nhất vừa chân, liền tính là xong việc. Như là Phúc nhiều hơn như vậy, bất luận ngươi mua không mua, đều làm thử một chút, tất cả mọi người là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Phụ nữ trung niên ở ngắn ngồi thẹn thùng qua đi, liền cảm thấy phi thường mới lạ, luôn mãi cùng Phúc Khang tới xác nhận không thích có thể không cần trả tiền lúc sau, nàng vui dạo rực mà tiếp nhận ở giày. Này vân tới quốc không thật hành nữ tử bọc chân nhỏ, hơn nữa dân phong tương đối mở ra, hơn nữa là hương dã nơi, cho nên lễ giáo chế độ cũng không phải thập phần khắc nghiệt. Hơn nữa kia nữ nhân tuổi tác cũng không nhỏ, cho nên cũng không có cảm thấy trước mặt mọi người cởi giày có cái gì hảo thẹn thùng, lập tức liền cởi ra giày đông, mặc vào thảo vớ Nguyên bản nàng chính là cảm thấy tò mò, mới thử xem, thậm chí còn làm tốt chắc chân chuẩn bị. Bởi vì nàng đã từng xuyên qua giày dơm chính là phi thường thô giáp, mặc dù là cách vớ Ngẫu nhiên cũng sẽ chắc chân có điểm đau. Không nghĩ, này song thảo vỡ xuyên đến trên chân lúc sau, thế nhưng một đình điểm chắc chân cảm giác đều không có, tương phản còn rất mềm mại. Thử đem ăn mặc thảo vỡ chân rôi đến giày đông, gì, thật đúng là không tễ chân ai. Phụ nữ trung niên tức khắc khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười, ở quầy hàng trước hương phấn mà đi rồi hài tranh. Hắc, tiểu tử, ngươi này giày rơm thật đúng là ấm áp hoa. Hôm nay sáng sớm liền ra tới học chợ nàng giày đã sớm đông lạnh thấu. Chân lạnh léo lạnh léo, hiện tại mặc vào này thảo vớ không không lâu sau, cảm giác này chân giống như là vói vào nhiệt trong ổ chăn dường như, thoải mái cực kỳ. Nghe được phụ nữ trung niên nói như vậy, Phúc Khang tới cùng với hắn phía sau mọi người trong nhà tất cả đều cười. Liên nói sao, ổ lạp thần đan bằng cỏ ra tới đồ vật, hiệu quả tuyệt đối đủ hảo. Không sợ ngươi không tin, liền sợ ngươi không thử. Thế nào, thử một lần liền biết hảo đi. Những cái đó vây xem quần chúng nhìn thấy phụ nữ trung niên như đạt được trí bảo bộ dáng Liên bắt đầu mồm năm miệng mười mà dò hỏi lên. Kia phụ nữ cũng là cái sẵn khoái, lập tức liền đem chính mình cảm thụ một năm một mười mà nói, vì thế liền có rất nhiều người bắt đầu hướng phúc khang tới muốn giải thí xuyên. Phúc khang tới phía sau ba cái ca ca vội vàng tiến lên đi theo cùng nhau bận việc, trong lúc nhất thời quầy hàng phía trước náo nhiệt phi phạm. Mọi người ở thử qua lúc sau, liền tất cả đều không có lại khởi ra. Vui bùa cái gì vậy, như vậy bảo bối đồ vật, khởi ra bị người khác cấp mua đi làm sao bây giờ. Không thấy được thật nhiều sau lại đều không có cấp được thí xuyên cơ hội, như hổ rình mùi đều nhìn bọn hắn chầm chầm sao. Nói nữa, liền tính là may mắn lại có cơ hội cấp được, cần phải vạn nhất không phải thích hợp chính mình số đo cũng vô dụng a Cho nên những người này lập tức liền đem chính mình xuyên thảo vớ mua tới. Tuy rằng 60 văn tiền một cái cũng không tính tiện nghi, nhưng là so với đông lệnh chân thậm chí tổn thương do giá rét tới nói, này tiền đã có thể thật không tính chuyện này. Phúc gia mấy ngày này không ngừng đẩy nhanh tốc độ biên 110 cái thảo vớ, ở chấn trên bán 40 cái, còn dư lại 70 cái hôm nay đều mang đến, kết quả bị đại gia tranh đoạt mà Quang thu vào 4.200 văn. Rất nhiều người không có cấp được thí thảo vớ cơ hội, vì thế đem ánh mắt liền nhắm ngay những cái đó miếng độn dày. Vừa mới Phúc Khang tới cấp đại gia nói, này miếng độn dày cũng là dùng cỏ u la biên, nghĩ đến giữ ấm hiệu quả mặc dù là không bằng thảo vớ, cũng khẳng định muốn so bình thường miếng độn dày cường. Cho nên đại gia liền bắt đầu la hét làm phúc khang tới kia một ít làm cho bọn họ thí lót một chút. Phúc khang tới lúc này liền hỏi cũng chưa dùng hỏi phúc nhiều hơn, lập tức liền làm chủ, đồng ý. Vì thế đồng dạng một màn lại xuất hiện, sở hữu thí lót lúc sau người, tất cả đều không chút do dự đều bỏ tiền, lại còn có tranh đoạt dựa theo mọi người trong nhà chân lớn nhỏ mua không ít trở về. Thật sự là thứ này quá ấm áp, so bình thường miếng độn dày cường không phải một chút ra, cho nên này gấp hai giá hoa quá đáng giá. Vô dụng bao lâu thời gian, mang đến 80 cái miếng độn dày cũng tất cả đều bàn khánh, 1.600 văn tiền phi vào túi tiền. Này chiến đại tháng A. Phúc nhiều hơn ở phía sau nhạc khỏe miệng đều phải liệt đến trên lỗ thai đi. Haha, ha, hôm nay lần này họp chợ thu hoạch quá lớn, kém hai đồng bạc liền tiến trướng 46 lượng bạc đầu nay vân tới quốc tiền đổi chính là một lượng bạc tử tương đương 1.000 văn tiền, hoặc là tương đương 10 đồng bạc, mà một đồng bạc chính là 100 văn tiền. Cho nên phúc nhiều hơn thực mau liền dựa theo giá bán, đem hôm nay thu vào tương đương thành trắng bóng bạc, này trong lòng miễn bản có bao nhiêu Mỹ. Nếu không phải nhân thủ không đủ, bọn họ khẳng định có thể lại nhiều làm ra tới một ít đồ vật, thoát khỏi nghèo khó làm giàu một giây liền có thể thực hiện A. Phúc nhiều hơn trong lòng một mảnh lửa nóng, cảm thấy ngày lành đang ở hướng nàng vây tay. Cả nhà đem quầy hàng thu thập hảo, liền bắt đầu dạo đại tập. Không tính từ trong nhà mang ra tới bạc, bọn họ chỉ là vừa mới thu vào liền cũng đủ tùy tiện mua mua mua. Vì thế, mọi người xem chung đồ vật, hơi chút nói một chút giới, liền không chút nào nương tay mà toàn mua, cuối cùng đem mang đến mấy cái đại sọt tất cả đều cấp chứa đầy. Bất quá này giá hàng cũng thiệt tình không tính quý, hơn nữa bọn họ mua đều là một ít lộn xộn vật nhỏ, lại còn có lấy thức ăn chiếm đa số, cho nên như vậy lao nhiều đồ vật, cuối cùng cũng chỉ bất quá hoa 5 lượng bạc mà thôi, hôm nay còn còn lại 40 lượng 8 tiền đâu. Cả nhà các cảm thấy mỹ mãn Nói nói cười cười mà về nhà đi. Không ngờ, vừa đến ra không trong chốc lát, liền có khách không mời mà đến tới cửa, lại còn có bị đường xa mà đến khách quý cấp nhìn một hồi thật lớn náo nhiệt. Thân ái các bà bối, thích buồn văn nói, liền thỉnh duy trì chính bà Nga, sao sao Nga. Cất chứa, nhắn lại, thêm kệ sách, bỏ phiếu để cử thân mã, hết thể hướng ta tạp lại đây đi, ta thừa nhận trụ. Mặt dễ thương. chương 59 Đại Lưu Tôn Thịt. Phúc nhiều hơn người một nhà ở Thường Xuân trấn chợ thượng đại mua đặc mua, mua sắm vài đại sọt hàng Tết trở về. Cũng may nhà bọn họ nam đinh nhiều, mặc dù là văn được chút, cuối cùng cũng cuối cùng là thay phiên trọn xọt về tới ra. Trong nhà cả ngày đều không có người, hiện tại trong phòng lánh giống hầm băng dường như, cho nên đại gia cũng không thể thượng giường đất ấm áp, chạy nhanh nhóm lửa thiêu giường đất, sau đó nấu cơm. Phúc nhiều hơn nhìn thấy trong nhà điểm này việc không đủ đại gia phân, vì thế cũng liền không đi nhúng tay những cái đó sự tình. Dư Khoát bắt đầu kiểm kê khởi hôm nay chiến lợi phẩm tới. Phúc Nhiều hơn thân là trưởng gia nhân, lúc này phi thường vui với hành xử chính mình quyền lợi. Nàng chỉ huy các ca ca đem các loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều dọn vào phòng bếp nhà bếp, chỉnh tề mà mã đặt ở tủ bát bên trong. Này đó gạo và mì lương du các loại nấm rau khô làm linh tinh, thực mau liền đem tủi bát tắc đến tràn đầy, vẫn luôn ăn đến tháng giêng kết thúc là khẳng định không có vấn đề. Phúc Nhiều hơn nhìn bị chứa đầy tủ bát, cảm thấy đáy lòng kiên định nhiều. Dân dĩ thực vi thiên A, chỉ có thức ăn sung túc, này trong lòng mới có đế. Lúc sau chính là xử lý mua trở về các loại thịt, lúc này phúc nhiều hơn liền khó khăn. Rốt cuộc kiếp trước thời điểm vật tư sung túc, cơ hồ đều là hiện ăn hiện mua ngẫu nhiên có thửa, cũng chỉ yêu cầu hướng tủ lạnh một phóng liền thu phục. Chính là này cổ đại đương nhiên sẽ không có tủ lạnh, nhiều như vậy thịt đặt ở trong phòng khẳng định sẽ hư A. Ai, lúc ấy chỉ lo chú ý đồ tể nhóm gào tháng riêng không sát sinh, trong lòng lo lắng một tháng không có thịt ăn. Cho nên liền nhưng dùng sức mua mua mua, lại đã quên suy xét chứa đựng vấn đề. Lúc này, nhưng như thế nào cho phải a? Đang ở phúc nhiều hơn hết đường xoay sở thời điểm, Đường Ngãiễn mại ngãi đã đi tới, nhiều hơn, như vậy lao chút thịt, đạt được thành tiểu khối, sau đó phóng tới bên ngoài đại lu bên trong đông lạnh thượng, bằng không đặt ở trong phòng bếp chúng ta ăn bất quá tới nên hư rồi. Đường Ngãiễn mại ngãi một bên kiến nghị, một bên nhìn kia một đống thịt sơn, trong lòng nhịn không được liễu lưới. Ngoan mãn tích, nửa thịt heo ước chừng có 80 cân. Bị đô tể cấp phân cách thành từng khối từng khối thịt còn có xương sinh lên giò, đôi ở bên nhau tương đương đồ sộ. Mặt khác còn có một cái đại đầu heo, 16 cái móng heo, ba bộ heo xuống nước. Ngoài phòng còn buộc 10 chỉ gà trống, chờ lát nữa liền phải toàn tể rớt. Này đều mau đổi kịp toàn thôn người thêm ở bên nhau bán thịt lượng. Phải biết rằng, người bình thường ra ở ăn tết thời điểm, cũng bất quá là cắt thượng nửa cân bánh bao thịt đốn sủi cảo mà thôi, nhà bọn họ nhưng hảo, thiếu chút nữa mua một trình đầu heo trở về. Cứ như vậy phúc nhiều hơn còn không hài lòng đâu, dọc theo đường đi đều ở ổn ảo sang năm nhất định phải chính mình ra dưỡng hai đầu heo, ăn tết thời điểm tất cả đều giết chết lưu chữ nhà mình ăn. Đường mãi mãi sống cả đời, mặc dù là trước kia ở khuê trung đương thiên kim tiểu thư thời điểm, trong nhà ăn tết cũng không có chuẩn bị nhiều như vậy thì ta. Hai đầu heo, kia chẳng phải là muốn cả nhà từ sớm đến tối ăn thì sao. Bất quá nhìn phúc nhiều hơn hào hùng đẩy cói lòng bộ dáng, đường mãi mãi rốt cuộc vẫn là không có phản bác nàng có trí hướng là chuyện tốt ra, như vậy mới có cũng đủ tinh khí thần mang theo cả nhà quá thượng hảo nhật tử. Đường ngại ngại đang nghĩ ngợi tới này đó đâu, liền thấy phúc nhiều hơn lập tức vọt tới nàng trước mặt, năn nghĩ đến, ngại ngại, này đó thịt liền trực tiếp phóng tới đại lưu bên trong sao. Sẽ không bị lao thử cấp ăn, có thể hay không hong gió a Phúc nhiều hơn hiện tại sinh hoạt kinh nghiệm còn rất phong phú, lập tức liền nghĩ tới nhiều như vậy vấn đề, nhạc đường ngại ngại nhịn không được kêu ngón tay điểm nàng cai chán. Người nhà đầu này, Nhọc lòng còn quá nhiều. Phúc nhiều hơn lẽ lưỡi, làm mặt quỷ nói, ai nha, ai làm ta là trưởng gia nhân đâu, nên nhiều để bụng sao. Một câu đều đến đường mãi mãi cười đến không khép miệng được. Nay tiểu nha đầu, còn rất nghiêm túc phụ trách đâu. Hảo hảo hảo, nhà chúng ta có ngươi cái này tiểu bà quản gia, nhật tử khẳng định càng ngày càng rực rỡ. Phúc nhiều hơn ngạo tiêu ngẩng đầu đỡ ngực, đó là cần thiết. Mãi mãi, ngài còn chưa nói này thì thẳng lại như thế nào gửi nột. Phúc nhiều hơn cùng đường mãi mãi cười đùa đủ rồi, vẫn như cũ vẫn là hỏi chính đề. Đường mãi mãi cũng không nói nhiều, mà là trực tiếp dùng hành động tới nói cho nàng. Đường ra nhà kho có vài khẩu đại lưu, đường mãi mãi mang theo phúc nhiều hơn tuyển một cái lớn nhất, đem bên trong hôi lau sạch sẽ, sau đó đi vườn rau trang một đại bổn sạch sẽ tuyết trở về. Trước tiên ở đại lưu cái đáy rải lên thật dày một tăng tuyết, sau đó liền đem những cái đó tạm thời không chuẩn bị ăn thịt từng khối từng khối đều bày biện đi vào. Lại lúc sau lại dùng tuyết kín mít che lại cuối cùng lại ở đại lưu phía trên đắp lên một cái đại đại cao lương côn làm thành nắp chậu còn áp thượng một cục đá để ngừa ngăn nắp chậu rớt đại công cáo thành Phúc nhiều hơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chữ thịt phương thức tức khắc có loại mở rộng tầm mắt cảm giác nay thỏa thỏa chính là cái thiên nhiên đại tủ lạnh A lại còn có tuyệt đối là tỉnh điện vô phở lổ bảo vệ môi trường mãi mãi như vậy là được nàng có điểm không dám tin từng hỏi đường mãi mãi gần đầu Đúng vậy, có tuyết bao trùm, bên trong thịt tuyệt đối sẽ không hồng gió, hơn nữa hương vị cũng bất biến. Phúc nhiều hơn trong lòng thầm than không thôi, lao động nhân dân trí tuệ thật là vô cùng a Nơi này nhiệt độ không khí cực thấp, nhà kho lại là ở vào toàn bộ sân Tây Sương, hơn nữa chỉ là dùng đầu gỗ dựng giản dị nhà ở, bảo lãnh tính tuyệt đối đủ. Xem ra, sau này ở mùa đông tồn thịt liền không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Phúc nhiều hơn từ đây xem như hoàn toàn yêu loại này đại lưu tồn thịt phương pháp. Về sau mặc dù trở thành thiên hạ đệ nhất đại thổ hào Cũng vẫn như cũ sẽ ở rét lạnh mùa đông Đông lạnh thượng mấy đại lưu thịt An thời điểm đều cảm thấy phá lệ hương Xử lý tốt này đó thịt lúc sau Phúc nhiều hơn liền tưởng vào nhà đem Những cái đó vải dậy siêm y y dậy Với linh tinh rửa theo đầu người phân phát đi xuống Không nghĩ còn chờ vào nhà đâu Đại môn đã bị người chụp đến ầm ầm Lại còn có hôn loạn trói thai chửi bậy thanh Phúc Thủy thái Người cấp lao nương lăn ra đây Người cái không hiếu Thuận đồ vật Có thứ tốt cũng không biết lấy về ra hiếu kính cha mẹ, thật là tang lương tâm A. Phúc nhiều hơn vừa nghe liền gắt gao mà nhăn lại mày, đây là cái kia tiện nghi nại nại thanh âm. Nàng như thế nào lại tới làm ở Mỹ đâu. Phúc nhiều hơn tuy rằng không biết kia lão thái thái lại chịu cái gì điên, nhưng là nghe kia hùng hùng hổ hổ lời nói, cũng đoán được ra tới, nàng đây là đã biết nhà mình hôm nay được mùa, muốn tới tống tiền A. Kỳ thật, nàng vẫn là xem thường phúc lão thái thái ăn uống, nhân ra căn bản là không phải muốn tống tiền mà là muốn đem sở hữu đồ vật đều cấp đi. Bởi vì, nàng đã biết Phúc Gia sinh ý hỏa bạo kiếm đồng tiền lớn, lại còn có nhìn đến bọn họ mang về không đếm được thứ tốt. Cho nên, nàng lúc này là mang theo nhất định phải được tư thế tới bắt đồ vật. Đối, chính là lấy. Bởi vì ở Phúc lão Thái Thái trong lòng, nhi tử gia sở hữu hết thảy đều là thuộc về nàng, đương nhiên đều hẳn là về nàng sở hữu. Vì phòng ngừa con thứ hai một nhà cự không nộp lên thuộc về nàng đồ vật, Phúc lao thái thái lúc này chính là làm vạn toàn chuẩn bị tới. chương 60 Căn Quái Phúc nhiều hơn nguyên bản đang ở cao hưng phân chấn mà sửa sang lại mua sắm trở về hàng Tết, không nghĩ lại bị ngoài cửa một trận chửi bậy thanh cấp đánh gãy. Nghe kia quen thuộc thanh âm, Phúc nhiều hơn thật là phiền muộn cực kỳ. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy một cái phiền nhân mãi mãi đâu. Đấy lòng cực kỳ hy vọng có thể thoát khỏi cái này tiện nghi mãi mãi chính là Phúc nhiều hơn nhưng cũng biết, tạm thời cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Kìa dù sao cũng là lão cha thân sinh mâu thần, mặc dù là làm lại quá mức, cũng cắt không ngừng loại này huyết thống quan hệ. Hơn nữa, Phúc nhiều hơn thông qua mấy ngày nay nói bóng nói gió cũng hiểu biết tới rồi, chịu thời đại này giá trị quan chế ước. Hơn nữa nhà nàng lao cha vốn chính là cái hiếu thuận con một sách, cho nên, muốn cùng ngãi ngãi một nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, phòng trừng không có khả năng. Phúc Thủy Thái tuy rằng bị thương thấu tâm, nhưng là căn bản là chưa từng có muốn cùng cha mẹ hoàn toàn đoạn giao năm đầu. Chỉ nói về sau thiếu cùng bên kia giao tiếp, tận lực tránh điểm mẹ ruột. Cho nên, Phúc Nhiều hơn cũng cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, đối cái này đáng giận mãi mãi gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Phúc Nhiều hơn tức giận lại bất đắc dĩ, dứt khoát liền tránh ở trong môn làm độ nghe không thấy bên ngoài khó nghe tiếng mắng. Dù sao nơi này là tư thuộc, lựa kia lão thái thái cũng không có lá gan dám xuống tới. Không chê mệt nàng liền mắng đi thôi, dù sao là nàng chính mình mất mặt. Tuy là như vậy tưởng Nhưng là rốt cuộc bị ảnh hưởng tâm tình, Phúc nhiều hơn cũng vô tâm tư vào nhà tiếp tục sửa sang lại hàng Tết, liền đứng ở bên ngoài, nhìn nơi xa đại môn nghiến răng. Lúc này, cả nhà đều đã nghe thấy bên ngoài thanh âm. Vốn dĩ đường ra sân liền không tính đại, kia Phúc lao thái thái giọng lại quá lớn, cho nên, bọn họ muốn làm bộ nghe không thấy đều làm không được. Đại gia động tác nhất trí mà đứng ở trong viện, cùng Phúc nhiều hơn giống nhau, nhìn chầm chầm đại môn, giống như nơi đó sẽ đột nhiên lao tới cái quái thú giống nhau. Ngày Kìa phúc lao thái thái cùng quái thú khá vậy không sai biệt lắm. Ra mặt siêu cấp hậu, tâm nhãn thiên đến không có biên nhi, còn hoàn toàn không màng một chút thân nhân tình cảm, này nhưng còn không phải là cái quái vật như thế nào. Mọi người càng nghe bên ngoài chửi bậy thanh, sắc mặt càng khó xem. Bọn họ nhưng không có phúc nhiều hơn tố chất tâm lý hảo, bọn họ đều là muốn thể diện A. Này phúc lao thái thái ở bên ngoài như vậy náo, khẳng định sẽ hấp dẫn tới không ít người trong thôn, này không phải làm đại gia bạch bạch chế rêu sao. Mọi người không khỏi tất cả đều hướng Phúc Thụy Thái nhìn lại, rốt cuộc hắn là này một nhà chi chủ, hơn nữa bên ngoài người nọ là hắn mẹ ruột, chuyện này còn phải xem thái độ của hắn như thế nào. Phúc Thụy Thái lúc này mặt già đỏ bừng, cảm thấy chính mình cả đời mặt mũi đều bị mẹ ruột cấp ném hết. Làm trò nhi nữ tức phụ, còn có cha nuôi một nhà mặt nhi, Phúc Thụy Thái hổ thẹn khó làm. Hắn nương như thế nào sẽ là cái như vậy không nói lý không cần mặt mũi người A. Ninh mộng Dao nắm lấy hắn tay, cho hắn không tiếng động an ủi ăn uổi. Lúc này, Nói cái gì đều là tái nhuận, ai cũng không thể lựa chọn chính mình sinh ra, quán thượng như vậy nương, đánh không được mắng không được, trừ bỏ nhận xui xẻo, còn có thể thế nào đâu. Phúc Thủy Thái nghe viện ngoại mẹ ruột tiếng mắng càng ngày càng kỳ cục, đem đường lao tiên sinh một nhà đều tiện thể mang theo đi vào, nói bọn họ lừa gạt nhà mình con cháu, hát tâm can từ từ. Không được, ta không thể làm nương lại như vậy lung tung biểu đặt đi xuống. Nói thêm gì nữa còn không chừng biểu chuyện chút cái gì ra tới đâu. Bọn họ phúc ra mọi người là phúc lao thái thái con cháu, chịu này phân ướt khí cũng liền thôi, sao lại có thể liên lụy ân sư một nhà đâu. Phúc thủy thái rốt cuộc vô pháp làm bộ chim cút, trên mặt lộ ra bất đắc di cười khổ, nhấc chân đi hướng đại môn, kéo ra môn xuyên. a phúc thủy thái bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ, không khỏi kinh hô ra tiếng, hơn nữa còn sau này lùi lại vài bước. Như thế nào sẽ nhiều người như vậy? Đi theo phúc thủy thái phía sau phúc nhiều hơn cũng là bị kinh tới rồi. Nàng nguyên bản là lo lắng phụ thân bị lao thái thái khi dễ, lúc này mới chuẩn bị giúp hắn làm hậu viên. Không thể tưởng được vừa mở ra môn, nhìn đến lại là ngoài cửa mênh ngông một tảng lớn người. Không phải là toàn bộ thôn người đều tới đi. Chẳng lẽ nói là đại gia này một mùa đông thật sự là quá nhàn, hiện tại tới xem miễn phí tuổng. Phúc nhiều hơn trong lòng nói thầm, nhìn về phía Phúc lao thái thái ánh mắt liền càng thêm không mừng. Đều do nàng, làm hại người trong nhà giống bị tham quan quan khỉ. Phúc Lao Thái Thái lúc này cũng không có phát hiện đại môn đã mở ra, chính đôi tay xoa eo mặt hướng vây xem thôn dân, nước miếng tung bay mà ổn ào đâu. Các hương thân, các ngươi cho ta lão bà Tử Bình phân xử, này lão đường ra có phải hay không bất an hảo tâm. Bọn họ đem nhà ta lão nhị cả gia đình đã lừa gạt đi, kiếm lời không chỉ có bất hiếu kính ta cái này mẹ ruột, ngược lại là bao lớn bao nhỏ hướng nhà hắn sách. Người như vậy, nào còn xứng đương tư thuộc tiên sinh a. Chúng ta hải tử nếu là tiếp tục cùng hắn niệm thư, Không chỉ có học không ra cái hảo, ngược lại đều đến biến thành đánh cha chửi má nó bất hiếu người. Phúc Lao Thái Thái hoàn toàn không màng thị phi hắc bạch, nhưng kính mà hướng đường Lao Tiên sinh trên người bắt nước bẩn, nói giống như là người ta từ nàng trong tay đem Phúc Thụy Thái một nhà đoạt lấy đi giống nhau. Hoàn toàn không đề cập tới nàng muốn bán đi Phúc nhiều hơn, còn đem bọn họ cả gia đình ở tháng chạp đuổi ra ra môn, hơn nữa mình không rời nhà lòng dạ hiểm độc sự. Nay một phen đổi trắng thay đen nói, như là xét đánh giữa trời quang giống nhau, nên ở Phúc Thủy Thái trong lòng Hắn vô cùng đau đớn gọi vào, nương, ngài đều ở nói bữa chút gì à. Ân sư cả đời dục người vô số, đối chúng ta ánh sáng mặt trời thôn cống hiến thật lớn, như thế nào tới rồi ngài trong miệng, liền thành người như vậy đâu. Phúc thủy thái hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều phải rơi xuống. Hắn thực xin lỗi ân sư A liên lụy hắn thanh danh. Phúc lao thái thái nghe thấy hắn thanh âm, vội vàng xoay người lại, chiều hắn hung hăng đều phỉ nổ. Tạ phi, người nói đến là dễ nghe. Hắn đường thừa nho như thế nào liền đối ánh sáng mặt trời thôn cống hiến thật lớn. Ta hôm nay đem toàn thôn giả trẻ đàn ông đều kêu lên tới, chính là làm mọi người đều đánh bóng đôi mắt, hảo hảo xem, hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Phúc lao thái thái này một hồi lời nói giống ra tới, phúc thủy thái cả người đều trang váng, run run rẩy rảy hỏi đến, nương, ngài là nói, trước mắt những người này đều là ngài gọi tới. Không phải bọn họ tự phát đều tới xem náo nhiệt. Phúc lao thái thái tiêu ngạo đều ngưỡng ngửa đầu, đúng vậy. Đây chính là ta làm cả nhà từng nhà đi tê Hôm nay, ta liền vì chúng ta ánh sáng mặt trời thôn trừ hại. Hừ, dám cùng nàng đoạt đồ vật, liền tính là tư thuộc tiên sinh thì thế nào. Vào không được sân đại môn, nàng cũng làm theo có rất nhiều chiều trị hắn. Xem hắn còn dám không dám bá chiêm chính mình tài vật. Phúc Lao Thái Thái lúc này hoàn toàn đem chính mình coi như người bị hại, trách tội đường thừa nho đoạt nàng có thể kiếm tiền con thứ hai một nhà. Cho nên, nàng muốn trả thù. Muốn cho hắn ngoan ngoan đem vốn nên thuộc về nàng đồ vật đều nhổ ra. Phúc Thủy Thái đã khí nói không ra lời, hắn sao liền quán thượng như vậy một cái cản quấy mẹ rồi ta. Phúc nhiều hơn cũng là khí không được, đối mặt như vậy vô sỉ lao thái thái, nàng là thiệt tình không nghĩ nhịn. Chương 61 tức trên nàng. Phúc nhiều hơn thấy tiện nghi mãi mãi đầy miệng nói hiếu nói vượng, đem nhà mình lao cha đều cấp khí cả người run run, nàng thật sự là nhịn không nổi nữa, đi đến nàng trước mặt, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Đường lao tiên sinh ở ánh sáng mặt trời thôn dạy cả đời thư, có từng nhiều thu quá nhà ai tài vật. Trong thôn phàm là muốn đi học hài tử, nhưng có ở chỗ này bị cử chi muôn ngoại. Phúc lao thái thái đem cổ một ngạnh, phản bác đến, phi, cái kia lao đông tây bất quá là sẽ dạy tiểu hài tử nhận thức mấy chữ mà thôi, có mấy cái tiền đồ. Không đợi phúc nhiều hơn phản bác, trong đám người liền tức khắc buộc phát ra các loại phản đối thanh âm, bọn họ đã nhẫn cái này không biết xấu hổ chết lao thái thái đã nửa ngày. Hiện tại nhưng không nghĩ lại tiếp tục nghe nàng hạt bà bá. Phúc lao thái thái, ngươi lời này nói đã có thể tăng lương tâm A. Nhà ngươi lão nhị còn không phải là từ nhỏ đi theo đường lão tiên sinh đọc sách sao. Cũng không phải là sao, ngươi nói như vậy quả thực chính là vòng ân phụ nghĩa A. Cũng là, có thể đem nhà mình nhi tử ở mùa đông khắc nghiệt đuổi ra ra môn, còn khấu hạ nhân ra toàn bộ ra sàn người, căn bản là không trường tâm, lại như thế nào sẽ nhớ rõ trụ người khác gần nghĩa đâu. Hừ. Còn không biết xấu hổ nói nhân ra đường lao tiên sinh thai họa chúng ta ánh sáng mặt trời thôn, ta xem trong thôn lớn nhất thai họa chính là các ngươi láo phúc gia. Mặt sau những lời này vừa nói ra tới, lập tức được đến toàn thể ở đây thôn dân nhất trí nhận đồng, đại gia lập tức quần chúng tình cảm kích động cỡ trách lên. Làm dâu bất nhân, ngang ngược kiêu ngạo ước ngạnh, làm hại liền nhau. Các loại nhất thấp kém đánh giá toàn bộ hướng tới phúc lao thái thái ném qua đi, ngay cả đi theo nàng cùng đi đến phúc gia còn lại mọi người cũng đều không có rơi xuống bị măng cái máu chó phun đầu. Phúc Lao Thái Thái trên mặt nếp gấp đều phải tránh ra, khí phình thình, dùng ngón trỏ chỉ vào các thôn dân măng to. Các ngươi những người này hảo không đạo lý, rõ ràng là ta kêu người trong nhà kêu các ngươi tới giúp ta trợ trận, các ngươi như thế nào ngược lại mắng khởi nhà ta tới. Về sau có phải hay không không nghĩ lại từ nhà ta nơi này kiếm tiền. Đây là trần chúi huy hiếp. Nhiều năm như vậy, trong thôn đa số nhân gia đều dựa vào giúp Phúc gia làm chút việc vặt tới trợ cấp gia dụng. Hiện tại phúc lao thái thái nói lời này, chính là muốn đoạn bọn họ tài lộ A Tuy rằng bọn họ rất coi thường phúc gia diễn xuất, chính là rốt cuộc không có người nguyện ý cùng tiền không qua được a Mắt thấy mọi người thảo phạt thanh có xu hướng mỏng manh ý tứ, phúc nhiều hơn cong cong khỏe môi, thanh âm thanh thúy nói, mãi mãi, cha ta hiện tại bị bãi quan, không có bạc tiếp tục hiếu kính ngài, ngài ra về sau còn có tiền mướn người làm việc sao. Các thôn dân vừa nghe lập tức phản ứng quá mùi vị tới, cũng không phải là sao. Này lao phúc gia từ trước đến nay là ham ăn biếng làm, trong nhà có bạc thời điểm, trừ bỏ che lại căn phòng lớn, mua một ít mà ở ngoài, liền tất cả đều dùng ở ăn uống mặc tượng. Rõ ràng là ở nông thôn chân đất, một hai phải học kia trong thành phố quý nhân ra, cả ngày mặc vàng đeo bạc, ăn uống cũng là hảo tới rồi cực hạn. Đồng ruộng việc tất cả đều là mướn người làm, ngay cả trong nhà tạm sống cũng đều là ở trong thôn tìm người làm, cho nên nói, bọn họ những năm gần đây căn bản là không thể dựa vào chính mình nuôi sống chính mình hoàn toàn là dựa vào phúc thủy thái dương đâu. Hiện tại phúc thủy thái ném quan, bọn họ lao phúc ra đã có thể không có gì tiền thu, phòng trừng cũng liền thỉnh không dậy nổi người trong thôn làm việc. Nhà bọn họ đồng ruộng khẳng định đến chính mình xử lý, bằng không như thế nào nuôi sống kia cả gia đình người A. Nghĩ thông suốt này đó, người trong thôn lại xem phúc lao thái thái khi, trong ánh mắt trừ bỏ căm ghét ở ngoài, lại nhiều vài phần khinh bỉ Cứ như vậy ý xấu lao thái thái, thỏa thỏa chính là phá của đàn bà, ngạch không đúng. Là phá của Lao Thái Thái. Phúc Lao Thái Thái thấy Phúc nhiều hơn một câu khiến cho các thôn dân đối nàng từ sợ chuyển ghét, khí sát mặt xanh mét. Người cái ngốc tử lăn một bên đợi đi, nơi này không có người nói chuyện phần. Phúc nhiều hơn bị mắng cũng không giận, chỉ là lấy mắt lạnh nhi nhìn nàng, sâu kín nói, nãi nãi, ngài mất công thỉnh toàn thôn người tới, còn bại hoại đường Lao Tiên sinh thanh danh, rốt cuộc ra sao dắp tâm đầu. Ánh mắt kia có hiểu rõ hết thể khôn khéo, Phúc Lao Thái Thái không khỏi một trận trộn dạ. Nhưng là lại một hồi tưởng. Ở thường xuân chấn thượng nhìn đến hỏa bạo trường hợp, còn có những cái đó trang tràn đầy rổ nàng tâm lại lánh mạnh lên. Nàng muốn quá ngày lành, nàng nhi tử nên là của nàng. Hừ, ta quản chính mình nhi tử muốn đồ vật, có cái gì không đúng. Đương nhi tử hiếu kính lao tử nương, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hắn đường thừa nho làm tư thuộc tiên sinh, không chỉ có không hảo hảo giáo dục ta nhi tử, ngược lại xối dục hắn bất tận hiếu, này còn không phải là thai họa người sao. Phúc lao thái thái hiện tại là căn chết điểm này phi nói là đường thừa nho dạy hư con trai của nàng một nhà. Nàng làm như vậy mục đích rất đơn giản, chính là muốn tuyệt phúc thủy thái một nhà đường lui, làm cho bọn họ không chỗ để đi, cuối cùng chỉ có thể trở lại nàng trong nhà. Cứ như vậy, nàng liền có thể tiếp tục gáp bước này một nhà, vẫn như cũ đương cái phú quý lao thái thái, hưởng thụ ý tới rôi tay cơm tới há mồm sinh sống. Phúc nhiều hơn tự nhiên là minh bạch này lao thái thái mục đích, nhưng càng là minh bạch, càng cảm thấy nàng quá mức vô sỉ. Xem ra ở trong mắt nàng Nhà mình căn bản là không phải nhi tử tôn tử, chỉ là nàng tối tiền, là nàng nô lệ. Này phúc lao thái thái quả thực chính là ký sinh trùng, muốn dựa vào nhà mình nuôi số A. Thiết, làm ngươi xuân thu đại mộng đẹp đi thôi. Ta mới sẽ không quán ngươi này tật xấu đâu. Phúc nhiều hơn ở trong lòng hung hăng phun hai khẩu. Nét mặt biểu lộ thiên chân tới cười, giống như là hoàn toàn nghe không hiểu phúc lao thái thái trong lời nói hàm nghĩa dường như, phúc nhiều hơn híp mắt bắt đầu khí nàng. Ngãi ngãi, chiếu ngài nói như vậy. Đường lao tiên sinh xác thật rất ư. Hắn không chỉ có suối dục cha ta bất hiếu kính ngài, lại còn có mê hoặc ngài ở tháng chạp sơ 7 ngày đó, một năm rưỡi nhất rét lạnh thời điểm, đem chúng ta một nhà đuổi ra tới, trừ bỏ trên người xuyên, cái gì cũng chưa làm mang ra tới. Phúc lao thái thái cứng lại, không biết nên nói cái gì. Phúc nhiều hơn tiếp tục đi xuống nói, đường lao tiên sinh thật là hư à, ở chúng ta toàn ra lập tức sắp đông chết thời điểm xuất hiện, đem chúng ta đưa tới nơi này trụ hạ, sau đó mỗi ngày dùng gạo bạch còn có gà cùng thịt tới chiêu đãi chúng ta, hoàn toàn phá hủy ngài lão nhân ra đối chúng ta tiến hành gian khổ một mạc rèn luyện. Mắt thấy phúc lão thái thái sắc mặt hồng một trận bạch một trận, cũng không biết là ở é lệ vẫn là ở phẫn nộ, phúc nhiều hơn tiếp tục thêm hỏa. mãi mãi muốn nói lên, vẫn là ngài đối chúng ta thiệt tình hào đâu Từ khi chúng ta về đến nhà lúc sau, liền thường xuyên giáo dục chúng ta, muốn cần kiệm tiết kiệm, sống muốn nhiều làm, cơm muốn ăn ít. Hơn nữa ngài còn lo lắng chúng ta ăn gạo và mì thịt cá gì đó không khỏe mạnh môi đốn đều làm chúng ta ăn không du thiếu mối thức ăn chay. Sợ phúc lao thái thái sinh khí còn chưa đủ, phúc nhiều hơn lại chậm gì gì, như là thiệt tình nghi hoặc dường như, hỏi đến, mãi mãi, kia ngài luôn là không cho nhà của chúng ta người ăn cơm no, cũng là cho chúng ta hào bái. chương 62 Mọi Người Tâm Tư Phúc nhiều hơn cô y dùng thiên chân vô tội ngữ khí, đến khi một phen phúc lao thái thái đối nhà bọn họ đã làm ác sự, làm vây xem các thôn dân nghe được trận mắt há hốc mồm Bọn họ vẫn luôn đều biết Phúc Lao Thái Thái một nhà không phải cái đồ vật, nhưng là trăm triệu không thể tưởng được. Bọn họ đối đai đã từng áo cơm cha mẹ Phúc Thủy Thái một nhà, thế nhưng cũng sẽ như thế tuyệt tình. Dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau, bọn họ này đôi mắt danh lợi cũng thật là đủ nghiêm trọng. Ánh sáng mặt trời thôn thôn dân đa số đều là thuần phát, mặc dù là từng người trong nhà không tránh được có chút mâu thuẫn, nhưng là cũng cơ hồ không có nhà ai sẽ đối chính mình con cháu khắt khe như vậy. Lại nói đường lão Tiên Sinh. Trong thôn nhà ai không phải đối hắn mang ơn đội nghĩa, tuy rằng hắn đã dạy học sinh, nhất có tiền đồ chỉ có phúc thủy thái một người mà thôi, còn lại liền cái tú tài đều không có. Chính là này cũng không ảnh hưởng mọi người đối đường lao tiên sinh tôn kính cùng cảm kích. Bởi vì cũng không phải đường lao tiên sinh giáo không tốt, thật sự là bọn họ hài tử giống nhau đều chỉ là ở chỗ này khải cái mông mà thôi, đọc cái 3 năm 2 năm, nhận thức một ít tự liền tính. Trong thôn không phải không có người muốn cho hài tử đi khảo tú tài. Chính là kia muốn đọc thật nhiều năm thư, mặc dù là đường lão tiên sinh thu quà nhập học phi thường thiếu, kia mua giấy và bút mực còn có các loại thư tịch đều là yêu cầu tiêu tiền, bọn họ không ai có thể cung đến khởi A. Lại nói tiếp, Phúc Thủy Thái cũng là hảo Phúc khí Hắn khi còn nhỏ, bị chịu ra giàn mãi mãi yêu thích, ở thượng tư thuộc triển lộ đọc sách thiên phú lúc sau, đã bị cho phép toàn lực dùng ở học tập phía trên. Khi đó, lão phúc gia nhật tử quá đến cũng hoàn toàn không xem như quá giàu có. Nhưng là ở Phúc Thủy Thái ra ra kiên trì hạ, tha rằng cả nhà thắt lương buộc bụng cũng muốn cùng hắn đọc sách mà Phúc Thủy Thái cũng xác thật tranh đua cuối cùng chính là một đường đi tới khảo chúng tiến sĩ hoàn toàn mà làm lao Phúc ra phiên thân nhìn nhìn hiện tại phúc gia chủ đại viện tử xem bọn hắn trên người xuyên lăng la tơ lụa mang đồ trang sức nào giống nhau không phải dựa vào Phúc Thủy Thái lấy về ra bạc mua chính là nhìn nhìn lại lao Phúc gia người là như thế nào đối đã Phúc Thụy Thái cùng hắn hắnâ nhi các thôn dân hồi tưởng khởi này đó Nhìn nhìn lại la lối khóc lóc chơi xấu phúc lao thái thái, tất cả đều lộ ra khinh bỉ biểu tình, bọn họ đảo muốn nhìn xem nàng rốt cuộc còn có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Phúc nhiều hơn vừa mới nói những cái đó, chính là muốn làm các thôn dân biết bọn họ toàn gian này nửa năm quá chính là ngày mấy. Một là giành được đại gia đồng tình, làm mọi người đều đứng ở nhà nàng bên này. Còn nữa cũng là muốn mượn này nói cho mọi người, nhà nàng cùng lao phúc ra không phải một đường người, về sau có thể nhiều hơn lui tới. tục ngữ nói rất đúng Họ hàng xa không bằng láng giềng gần, đại gia một cái trong thôn mặc ở, cho nhau chiều ứng mới là lẽ phải. Nàng nhưng không nghĩ nhà mình trở thành trong thôn gì loại tồn tại. Đặc biệt là ở cái này mà duyên quan hệ thân hậu thời đại, nếu nhà ai bị người trong thôn cô lập, một khi thật gặp gỡ điểm sự tình gì, chính là liền cứu trợ địa phương đều không có. Nơi này cũng không phải là thế kỷ 21, không phải tất cả đồ vật đều có thể dùng tiền có thể mua được đến. Ở chỗ này, người chính là quan trọng nhất sức sản xuất. Nhân duyên hảo là tương đương quan trọng. Phúc nhiều hơn ý tưởng này tuy rằng có điểm lợi ích, nhưng là lại rất phù hợp nơi này hiện thực, cho nên cũng không gì đáng trách. Quả nhiên, như nàng kỳ vọng như vậy, mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Nghe nói Phúc nhiều hơn một nhà bị nhiều như vậy bị khuất, các thôn dân đánh đáy lòng cảm thấy bọn họ không dễ dàng. Vì thế nguyên bản ôm có những cái đó đối địch oán hận tâm lý tiêu giảm rất nhiều, trong thôn mọi người dần dần mà tiếp nhận rồi Phúc ra mọi người. Bất quá, những cái đó tiêu giảm ván hận lại không phải hư không tiêu thất, mà là tất cả đều tái giá tới rồi Phúc Lao Thái Thái cùng với nàng kêu cả gia đình trên người đi. Các thôn dân cảm thấy, những năm gần đây Phúc Lao Thái Thái một nhà chính là cáo mượn oai hùm, nương Phúc Thủy Thái làm quan tiên tuổi, ở trong thôn hành hành ngang ngược, đem đại ra khi dễ quá sức. Cho nên, hiện tại Phúc Thủy Thái không có quan, lại còn có bị trong nhà cấp đuổi ra tới, vậy không chỉ có không phải các thôn dân định nhân hơn nữa thậm chí còn có thể coi như là các thôn dân một cái chiến hào bên trong. vì sao Đồng bệnh tương liên bái. Mọi người đều là bị phúc lao thái thái ước hiếm người, cho nên hẳn là xem như người một nhà. Phúc nhiều hơn không thể tưởng được, phúc lao thái thái lúc này hồ nháo, thế nhưng ngoại ý muốn ra tốc nhà nàng dung nhập ánh sáng mặt trời thôn tốc độ. Qua đi biết được này một tình huống lúc sau, còn có điểm dở khóc dở cười. Các thôn dân thật là hảo thuần phát hảo đáng yêu à, này tư duy đơn giản thô bạo, nàng quá thích. Phúc lao thái thái lúc này bị phúc nhiều hơn cấp cỡ trách có chút không dám ngừng đầu. Nàng cũng cảm thấy chính mình giống như làm có điểm không quá thích hợp Tam giác mắt không khỏi chiều Phúc Thủy Thái nhìn vài lần Nhưng là vừa thấy đến hắn kia trương giống như quá cố bà bà mặt Phúc Lao Thái Thái trong lòng vừa mới nảy mầm kia một chút ấy náy cảm tức khắc liền hồi phi yên diệt Là hắn thiếu nàng nên bồi thường nàng Phúc Lao Thái Thái hung hăng xẻo liếc mắt một cái Phúc nhiều hơn liếc mắt một cái Ngươi cái ngốc tử biết cái gì Chết một bên đi Giống xong rồi Phúc nhiều hơn Nàng lại quay đầu hướng về phía Phúc Thụy Thái mang đến Ngươi cái tang lương tâm, đừng nói như vậy nói nhảm nhiều, chạy nhanh đem đồ vật phủi đi phủi đi đều lấy về ra. Này lao thái thái tuy rằng không nói lý, nhưng là lại không đốc. Tuy rằng cáo giận phúc nhiều hơn làm cho các thôn dân mặt bóc nàng gốc gác, làm hại nàng mất mặt. Nhưng là nàng hôm nay tới, chính là có chính sự, mặc dù là mất mặt, cũng đến đem mục đích thực hiện. Mà mục đích này, tự nhiên chính là bức bách phúc thủy thái một nhà trở lại nhà nàng. Chỉ có như vậy. Nàng mới có thể không kiêng nghệ gì mà tiếp tục cấp đoạt nhà hắn đồ vật, thậm chí là tiền tài. Tưởng tượng đến lại có thể có trăng bóng bạc đi vào nàng tiền chắc bên trong, phúc lao thái thái trong lòng chính là một mảnh lửa nóng. Nay nửa năm qua, tiền chắc bạc chỉ ra không vào, nhưng đem nàng cấp đau lòng hỏng rồi. Vốn đang cho rằng con thứ hai một nhà xem như hoàn toàn vô dụng, hơn nữa bọn họ còn không đồng ý bán đi phúc nhiều hơn đổi bạc, phúc lao thái thái dứt khoát buồn bực đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, thiếu này mời tới khẩu người ăn cơm Nhà hắn còn có thể giảm bất cờ lật mở chi. Nhưng là trăm triệu không thể tưởng được, nhà hắn thế nhưng lại có thể kiếm tiền. Tuy rằng không có làm quan tới phong cảnh, nhưng là có thể kiếm bạc cũng không tồi. Cho nên Phúc Lão Thái Thái lập tức liền quyết định, đem nhà bọn họ lộng trở về. Phúc Thủy Thái nhìn chính mình mẹ ruột, trên mặt có chút không thể tin được, trong lòng nhịn không được có điểm nhảy nhót, nương, ngày đây là làm chúng ta về nhà ở. Chương 63 Đường Ngạn Phát Huy Phúc Thủy Thái đang nghe thấy mẹ ruột làm hắn đem trong nhà đồ vật đều dọn về ra thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cao hứng. Hắn nương đây là hồi tâm chuyển ý, làm cho bọn họ về nhà. Phúc nhiều hơn nhìn đến lao cha này phó biểu tình, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Ai, lao cha cái này con mọt sách ra, tưởng cũng quá đơn giản đi. Đều bị thương hại bao nhiêu lần, còn không giải trí nhớ đâu. Nay thật đúng là ăn 100 đậu nhi không chê tánh A. Bất quá, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Có một số việc thật, vẫn là yêu cầu lao cha chính mình đi thấy rõ. Không cho hắn hoàn toàn đã chết tâm, về sau này tiện nghi mãi mãi còn phải tới lan lộn. Cho nên Phúc nhiều hơn thờ ơ lạnh nhạn, muốn nhìn xem Phúc Lao Thái Thái có không suy diễn ra một hồi mẫu tử tình thâm tuần tới, mà nàng kiêm ngốc đầu ngốc náo lao trà đến tột cùng có thể hay không nhìn thấu con mẹ nó dụng tâm hiểm ác. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, nhân ra Phúc Lao Thái Thái căn bản là lười đến làm bộ làm tịch. Ở nàng xem ra, trước kia Phúc Thủy Thái làm quan thời điểm. Nàng đã trang tử mẫu lâu lắm, nghẹn quất thực, hiện tại không nghĩ lại trang. Vì thế, chỉ thấy phúc lao thái thái trên giới đánh giá hai mắt phúc thủy thái, không âm dương quái khí mà hừ một tiếng. Hừ! Cả gia đình người ăn vạ nhà ta nửa năm, một cái tiền đồng đều không đảo, ăn mặc dùng đều hoa láo nương. Tới rồi nhân ra, ngược lại là lại kiếm bạc lại mua đồ vật, người ăn đến cái gì tâm. Phúc thủy thái ngần ra, liền muốn mở miệng giải thích. Nhưng kia phúc lao thái thái căn bản là không cho hắn mở miệng cơ hội. Bắt tay ngăn, mệnh lệnh nói, "Chạy nhanh đem đàng giá đổ vật đều dọn ra tới, hết thảy đưa đến ta trong phòng đi. Các ngươi chạy nhanh về nhà làm những cái đó hảo bán tiền đồ vật, ngày mai liền còn đi trấn trên bán." Một hơi phân phó xong, nàng liền trừng lớn tam giác mắt mà nhìn chằm chằm Phúc Thụy Thái, dường như chỉ cần hắn dám nói nửa cái không tự, liền phải hô to hắn đại nghịch bất đạo giống nhau. Phúc Thụy Thái lúc này đã hoàn toàn choáng váng, một lòng lạnh leo lạnh leo. Hắn nương sắc thật làm cho bọn họ về nhà chính là lại không phải làm cho bọn họ đi qua đoàn viên nhật tử, mà là hoàn toàn đem nhà bọn họ coi như cây dụng tiền a. Hắn là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng cũng không phải ngốc gá lúc này mẹ ruột làm đại biểu cho cái gì, hắn trong lòng tự nhiên minh bạch. Mà đúng là bởi vì minh bạch, hắn đấy lòng mới chân chính thê lương một mảnh. Đây là hắn mẹ ruột, hắn đánh tiểu liền thế phải hảo hảo hiếu thuận mẹ ruột đã. Nhiều năm như vậy cung kính phụ dưỡng, cuối cùng thế nhưng chỉ đổi lấy như vậy kết quả sao? Phúc Thụy Thái ngốc lăng ở nơi nào? không có phản ứng hắn là thật sự không biết nên nói cái gì làm cái gì lúc này vây xem thôn dân cũng đều xem minh bạch nhỏ giọng nghị luận lên nhưng là đại khái ý tứ đều giống nhau đó chính là Phúc lao Thái Thái thật quá đáng đại gia hôm nay đều đi thường Xuân Trấn thượng học trợ tự nhiên cũng đều thấy Phúc Thủy Thái ra mấy cái nhi tử bán đồ vật thậm chí có người còn mua được cóũ lạ biên chế miếng độn dày cùng với ớ. còn có không ít người mua bánh xẻ xì mạ mọi người đều biết Phúc Thủy Thái gia đây là tìm được phát tài phương pháp Nói không hâm mộ ghen ghét đó là giả, nhưng là người bình thường ý nghĩ đều là phải hảo hảo cùng bọn họ ra lui tới, nói không chừng về sau sẽ đi theo mượn điểm quang. Nhưng là, tuyệt đối không ai có thể giống phúc lao thái thái như vậy không biết xấu hổ, thế nhưng trực tiếp đem nhân ra đường cây dụng tiền dùng. Liên tính là muốn lộng cây cây dụng tiền về nhà, người có phải hay không cũng đến có cái hảo thái độ A. Giống nàng như vậy, với mặt hất hàm sai khiến mà mệnh lệnh nhân ra cho nàng kiếm tiền, thật sự quá làm người chán ghét. Các thôn dân đều như vậy tưởng, phúc nhiều hơn mọi người trong nhà liền càng là đánh đáy lòng phiền chán, ghê tẩm đã chết kia phó lòng tham không đáy sắc mặt. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình tam quan bị hủy diệt liền cha đều thừa, như vậy không biết xấu hổ hắt tâm can lao thái thái, sao là có thể đủ ở hiện thực tồn tại đâu. Phúc lao thái thái thấy con thứ hai ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, trên mặt phi thường không vui, tiến lên một phen đẩy hắn ra. Lué một bên đi, vướng chân vướng tay. Làm ngươi dọn điểm đồ vật còn rong rông dài dài. nói xong Nàng liền nhắc chân muốn hướng trong viện đi. Phúc nhiều hơn thấy thế, cố ý nâng lên tiếng nói, giống như kinh ngạc mà nhắc nhở đến, ai nha, mãi mãi ngươi không thể đi vào A nơi này chính là tư thủ, học sinh bên ngoài người không thể tùy tiện vào ra. Phúc Lao Thái Thái đột nhiên dừng bước chân, vừa mới qua kích động, thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Ai, quan phủ như thế nào liền lập như vậy một cái quy củ đâu, bằng gì người ngoài liền không thể tiến tư thủ. Phúc Lao Thái Thái đánh đáy lòng bất mãn. Chính là lại cũng không có lá gan công nhiên phê bình quan phủ, vì thế nàng liền đem đầu mâu nhắm ngay Phúc nhiều hơn. Ngươi nói quan phủ không cho phép người ngoài ra vào tư thủ, vậy các ngươi như thế nào trụ đi vào đâu? Phúc nhiều hơn đắc ý mà cười cười, bởi vì chúng ta không phải người ngoài A. Chúng ta là đường ra ra người nhà, nơi này chính là nhà của chúng ta, như thế nào liền không thể tùy tiện vào ra. Nói xong lúc sau, nàng còn cố ý rơ rơ lên cằm, giống như ở hướng Phúc lao thái thái khoe khoang giống nhau. Lúc này nhưng đem phúc lao thái thái tức điên, người cái ngốc thấu khang nha đầu chết tiệt kia phân không rõ chính mình họ gì là không. Nói, nàng ngâng lên tay tới liền phải đánh phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn vừa định muốn sau này trốn, đột nhiên cảm thấy trước mắt một cái bóng đen hiện lên, ngay sau đó liền nghe thấy được một đạo hoảng sợ nữ cao âm, à, phanh, vật rơi xuống đất thanh âm. Phúc nhiều hơn có điểm đốc, đã xảy ra cái gì? A ngã chết lao nương, là cái nào thiên giết dám như thế đối đai ta? Không muốn sống nữa a Đây là tiện nghi mãi mãi thanh âm, nàng sao? Theo thanh âm nhìn lại, Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa cười phun. Chỉ thấy vừa mới còn hùng hổ Phúc lao thái thái, lúc này đang ngồi ở trên mặt đất, đôi tay vô mà mắng to đặc mắng đâu. Mấu chốt nhất chính là, nàng nguyên bản là khoảng cách chính mình một bước xa, hiện tại đều đến có một trượng rất xa. Nói, nàng rốt cuộc là như thế nào bay đến nơi đó đi. Lúc này, Phúc nhiều hơn cảm giác được có người kéo kéo chính mình tay áo, phục hồi tinh thần lại vừa thấy là đường ngạn. Tiểu tỷ tỉ, tỉ, ngươi không có việc gì đi. Đường ngạn một đôi thanh triệt mắt to, chẳng đầy lo lắng. Phúc nhiều hơn chớp chớp đôi mắt, đường ngạn, vừa mới là ngươi đem nàng lộng phi sao. Đường ngạn gật gật đầu, nàng muốn đánh tiểu tỷ tỷ Đứa nhỏ này nói chuyện đơn giản trực tiếp, nhưng là Phúc nhiều hơn nghe minh bạch. Nguyên lai là hắn nhìn thấy Phúc lao thái thái muốn đánh chính mình, lo lắng nàng bị thương, vì thế liền xông tới đem người cấp đánh bay. Bất quá! Gia hỏa này rốt cuộc là chân đá đến vẫn là dùng bàn tay phiên A. Hắn chính là cái người biết võ, sẽ không lập tức đem kia lao thái thái quăng ngã hỏng rồi đi. Nếu là làm nàng hoa thượng đã có thể phiền toài lớn. Chương 64 thật khờ giảng đốc. Kêu phúc lao thái thái bị phúc nhiều hơn cấp khó thở, liền muốn động thủ đánh nàng, không nghĩ, đường ngạn vọt lại đây, trực tiếp đem nàng cấp lộng bay. Phúc nhiều hơn là lại hạ giận lại lo lắng. Tuy rằng thật cao hứng nhìn thấy kia chán ghét lao thái thái ăn mệt, nhưng là nàng cũng phi thường lo lắng sẽ bị ngoa thượng. Lấy kia tiện nghi nguy nguại nguại xu không biết xấu hổ niệm tính, loại chuyện này phi thường có khả năng phát sinh a Đang ở nàng trong lòng lo sợ thời điểm, bên tiên ngồi dưới đất la lối khóc lóc Phúc Lao Thái Thái cũng phát hiện ghé vào Phúc nhiều hơn trước mặt đường ạ. Là hắn! Vừa mới chính là hắn đem ta đẩy ngã. Ta nhớ ra rồi! Nàng kích động mà la hét! Vừa rồi bay ra đi quá nhanh, Phúc Lao Thái Thái trong lúc nhất thời không có lộng minh bạch sao lại thế này. Hiện tại mới hồi tưởng lên, chính là thiếu niên này đẩy nàng một phen, sau đó nàng giống như là bay lên tới giống nhau, cuối cùng quăng ngã ngồi ở mà. Tưởng tượng đến thiếu niên này tay kính nhi như vậy lại phúc lao thái thái nhịn không được run là cập. Hắn sẽ không trở lên tới đánh chính mình một đốn đi. Nàng này tay giả chân yếu, nhưng khi không được hắn kia đại lực khí tấu A. Phúc lao thái thái tuy rằng nhìn rất hành, nhưng kỳ thật chính là cái miệng cọc gan thỏ, khi dễ khi dễ mềm còn hành, thật gặp phải ngày cha, nàng lập tức liền túng. Cho nên lúc này, nàng tuy rằng hướng về phía đường ngạn tiêu la, bất quá cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, căn bản là không giống như là đối mặt Phúc nhiều hơn toàn ra khi, như vậy mà hung thần ác sát cộng thêm đúng lý hợp tình. Đường ngạn nguyên bản đang ở quan tâm hắn tiểu tỷ tỷ lo lắng nàng bị đánh tới hoặc là dọa tới rồi, hiện tại vừa nghe thấy Phúc lao thái thái tiếng kêu, nhất thời liền một cái mắt lạnh quét qua đi. Tuy rằng hắn ở đối mặt Phúc nhiều hơn khi, là một bộ thiên nhiên ngốc manh bộ dáng, Trong ánh mắt thanh triệt thuần tịnh mà dường như không dính bụi trần giống nhau. Chính là vừa chuyển đầu, nhìn về phía phúc lao thái thái khi, đường ngạn giống như là thay đổi người giống nhau, giống như sắt thần bám vào người, hung tận mà nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt hung quang đều mau có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén. Ai cho ngươi là gan, dám đánh tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Thanh âm này trầm thấp lánh khốc, hoàn toàn không giống như là một cái bình thường thiếu niên, ngược lại như là kinh nghiệm xa trường đại tướng quân. Làm người nhịn không được run rẩy đánh đáy lòng sợ hãi, không thể không thần phục Phúc Lao Thái Thái lại hoành, cũng bất quá là cái không gì kiến thức nông thôn Lao Thái Thái mà thôi, nào gặp qua như vậy làm cho người ta sợ hãi trường hợp đâu, lập tức đã bị sợ tới mức nói không ra lời. Nàng liên không rõ, trong thôn gì thời điểm nhiều một cái lợi hại như vậy nhân vật đâu. Hơn nữa như thế nào sẽ liền trở thành phúc nhiều hơn bên kia người đâu. Phúc Lao Thái Thái nghĩ trăm lần cũng không ra nhìn về phía Phúc nhiều hơn trong ánh mắt liền nhiều vài phần đoán độc. Đáng chết nha đồng ngốc như vậy còn tuổi nhỏ, liền thông đồng giã hán tử hại chính mình thân mãi mãi, ngươi quá không phải cái đồ vật. Phúc nhiều hơn, rốt cuộc ai mà không đồ vật ta. Nếu không phải nhìn đối phương là chính mình trên danh nghĩa mãi mãi, Phúc nhiều hơn thật hận không thể tiến lên phía nàng hai cái đại cái tát, làm nàng hảo hảo minh bạch minh bạch, rốt cuộc cái gì kêu hại người. Đáng tiếc A đáng tiếc, chính mình hiện tại thân thể này, rốt cuộc là người ta cháu gái mặc dù trong lòng bất mãn nữa, cũng không thể làm quá mức. Nói cách khác, không chỉ có thanh danh không dễ nghe, chỉ sợ ông trời cũng sẽ nhìn không được. Cho nên, Phúc nhiều hơn cắn cắn răng hàm sau, nhịn. Nàng nhịn, chính là đường ngạn lại nhịn không nổi. Hắn yêu thích nhất tiểu tỷ tỷ thế nhưng bị trước mặt cái này lao thái thái khi dễ, cái này làm cho hắn thực tức giận. ân đường ngạn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ thấy hắn bước đi tới rồi Phúc lao thái thái trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng. Tự tự như băng mà cảnh cao đến, không được lại đến khi dễ ta tiểu tỷ tỷ bằng không đánh chết ngươi. Nói, hắn còn dơ dơ lên cứng rắn nắm tay. Phúc Lao Thái thái sợ tới mức cả người thẳng run run, nàng hình như là cảm giác được kia nắm tay đánh vào đau đớn trên người. Vừa mới thiếu niên này chỉ là đẩy chính mình một phen, khiến cho nàng bay ra đi như vậy xa, quăng ngã ngông đều phải nứt thành tăm cánh. Này nếu là cục đá viên giống nhau nắm tay nện ở trên người mình, kia còn không trực tiếp đem nàng lao xương cốt tạp chặt đứa ta. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Phúc Lao Thái Thái kinh hãi mặc danh, hoảng loạn gật đầu nói, ta không bao giờ tới, ngươi không cần đánh ta. Tiền tài tuy rằng quan trọng, chính là kia cũng đến có mệnh hoa A. Phúc Lao Thái Thái tuy rằng hốn, lại không nốc, trong lòng bản năng sợ hãi đường ngạ, làm nàng rất là thức thởi mà cối đầu. Nhìn thấy trước mắt Lao Thái Thái đồng ý không hề tới tìm phiền thoái, đường ngạn tâm tình rất tốt, mệnh lệnh đến, lan. Phúc Lao Thái Thái như được đại xá, lộc cọc một chút từ trên mặt đất bò dậy. Sau đó nhanh như chấp mà chạy mất. kia nhanh nhẹn chân cảng, hoàn toàn không giống như là bị thương bộ dáng, thậm chí còn căn bản không giống như là cái lao thái thái. Cái này làm cho Phúc nhiều hơn yên tâm, ân, chạy nhanh như vậy, xem ra là sẽ không tới ngoan người. Phúc lao thái thái chỉ lo chính mình chạy trốn, căn bản liền đã quên tiếp đón nàng mang đến bọn con cháu. Này bang ra hỏa thấy tình thế không ổn, cũng đều chạy nhanh đi theo Phúc lao thái thái cùng nhau chạy mất. Bọn họ cũng sợ hãi bị đường ngạn đánh bay a nhìn đều đau Trong ngáy mắt, tới trọn sự phúc gia người tất cả đều đi rồi cái sạch sẽ, các thôn dân nhìn thấy không gì náo nhiệt nhưng xem, cũng đều sôi nổi tan đi. Bất quá, theo dòng người tan đi, về đường ngạn các loại lời đồn đãi cũng bắt đầu ở trong thôn truyền bá mở ra. Đại gia lung tung suy đoán hắn lai lịch. Phúc nhiều hơn tạm thời còn quản không đến những cái đó, nàng lúc này chính vẻ mặt kinh dị mà nhìn đường ngạn. Uy người khôi phục bình thường. Nhìn hắn kia đại sát tứ phương khí phách bộ dáng, phúc nhiều hơn duy nhất có thể nghĩ đến chính là. Gia hỏa này khôi phục ký ức, biến thành người bình thường. Nhưng đường ngạn căn bản liền không cảm thấy lời này là đối chính mình nói, hắn nhìn đến người đáng ghét đều đi không có, tâm tình rất tốt, xoay người liền chạy một mạch, tới rồi phúc nhiều hơn trước mặt, chiều nàng lộ ra lấy lòng cười. Tiểu tỷ tỷ ta đem chán ghét gia hỏa đều đuổi đi, nàng sẽ không lại đến đánh ngươi. Nói xong, còn một bộ cầu khen ngợi biểu tình. Kia bộ dáng cực kỳ giống vây đuôi chó con. Phúc nhiều hơn đỡ chán. Gia hỏa này rốt cuộc là thật khở vẫn là dạng ua. Đường ngạn thấy Phúc nhiều hơn không nói lời nào, ánh mắt lộ ra quỷ khuất thần sắc tới. Tiểu tỷ tỷ ngươi sinh khí sao? Trách ta vừa mới quá hung. Ta chính là nhìn thấy cái kia trường bạch mau lao đông tây khi dễ ngươi, liền rất sinh khí thực tức giận, sau đó liền tưởng đem nàng đánh chạy. Bất quá, ta đều không có dùng sức đâu, sợ đem nàng đánh chết, cho ngươi thêm phiền thoái. Phúc nhiều hơn nghe xong hắn giải thích, càng là không biết hắn rốt cuộc có phải hay không thật khở. Mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục đánh người còn biết thu lực đạo, này thật không giống như là ngốc tử có thể làm ra tới sự tình. Trong lòng nhịn không được nghi hoặc tùng tùng, Phúc nhiều hơn lạnh thần sắc, ánh mắt hơi hẳn mà nhìn hắn. Đường ạ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? chương 65 đại mua bán tới cửa. Phúc nhiều hơn nhìn đường ngạn phát huy, nghiêm trọng hoài nghi hắn là khôi phục bình thường, bằng không như thế nào sẽ hiểu được phân chia thân sơ viễn cận, còn biết đôi Phúc lao thái thái xuống tay chú ý chừng mức đâu. Hơn nữa, càng làm cho nàng lo lắng chính là, như vậy một thân sắc khí, tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Phúc nhiều hơn trong lòng nhịn không được suy đoán, người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lại nói đừng ạ, ở nhìn thấy Phúc lao thái thái bị hắn cưỡng chế di rời lúc sau, phi thường vui vẻ, hưng phấn mà hướng Phúc nhiều hơn tranh công. Không nghĩ hắn tiểu tỷ tỷ thế nhưng lạnh mặt hỏi hắn rốt cuộc là người nào, ra hỏa này, miệng một bẹp, thiếu chút nữa khóc ra tới. Ô ô, tiểu tỷ tỷ ta là đường ngạn A. Nhìn trước mắt ủy khuất giống cái hài tử dường như gia hỏa, phúc nhiều hơn buồn bực mà chụp hai hạ chán. Ma chứng, gia hỏa này biến sắc mặt kỹ năng cũng là không ai. Có thể ở ngu ngốc cùng sát thần chi gian vô phung cắt, này sắc thật không phải người bình thường có thể làm được. Tuyệt đối là tinh thần không bình thường. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là phúc nhiều hơn vẫn là không yên tâm, luôn mãi hướng đường ngạn do hỏi, không buông tha hắn chút nào biểu tình biến hóa. Đáng tiếc lăn lộn nửa ngày, phúc nhiều hơn suy sụp phát hiện Đường ngạn ra hỏa này tâm trí, giống như là cái bảy tám tuổi hài tử, đối rất nhiều sự đều ngây thơ mờ mịt, lại rất rõ ràng biết phải đối người một nhà hảo, đặc biệt là phải đối phúc nhiều hơn hảo. Hơn nữa đường ngạn đối phúc nhiều hơn phá lệ mà hảo, hơn nữa lấy nàng người bảo vệ tự cho mình là, nếu ai dám khi dễ nàng, hắn tuyệt đối sẽ bản tính bùng nổ mà đi tìm người liều mạng. Ngạch, vừa mới hẳn là may mắn, kia phúc lao thái thái không có đánh tới nàng, bằng không đường ngạn đã có thể không phải đẩy phi nàng đơn giản như vậy nói không chừng đều có thể trực tiếp một cái tắt đem người cấp đánh chết đâu. Phúc nhiều hơn âm thầm leo đem mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ A này nếu là nháo ra mọi người, hơn nữa vẫn là giết nàng trên danh nghĩa mãi mãi, nhà nàng đã có thể quán thượng đại sự nhi. Trong lòng yên lặng quyết định, về sau nhất định phải đem đường ngạn xem trọng, ngàn vạn đừng làm cho hắn gặp phải thai họa tới. Phúc nhiều hơn tuy rằng xác nhận đường ngạn trước mắt vẫn như cũ không có khôi phục ký ức, nhưng là lại không có tiêu trừ lo lắng. Người này bị nàng cứu thời điểm Sở hữu quần áo đều thực bình thường, chính là kia khối ngọc bội, lại vừa thấy chính là đỉnh đồ tốt, tuyệt đối không phải người bình thường ra có thể có được. Còn có người này vừa mới buộc phát ra tới khí thế, cùng với hắn kia một thân suất thần nhập hóa công phu, lại lại nói minh hắn bất phàm. Ai, cũng không biết hắn rốt cuộc là cái cái gì địa vị, có phải hay không có cái gì đáng sợ kẻ thù, hi vọng đừng cho nhà mình mang đến phiền toái mới hảo. Xem xét vẻ mặt thiên chân xuẩn manh đường ạ, kia thân áo vải thô lại vẫn như cũ dấu không được hắn phong hoa. Phúc Nhiều Hơn không khỏi một trận đau đầu. Thật không biết cứu ra hỏa này rốt cuộc là đúng hay sai. Đương ngạn nhưng không hiểu nàng trong lòng dối rắm, nhìn thấy hắn tiểu tỷ tỷ xem hắn, hắn liền rất tự nhiên mài nhếch miệng cười, giống cái nỗ lực thảo đại nhân niềm vui hài tử. Phúc Nhiều Hơn nháy mắt đã bị này mạt ý cười cấp chính phục, trong lòng mềm nhũn. Ai, tính, cứu người cứu rốt cuộc, quản hắn rốt cuộc gì địa vị, dưỡng liền xong rồi. Xoa xoa có chút phát đau thái dương, Phúc Nhiều Hơn không hề rối rắm chuyện này. Nhấc chân liền tưởng hướng trong viện đi, không nghĩ lại bị người cấp gọi lại. "Tiểu cô nương, xin dừng bước." Phúc nhiều hơn sững sốt, thanh âm này giống như có điểm quen thai đâu. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở khoảng cách tư thuộc sân cổng lớn 2-300m xa vị trí, chính dừng lại một chiếc xe ngựa, xe ngựa bên đứng một người, đứng là mấy ngày trước nàng lần đầu tiên bán bánh xèo xi mà khi, bao viên nàng toàn bộ sản phẩm vị kia rộng thoáng đại thúc. Ngạch, Phúc nhiều hơn đốn rắc mặt già đỏ lên. "Em ạ, Cũng không biết Đại Thúc ở nơi đó đã bao lâu, có hay không nhìn thấy nhà mình trò khôi hải. Mất mặt đều ném đến khách hàng trước mặt, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi a Trong lòng buồn bực hết sức, Đại Thúc đã nắm xe ngựa đi tới nàng trước mặt, cười tủng tỉm mà nói, ha ha, mọi nhà có buồn khó niệm kinh sao, không cần để ở trong lòng. Phúc nhiều hơn, Đại Thúc, ngươi một chút đều không phúc hậu. Liền không thể làm bộ không nhìn thấy sao. Bất quá nghĩ lại lại tưởng tượng, nhìn đến liền nhìn đến đi. Dù sao mất mặt cũng không phải chính mình Lừa mình dối người mà như vậy khuyên chính mình Phúc nhiều hơn cười hỏi hướng đại thúc Đại thúc ngài hảo Cái gì phong đem ngài thổi đến này thôn nhỏ tới a Ngài là đi ngang qua vẫn là làm việc a Đại thúc một nghẹn Nay tiểu cô nương quá lợi hại Có thù hán lập tức liền báo a Này không phải biết rõ cố hỏi sao Bất quá cũng đúng là Phúc nhiều hơn loại này Sang sảng tính tình Phá lệ mà đối đại thúc ăn uống Hắn cười ha ha lên Ha ha, ngươi nha đầu này Thật là cái ớt cây nhỏ, một chút đều không biết mệnh ta. Phúc nhiều hơn nữ môi, mệnh lại không phải gì thứ tốt, ai thích ăn a Đại thúc lại cười hai tiếng, lúc này mới thu ý cười, chính sắp đến, tiểu nha đầu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, hôm nay ta là tới tìm ngươi nói sinh ý. Phúc nhiều hơn cười, đại thúc, ta liền biết ngài khẳng định là tới chiếu cô ta sinh ý, quá cảm tạ lạc. Mau mời trong phòng ngồi. Đại thúc xua xua tay, không đi vào, nói mấy câu chuyện này. Vừa mới đã chỉ hoán một hồi lâu, lại vãn thiên liền đen, ta còn muốn trở về Trấn tử thượng chủ đâu. Phúc nhiều hơn hảo muốn mắng người. Này đại thúc một chút đều không đáng yêu. Đây là trói loại nói cho chính mình, hắn đã sớm tới, xem xong rồi chỉnh chàng diễn ý tư A. Chán ghét, nhìn liền nhìn bái, làm gì nói cho chính mình A, làm nhân ra nhiều thẹn thùng. Phúc nhiều hơn bất mãn sàn nhà nổi lên khuôn mặt nhỏ. Này nếu không phải xem ở bạc phần thượng, nàng mới bất hòa đại thúc tiếp tục nói chuyện đâu. Đại thúc nhìn thấy phúc nhiều hơn muốn sinh khí, cũng không hề trêu đồ nàng, mà là chính thức mà nói đến, ta lần này tính toán đính làm 5.000 khối bánh xe si mạ, ngươi có thể vào ngày mai buổi chiều làm ra tới không? Wow, 5.000 khối bánh xe si mạ. Phúc nhiều hơn đôi mắt lập tức như là sung túc điện cao ngói số đèn điện, lượng không muốn không muốn. Má ơi, đây chính là thỏa thỏa đưa tới cửa đại mua bán A. Phúc nhiều hơn đối đại thúc sở hữu bất mãn nháy mắt tan thành mây khói, nhìn hắn liền cùng xem thần tài không sai biệt lắm có thể, tuyệt đối có thể. Ngày mai buổi trưa qua đi, ngài liền có thể tới lấy hóa. Phúc nhiều hơn bay nhanh mà tính ra một chút chính mình sức sản xuất, đem thời gian nói cho cấp đối phương. Đại thúc vừa nghe phi thường cao hứng, kia thật tốt quá. Như vậy ta liền có thể chạy về ra ăn cơm tất nhiên. Đốn hạ, đại thúc lại đưa ra một cái tân yêu cầu. Chương 66 có kẻ mà cả. Phúc nhiều hơn không thể tưởng được vị kia lần đầu tiên gặp mặt liền bao viên toàn bộ bánh xẻ si mã đại thúc. Thế nhưng thật sự sẽ tìm tới một tới, hơn nữa một mở miệng liền phải đặt hàng 5.000 khối bánh xẻ si mạ, này tuyệt đối là đại mua bán A. Mặc dù ngày mai buổi chiều liền phải giao hàng thật sự là có điểm đổi, nhưng phúc nhiều hơn vẫn như cũ vẫn là nghĩa vô phản cố mà đáp ứng rồi xuống dưới. Này nhưng đều là tiền A, mệnh một chút cũng đang đến. Vị tiêu đại thúc ở được đến phúc nhiều hơn khẳng định hồi đáp lúc sau, tâm tình cũng phi thường sung sướng. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, đại niên mùng một bắt đầu. Các gia các hộ đều phải thăm người thân chuyến môn, này bánh xẻ sí mạ nhất thích hợp làm quà tặng trong ngày lễ. Đến lúc đó, hắn ở trong thành nhất định có thể đại kiếm một bút. Bất quá, nếu muốn làm bánh xẻ sí mạ bán càng tốt, hắn còn cần lại hướng Phúc nhiều hơn yếu điểm đồ vật. Phúc nha đầu, cùng ngươi thương lượng sự tình, có thể hay không đem ngươi làm cái kia đầu gỗ nhỏ nhỏ bán cho ta? Phúc nhiều hơn vừa nghe, liền tưởng đều không cần tưởng liền trực tiếp gật đầu, đương nhiên không có vấn đề a. Đại thúc trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Ta muốn 500 cái, không thành vấn đề đi. À. Phúc nhiều hơn có điểm kinh ngạc, muốn nhiều như vậy a Đại thúc thấy nàng như vậy, cho rằng nàng trong lúc nhất thời làm không được nhiều như vậy, có chút buồn bực, vậy ngươi có thể làm ra tới nhiều ít à. Không chờ phúc nhiều hơn trả lời, hắn lại dầm chân một cái, nói đến, ai, có bao nhiêu tính nhiều ít đi, ngươi liền tận lực nhiều làm tốt. Phúc nhiều hơn rất là tò mò vị này, đại thúc lập tức muốn nhiều như vậy, nữa làm cái gì, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều nghĩ đến hẳn là nhân gia tuyên truyền đẩy mạnh tiêu thụ phải dùng đi. Phúc nhiều hơn cảm thấy, nếu đại thúc không có chủ động nhắc tới nguyên sử dụng, như vậy tạm thời nên tính làm thương nghiệp cơ mật, nàng liền không làm cho người ghét mà dò hỏi tới cùng. Đại thúc nguyên bản đã làm tốt Phúc nhiều hơn dò hỏi chuẩn bị, lại còn có nghĩ nên như thế nào xóa qua đi, lại không nghĩ nhân gia căn bản liền một chữ đều không có hỏi, cái này làm cho hắn đối Phúc nhiều hơn lại xem trọng liếc mắt một cái. Như vậy hiểu được tiến thối tiểu cô nương, thật là khó gặp, Nếu là thân là nam nhi thân, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng A. Đại thúc tự nhận là xem người ánh mắt độc ác, lại trăm triệu không thể tưởng được, lần này nhìn lầm. Bởi vì Phúc nhiều hơn mặc dù chỉ là cái nữ hài tử, nhưng tương lai thành tựu so với trên đời đại đa số nam nhi tới, cũng muốn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Bất quá lúc này ai cũng không phải thần toán tử, đoán trước không đến về sau sự tình, đại gia chính bận về việc trước mắt sinh ý đâu. Phúc nhiều hơn nhìn thấy sự tình đều nói không sai biệt lắm. Liên tiến vào tới rồi tính tiền phân đoạn. Đại thúc, này bánh xẻ xí mà là 50 văn tiền một khối, 5000 khối chính là 250 lượng bạc. Tiểu mục nghĩa 500 cái, mỗi cái tính ngài 4 văn tiền hảo, tổng cộng là 2 lượng bạc. Ngài xem ngươi là hiện phó tiền trả trước, vẫn là toàn bộ giao thanh đâu? Phúc nhiều hơn tính sổ vừa nhanh vừa chuẩn, thanh âm thanh thuy mà báo ra tới. Đại thúc vừa nghe, có điểm ngốc lăng, khụ khụ, Phúc nha đầu à, ngươi xem ta lập tức chiếu cấu ngươi nhiều như vậy suy ý có phải hay không đến có điểm ưu đại A câu cửa miệng nói rất đúng, nhiều mua thiếu tính à, nha đầu này như thế nào một chút cũng đều không hiểu này quy củ đâu. Phúc nhiều hơn nghe hắn nói như vậy, lập tức liền cười tủm tìm mà phản bắt đến, đại thúc, ta thực cảm kích ngài chiếu cô ta suy ý, chính là ta này cũng liền kiếm cái vất vả tiền, giá cả phương diện thật sự là không thể hạ thấp, bằng không ta liền không kiếm tiền. Đại thúc khỏe miệng chịu chịu, nha đầu này thật có thể khóc than. Phúc nhiều hơn tiếp tục nói, nói nữa Ngài đem bánh xẻ xí mà bắt được trong thành đi bán, hơi chút đóng gói một chút, một khối bán được 6 7 chục văn tiền không thành vấn đề, ngài cũng đừng ở ta nơi này tìm chênh lệch giá cả, ta đều nghèo đến không xu dính túi. Đại thúc bị nàng lời nói chọc cho vui vẻ, người nha đầu này, nói đến là rất giống như vậy hồi sự nhi, bất quá ngươi sao liền dám cam đoan ta ở trong thành nhất định có thể bán được như vậy cao giá đâu? Phúc nhiều hơn trong mắt xoay chuyển, thần bí hề hề mà đệ thấp thanh âm, nói đến, đại thúc, ngài có thể dùng một ít sinh đệ hộ Đem bánh sẻ xì mạ trang ở bên trong, sau đó lại phóng thượng hai thanh nĩa nhỏ, như vậy, cấp bậc lập tức liền lên đây. Đến lúc đó, đừng nói là sáu bảy chục văn một khối, chính là 100 văn tiền một khối đều có thể bán thượng A. Người rửa y trang Phật rửa kim trang, điểm tâm này cũng yêu cầu xa hoa hộp quả tới phụ trợ đâu. Chỉ cần đóng gói cấp bậc lên đây, điểm tâm phụ ra giá trị cũng sẽ nháy mắt đi theo tăng lên. Đại thuốc hiển nhiên là lập tức liền minh bạch trong đó đạo lý, đôi mắt tức khắc liền sáng chiều nàng dựng lên đại mẫu Cái này chủ ý hảo. Xem ra ta phải nắm chặt trở về thành, chạy nhanh tìm chỗ nào bán điểm tâm hộp đi. Phúc nhiều hơn thấy hắn tiếp thu chính mình kiến nghị, vì thế cười hì hì nói, đại thúc, ngài xem ta đều cho ngài ra tốt như vậy điểm tử, kia giá chuyện này. Đại thúc buồn cười mà nhìn thoáng qua Phúc nhiều hơn, hành đi, ta liền bất hòa ngươi có kẻ mặt cả, bất quá những cái đó nĩa, ngươi coi như tặng cho ta hảo. Phúc nhiều hơn lúc này không có do dự, gật đầu đến, không thành vấn đề. Liền hướng đại thúc người như vậy rộng thoáng, nhưng cái đó nia đương ngải Đốn hạ, Phúc nhiều hơn tặc hề hề mà cười đến, bất quá đại thúc về sau cần phải tiếp tục chiếu cô ta sinh ý Nga. Đại thúc vô vô bộ ngực, dũng cảm mà hứa hẹn đến, không thành vấn đề, chỉ cần này đó bánh xẻ xí mà ở trong thành bán đến hảo, ta khẳng định còn sẽ lại đến tìm ngươi. Phúc nhiều hơn vừa nghe, trong lòng liền nắm chắc. Nàng nhưng không có đã quên. Lúc trước vị này đại thúc chính là mắt đều không nháy mắt mà liền bao hạ nàng 35 khối bánh xẻ xì mạ hiện giờ mấy ngày công phu qua đi hắn liền một hơi muốn đính 5.000 khối bánh xẻ si mạ nói hắn cầm đi bánh xẻ xì mạ ở trong thành bán đến không tốt quỷ đều sẽ không tin xác thật vị này đại thúc lần trước từ phúc nhiều hơn nơi này mua những cái đó bánh xẻxi mạ đưa tới trong thành lúc sau thực mau liền bán hết mỗi một khối đều là lấy 80 văn một khối giá cả bán đi bởi vì hắn ở trà lâu có người quen cho nên trực tiếp liền ở trà lâu bên trong bán đi, hơn nữa còn khiến cho đại gia truy phủng. Ăn qua còn muốn nhiều mua, mà không ăn qua, nghe người ta nói như vậy mơ hồ, cũng đều lòng hiếu kỳ nổi lên, một hai phải nếm thử. Đại thúc là cái khôn khéo thương nhân, đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, vì thế chạy nhanh tới tìm phúc nhiều hơn đặt hàng tới. Hơn nữa hắn ở trên đường nghĩ kỹ rồi, lần này trở lại trong thành lúc sau, không chỉ có muốn ở trà lâu bán bánh xẻ si mạ, còn muốn nương ăn tiết cơ hội. Đem bánh xẻ si mạ đóng gói thành quà tặng trong ngày lễ, khẳng định sẽ đại được hoan nên. Vốn dĩ, hắn là tính toán dùng giấy dầu đóng gói 4 khối bánh xẻ si mạ, sau đó ở bên ngoài phóng thượng hai thành 1 nĩa, như vậy một bao bán 400 văn tiền. Tuy rằng nghe tới thực quý, chính là trong thành căn bản liền không thiếu kẻ có tiền, thiếu chính là hiếm lạ ngoạn ý nhi. Cho nên, ăn ngon như vậy bánh xẻ si mạ khẳng định có thể có thị trường. Không thể tưởng được, vừa mới phúc nhiều hơn thế nhưng đề nghị hắn dùng tinh mỹ hộp tới đóng gói Đại thúc lập tức liền cảm thấy cái này chủ ý càng tốt, đến lúc đó định giá là có thể càng cao một ít. Đại thúc trong lòng vui sướng, trả tiền cũng liền đặc biệt hào phóng, lập tức liền lấy ra tới 10 cái ngân nguyên bảo, mỗi một cái đều là 10 lượng, lại còn có đều là quân bạc, chất lượng tuyệt đối có bảo đảm. Này 100 lượng là tiền trả trước, dư lại 150 lượng, ngày mai buổi chiều giao hàng thời điểm lại cho người. Phúc nhiều hơn tiếp nhận này đó bạc, cười kia kêu, kêu một cái sáng lặn A. Được rồi, cảm ơn đại thúc. Đại Thúc thấy không có gì chuyện này, liền xoay người muốn đánh xe rời đi, Phúc nhiều hơn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Nha, Đại Thúc xin dừng bước. Chương 67 Giao hẹ nảy mầm. Đại Thúc cùng Phúc nhiều hơn nói thỏa suy ý, vội vàng xe ngựa liền phải trở về chấn thượng, Phúc nhiều hơn lại đột nhiên đem hắn gọi lại. Nha, Đại Thúc xin dừng bước. Đại Thúc buồn bực mà quay đầu lại nhìn nàng, Phúc nha đầu, ngươi còn có chuyện gì như sao? Phúc nhiều hơn ngượng ngùng mà cười một cái, Đại Thúc. Ngài xem ngài đều biết ta gọi là gì. Chính là ta còn không biết ngài tôn tính đại danh đâu. Đại thúc một phép đầu, cũng vui vẻ, ha ha, xem ta này đầu, chỉ lo cùng ngươi nói sinh ý, thế nhưng đã quên làm tự giới thiệu. Nói, đại thúc sửa sang lại quần áo, nghiêm trang mà giới thiệu lên. Ta kêu triệu tân dũng, năm nay 40 tuổi, gia chủ Vĩnh Bình Thành. Ta vẫn luôn lui tới với Vĩnh Bình Thành cùng khai xa thành tri gian, làm điểm mua bán nhỏ. Phúc nhiều hơn đối hắn làm thi lễ. Triệu đại thuốc hảo. Ta kêu Phúc nhiều hơn, sau này còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Triệu Tân Dũng nết miệng cười cười, Phúc nha đầu, chỉ cần lần này bánh xẻ xí mạ bán đến hảo, chúng ta về sau hợp tác nhật tử còn chừng đâu. Nói xong Triệu Tân Dũng phất tay từ biệt, liền vội vàng xe ngựa đi rồi. Hắn lo lắng lại không đi thiên liền đen, trở về trấn tử thượng đêm lộ không dễ đi. Phúc nhiều hơn cùng hắn phất tay nói tái kiến, sau đó xoay người liền hướng trong viện đi. Lúc này mới đột nhiên phát hiện cả nhà đều vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng. Sắc thực nói, là nhìn nàng trong tay kia một đống ngân nguyên bảo. Phúc nhiều hơn lúc này mới kinh giác, nàng con ở bên ngoài đâu, phùng nhiều như vậy ngân nguyên bảo, có chút quá gây chú ý. Trong lòng âm thầm ảo não, chính mình thật là thấy tiền sáng mắt, thế nhưng liền tính cảnh giác đều đã quên. Đều nói tại không lộ bạch, này nếu là bởi vì chính mình nhất thời đại ý, cấp trong nhà rước lấy cái gì mối họa hối hận nhưng đều không kịp. Phúc nhiều hơn theo bản năng liền hướng bốn phía nhìn lại. con Hảo, Các thôn dân xem xét xong Phúc Lao Thái Thái La lối khóc lóc lúc sau, đều đã sôi nổi về nhà. Hơn nữa đường lão phu tử ra sân vốn là kiến ở cửa thôn, trung quanh cũng không có gì hàng xóm. Cho nên cho tới bây giờ, Phúc Nhiều hơn cũng không có phát hiện cái gì khả nghi nhân vật. Lại dương mắt nhìn nhìn đã biến mất ở trong thôn Triệu Tân Dung cùng hắn xe ngựa, Phúc Nhiều hơn trong lòng âm thầm cầu nguyện, các thôn dân nhưng đừng bị này xe ngựa hấp dẫn, đến lúc đó lại chạy tới thám thính điểm cái gì. Cũng may, điểm này Phúc Nhiều hơn là nhiều lo lắng. Ánh sáng mặt trời thôn tuy rằng nghèo, nhưng các thôn dân còn không đến mức không có gặp qua xe ngựa, tự nhiên sẽ không nhìn thấy cái xe ngựa vào thôn đều đại kinh tiểu quái. Hơn nữa triệu Tân dụng xe ngựa vốn chính là kéo hàng hóa, thoạt nhìn một chút cũng không xa hoa, thậm chí còn có điểm cũ nát, cho nên càng là không có khiến cho các thôn dân chú ý. Phúc nhiều hơn lo lắng hai hủng vài thiên lúc sau, xác định các thôn dân xác thật không có người biết nàng được lớn như vậy một bướm bạc, một lòng mới xem như hoàn toàn buông xuống. Nhưng kinh này một chuyện Phúc nhiều hơn cũng giải quá chi nhớ, về sau cũng không dám nữa làm lộ tài chuyện này. Giờ phút này thấy bốn phía không có người, Phúc nhiều hơn vội vàng tiếp đón người nhà chạy nhanh tiến sân, đem lại môn quan hảo, sau đó chạy một mạch trở về nhà ở. Đem cả nhà tiếp đón lại đây, cùng nhau vây xem này 10 cái ngân nguyên bảo. Phúc nhiều hơn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính ngân nguyên bảo, thương phấn đến không được. Tuy nói trước đó vài ngày, cũng kiếm lời một ít tiền, nhưng đều là chút đồng tiền, còn có tán bạc vụn. Cho nàng mang đến chấn động xa không có trước mắt Ngân Nguyên Bảo tới đại. Vốt ve này đó Ngân Nguyên Bảo, phúc nhiều hơn trong lòng cuối cùng là có một ít kiên định cảm, rốt cuộc không cần lại chịu đói chịu đông lạnh có tiền thật tốt. Phúc ra mọi người lúc này cũng là đồng dạng kích động. Bọn họ đã nghèo hơn nửa năm, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy bạc, không kích động mới là lạ đâu. Hơn nữa, liền tính là trước kia ở kinh thành thời điểm, nhà bọn họ nhật tử quá đến cũng không tính quá giàu có, rất ít có thể lập tức nhìn thấy nhiều như vậy Ngân Nguyên Bảo. Nói nữa, vừa mới bọn họ liền ở một bên nghe. Ngày mai nhiều hơn đem bánh xẻ xí mạ giao hàng lúc sau, còn sẽ có 150 lượng bạc tiến chứng đâu. Nói cách khác một ngày thời gian, Phúc nhiều hơn liền kiếm tới 250 lượng bạc, cái này làm cho Phúc ra mọi người sợ ngây người. Từ đây hoàn toàn tin phục nàng trưởng gia nhân địa vị. Mà này đó bạc đã đến, cũng hỏa tan Phúc Lao thái thái mang đến không mau. Người một nhà vừa nói vừa cười mà trò chuyện thiên, mặc sức tưởng tượng tương lai. Đường lão tiên sinh vợ chồng Nhìn thấy Phúc nhiều hơn nhanh như vậy liền kiếm được nhiều như vậy tiền, cũng là thiệt tình thế bọn họ cao hứng, đồng thời cũng giúp đỡ bọn họ như hoa khởi về sau sinh hoạt tới. Đại gia một năm miệng 10 thảo luận, nhất trí quyết định chờ đến một đầu xuân liền phải mua đất xây nhà. Còn cân nhắc thế nào có thể kiếm càng nhiều tiền, làm cả nhà chất lượng sinh hoạt nâng cao một bước. Ăn cơm xong lúc sau, Phúc nhiều hơn không có cấp được thu thập cái bàn soát chén việc, cho nên liền về trước trong phòng, quét giường đất phô bị đi. Chăn sớm một chút phô ở trên giường đất có thể nương giường sưởi độ ấm, làm trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, chờ đến thời quần áo ngủ thời điểm, một chui vào đi đặc biệt thoải mái. Dù sao này ở nông thôn địa phương, không có gì ban đêm hoạt động, ăn cơm xong thiên liền đen, đại gia liền tất cả đều sớm ngủ, hiện tại phô bị cũng không tính qua sớm. Trở lại trong phòng thời điểm, Phúc nhiều hơn thói quen tính đi nam cửa sổ, xem xét nàng loại mấy cái dương rau hẹ. Mấy ngày trước cùng đường mãi mãi muốn rau hẹ hạt nhi lúc sau, Phúc nhiều hơn không chỉ có ở trong không gian loại thượng một ít Lại còn có năn nỉ nàng nhị ca làm mấy cái đại đầu gỗ cái dương, đào vườn rau thổ băng tan lúc sau chứa đầy cái dương, dài lên hạt giống rau, phóng tơi trong phòng nam, cửa sổ thượng. Rốt cuộc bộ dáng vẫn phải làm, bằng không, đến lúc đó nàng như thế nào từ trong không gian lấy rau hẹ ra tới đâu. Vì làm rau hẹ có thể tại đây vào đông trời đông giá rét nhật tử thật sự mọc ra tới, phúc nhiều hơn thường thường sấn người không chú ý hướng đầu gỗ trong dương giáo không gian linh tuyên thủy. Nếu này thủy có thể tăng cường nhân thể thể chất. Đánh giá đối rau hẹ hạt nhi hẳn là cũng có chút tác dụng đi. Phúc Nhiều hơn cũng không biết chính mình tưởng đúng hay không, dù sao liền làm như vậy thí nghiệm. Mỗi ngày dậy sớm cùng ngủ trước, nàng đều phải đi trong vườn xem một chút, mắt trông mong mà chờ đợi chúng nó chạy nhanh nảy mầm. Người trong nhà tất cả đều cười nàng, nào có rau hẹ gieo như vậy mấy ngày là có thể nảy mầm. Phúc Nhiều hơn mới không để ý tới đại gia chê cười đâu, vẫn như cũ cố chấp mà một ngày xem hai lần. Kang La tới gần Tết, nàng này trong lòng càng sốt ruột. Nàng muốn ăn rau hẹ nhân thịt heo nhi sủi cào A. Lúc này, nàng theo thường lệ hướng trong dương ngắm vốn tưởng rằng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, gì động tính cũng không có, không nghĩ, vài giờ xanh non, xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. chương 68 Linh Tuyền Thủy Phúc nhiều hơn nhìn thấy cửa sổ thượng đầu gỗ trong dương chui ra xanh non tân mầm, hương phấn mà hoan hô đến, ha ha, có thể ăn đến rau hẹ sủi cào lạp. Ít nhiều những người khác hoặc là làm việc hoặc là ở nhà chính tán gâu, không ai ở trong phòng. Bằng không nhìn thấy phúc nhiều hơn hiện tại bộ dáng, chuẩn đến chê cười nàng ốc. Liên như vậy mấy cái vừa mới toát ra tới trồi non, còn muốn ăn rau hệ nhân sủi cảo. Đương hành thái đều không đủ a Chính là phúc nhiều hơn không sợ à, nàng không phải còn có không gian bí mật này đại vũ khí đâu sao. Hai ngày trước nàng loại ở trong không gian rau hệ liền mọc ra tới, hơn nữa mọc phi thường mau. Hôm nay buổi sáng chuồn em đi vào ngắm liếc mắt một cái thời điểm, cũng đã có một thức cao. Chỉ cần bên ngoài giao hẹ có thể trường đến 3 lượng tức liền hoàn toàn đủ dùng, đến lúc đó nàng tự mình xuống tay băm nhân, sấn người không chú ý đem trong không gian giao hẹ điển thượng góp đủ số thì tốt rồi sao. Phúc nhiều hơn thiết tưởng mà phi thường chu toàn, liền chờ đầu gỗ trong dương nảy mầm, lúc này rốt cuộc chờ tới rồi. Hơn nữa, này cũng chứng minh rồi một kiện nàng muốn nghiệm chứng sự tình, đó chính là, Linh Tuyền Thủy có thúc dục mau thực vật sinh trưởng công hiệu. Dựa theo lẽ thường tới giảng, Phúc nhiều hơn đem rau hẹ hạt đi xuống còn không có mấy ngày Không nên nhanh như vậy liền nảy mầm. Chính là nàng mỗi ngày đều trộm mà cho chúng nó tới Linh Tuyền Thủy, cho nên chúng nó mới có thể chức thời gian nảy mầm. Dựa theo cái này tốc độ tới rằng nói, hai ngày thời gian, cũng đủ chúng nó mọc ra cái một hai tốc cao. Phúc nhiều hơn càng nghĩ càng cao hứng, nhìn xem trong phòng còn không có trở về người, dứt khoát liền lại cấp rau hẹ mầm nhóm giót một lần Linh Tuyền Thủy. Tuy rằng Linh Tuyền Thủy vẫn là mỗi lần chỉ có thể lấy một tiểu gáo, nhưng là cũng may rau hẹ mầm cũng còn nhỏ, cũng không dùng được quá nhiều kia một tiểu gáo thủy từng cái xối thượng một chút cũng là miễn cưỡng đủ rồi. Hơn nữa hiện tại phúc nhiều hơn đối không gian không chế càng thêm mà thuần thụ. Mỗi lần cấp đầu gố cái dương tới nước thời điểm, chỉ cần ý niệm vừa động, liền có thể đem linh tuyển thủy tăng thêm đến bình thường trong nước mặt, căn bản không cần giống ban đầu như vậy còn phải đi vào trong không gian mang nước, sau đó lại lấy ra tới. Mà cái kia tiểu gáo múc nước càng là thần kỳ đến không được, mỗi lần phúc nhiều hơn ý niệm vừa động thời điểm, nó liền sẽ tự động bay đến linh tuyển biên mang nước Chờ đến đem thủy từ trong không gian chuyển rời đến nàng chỉ định địa phương lúc sau, nó lại sẽ bay trở về đến nguyên lai trên bàn đợi. Phúc nhiều hơn nghĩ lại kia chỉ chọc mau gà, ngạch không đúng, hiện tại hẳn là kêu đại hoàng gà, thậm chí đều phải cho rằng tiểu gáo múc nước mới là chân chính không gian quản lý giả. Rốt cuộc kia chỉ gà thật sự là có điểm không đáng tin cậy, cả ngày chứ bỏ ngủ giống như gì cũng không làm đâu. Phúc nhiều hơn vừa nghĩ, một bên dùng từ trong không gian lấy ra tới ly nước, đem thủy đều đều mà chiếu vào rau hẻ trồi non mặt trên. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác này đó giao hẹ ở giót thuần linh tuyển thủy lúc sau, giống như lập tức liền trường cao chút. Phúc nhiều hơn chấp trước, trước mắt, lại cẩn thận xem xét, lại rôi thân ra tay chỉ so đo, gì, giống như thật sự trường cao điểm. Chẳng lẽ là bởi vì lần này tới thủy tương đối thuần, không có cùng bình thường thủy dung hợp pha loãng. Phúc nhiều hơn đột nhiên ra nghĩ tới điểm này, đầu tiên là ngẩn ngơ, bất quá ngay sau đó liền cười khai miệng. Haha, ha, muốn thật là như vậy liền thật tốt quá. Về sau loại cái gì đều có thể đi điểm tiểu lối tắt lạc, thật là vui. Đối với một cái đồ tham ăn tới nói, có thể ngắn lại chờ đợi nguyên liệu nấu ăn thành thục thời gian, là cỡ nào quý giá thuộc tính A. Phúc nhiều hơn hưng phấn mà ảo tưởng về sau tốt đẹp thời gian, lúc này người trong nhà lục tục đã trở lại, thấy nàng này phó ngốc dạng, sôi nổi tò mò hỏi nàng làm sao vậy. Phúc nhiều hơn cười mà không nói, chỉ là chỉ chỉ rau hẹ mầm. Đại gia cởi giày thượng giường đất xuống lại lại đây. Ở nhìn thấy bên trong tinh tinh điểm điểm lục ý lúc sau, tất cả đều bị kinh tới rồi. nay cũng quá thần kỳ đi. Thế nhưng thật sự mọc ra tới. Ta còn tưởng rằng nhiều hơn đây là lăn lộn mù quăng đâu, nào tưởng tưởng, thật đúng là mọc ra tới. Vì sao nhanh như vậy liền mọc ra đâu? Là bởi vì trong phòng ấm áp sao. Đại gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ mà nghị luận, đều là lại ngạc nhiên lại buồn bực. Bất quá nhìn phúc nhiều hơn kia đắc ý rào rạt bộ ráng, đại gia cuối cùng nhất trí nhận định. Đây đều là nàng vận khí tốt. Quốc sư đều nói, nhà bọn họ nhiều hơn chính là cái có đại phúc vận người, cho nên loại cái kẻ hèn rau hẹ, lại tính cái gì đâu. Đến ra cái này kết luận lúc sau, đại gia cũng liền đạm nhiên. Sau đó nên tán gâu tán gâu, nên ngủ ngủ, không còn có người tới chú ý đầu gỗ cái dương cùng với bên trong rau hẹ. Phúc nhiều hơn buồn bực. Những người này lòng hiếu kỳ đâu. Cũng quá hảo đuổi rồi đi. Làm đến nàng nguyên bản giống làm ăn trộm tâm tình, nháy mắt không chỗ gửi. Còn có còn có, nàng những cái đó đã lao lực ba lực biên tốt dùng để giải thích giao hệ này mầm nói, cũng tất cả đều vô dụng vô nơi. Ồ, người nhà đem chính mình tưởng quá mức và năng cũng không phải một kiện cái gì Mỹ lệ sự tình sao. Phúc nhiều hơn nếu máu, cuối cùng chịu đựng buồn bực, ngủ ngon đi. Không ngủ được còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ động hướng đi đại gia giải thích điểm cái gì? Này không phải vẽ rắn thêm chân sao, thuần túy là ăn no căng cho chính mình tìm phiền phải chơi. Mà Phúc nhiều hơn tự nhận không phải cái thiếu tâm nhãn nhi, đương nhiên sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn, kết quả là, ngủ trở thành hiểu biết ưu tốt nhất phương thức. Ngày hôm sau buổi sáng ngày mới tờ mờ sáng, Phúc nhiều hơn liền dãy rùa bỏ lên. Nàng hôm nay chính là có đại công trình, không dậy sớm nói, vạn nhất làm không xong chậm chế chuyện này liền không hảo. Nghe được Phúc nhiều hơn rời giường thanh âm, Phúc mẫu ninh mộng dao cũng đi theo đi lên, để thấp thanh âm, nói đến, nhiều hơn, nương cùng ngươi cùng đi làm. Phúc nhiều hơn vừa định muốn cự tuyệt, liền nghe thấy đại tẩu nhị tẩu thanh âm đồng thời văng lên. Nương, nhiều hơn, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau. Phúc nhiều hơn đến bên miệng cự tuyệt lại nuốt trở vào. Mọi người trong nhà đây là đau lòng chính mình đâu, thật tốt. Tuy rằng mặt khác mấy người sẽ không cụ thể làm bánh xẻ xì mạ phương pháp, bất quả giúp đỡ cùng cái mặt A, khai cái trứng gà A, sinh cái hỏa linh tinh, đều có thể đủ bang thượng nội, cho nên mấy người phụ nhân ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời. Phúc ra các nam nhân cũng đều không có lời biếng, nghe thấy động tính cũng liền đi theo đi lên, múc nước phách xài vội cũng là vui vẻ vô cùng. Cả nhà đồng lòng hợp lực, rốt cuộc ở buổi trưa vừa qua khỏi liền đem 5.000 khối bánh xẻ si mạ làm tốt, Phúc nhiều hơn còn cố ý nhiều làm 10 khối, đây là muốn tặng cho triệu đại thúc. Tuy rằng ngày hôm qua nói sinh ý thời điểm, Phúc nhiều hơn tính toán chi ly, chào giá cũng tương đối tàn nhẫn, chính là nàng cũng không phải thần giữ của, nên có lệ nghĩa chu toàn, nàng vẫn là hiểu được. quả nhiên Triệu Tân Dũng đúng hạn bắt được hàng hóa, còn thu được phúc nhiều hơn đưa lên lễ vật, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành, nói thẳng về sau nhất định còn muốn lại hợp tác. Tiến đi Triệu Tân Dũng, cả nhà lại một lần vây xem Ngân Nguyên Bảo, hai ngày thêm ở bên nhau, tổng cộng là 25, Ngân Quang lấp lánh, hảo không mê người A. Đang ở mọi người đều cao hưng phân chấn thời điểm, phúc nhiều hơn trong lúc lơ đãng nhìn đến, nàng lao cha giống như có điểm không vui. Chương 69 đến từ mọi người trong nhà xung bái. Phúc Nhiều hơn lần này lập tức được 250 lượng bạc, cả nhà đều đi theo cùng nhau cao hứng, vây quanh kia 25 cái ngân nguyên bảo nói nói cười cười. Cuộc sống này nhưng xem như có cái buôn đầu, ai có thể không vui a. Chính là Cố Tình có người biểu tình có điểm không thích hợp, đó chính là Phúc Nhiều hơn lão cha Phúc Thủy Thái. Chỉ thấy trên mặt hắn tươi cười có chút mơ hồ, trong mắt dường như có thống khổ cùng dối rắm, cái này làm cho Phúc Nhiều hơn rất là khó hiểu. Nàng chống cằm, chớp hai cái mắt to, sau đó coi như cả nhà mặt Trắng ra hỏi đến, cha, ngại như thế nào không vui đâu. Có phải hay không ta kiếm bạc không đủ dùng A Phúc Thủy Thái vừa nghe thấy thương yêu nhất nữ nhi nói như vậy, trong lòng càng thêm khó chịu, trên mặt cận tồn về điểm này ý cười cũng đã không có. Nhiều hơn, ngươi kiếm bạc đủ nhiều. Cha ngươi ta trước kia ở nhậm thời điểm, mỗi tháng lương tháng cũng bất quá là 30 lượng bạc mà thôi. Ngươi ngày này kiếm liền đuổi kịp ta 8 tháng đồng lộc. Phúc nhiều hơn có điểm chẳng lẽ là chính mình này đương khuê nữ quá có khả năng cho nên dẫn phát lao cha tự ti. Nhìn thấy Phúc nhiều hơn có điểm ngượng ngùng bộ dáng, Phúc Thủy Thái trong lòng ấm áp, chính mình khuê nữ thật là hiểu chuyện A, không hổ là chi kỷ tiểu áo đông. Không chỉ có nỗ lực kiếm tiền dưỡng ra, còn cẩn thận mà chiếu cố nàng cha tâm tình, thật là quá làm hắn vui mừng. Có nữ như thế, phu phục gì cầu A. Phúc Thủy Thái cảm thấy chính mình nhân sinh đều phải viên mãn, ách, nếu không có kia đối sốt ruột cha mẹ nói. Nhìn thấy bảo bối khuê nữ còn ở dùng quan tâm ánh mắt nhìn chầm chầm chính mình nhìn. Phúc Thủy Thái nhịn không được liền đem trong lòng khó xử nói ra. Nhiều hơn, vì phụ không phải bởi vì ngươi kiếm tiền không vui, chỉ là nghĩ đến ngày mai chính là trừ tịch, từng nhà đều đoàn đoàn viên viên, mà nhà chúng ta, lại cùng nhà cũ người. Ai? Phúc Thủy Thái cuối cùng kia thanh thở dài, bao hàm quá nhiều thống khổ cùng bất đắc dĩ. Từ khi đương quan lúc sau, hắn liền không còn có về quê quá ăn tết, trong lòng khó tránh khỏi hoài niệm. Năm nay cuối cùng là người ở quê quán, chính là, ra, lại trở về không được. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không thương cảm đâu. Phúc nhiều hơn đầu tiên là có chút buồn bực, nàng Lao Cha sao liền thấy không rõ lắm nhà cũ những người đó gương mặt thật đâu. Hắn lấy bọn họ đương thân nhân, chính là những người đó đâu. Phòng trưng chỉ là đem lão Cha coi như máy ATM đi. Bất quá nghĩ lại nghĩ lại, Phúc nhiều hơn lại có thể lý giải. Nàng Lao Cha dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, đọc như vậy nhiều năm sách thánh hiển, lại là chuyện này thần con người trí hiếu. Mặc dù là đã chịu lại nhiều thương tổn, chính là cuối cùng vẫn là dứt bỏ không ngừng kia phân huyết mạch thân tình A. Đây cũng là nhân chi thường tình. Làm con cái, sao có thể dễ dàng liền chặt đứt cùng cha mẹ tình cảm đâu. Tuy nói kia đương nương đích sắc thật thật quá đáng chút. Phúc nhiều hơn nghĩ nghĩ, an ủi đến, cha, ngài thân là nhi tử, hiếu thuận cha mẹ là theo lý thường hẳn là, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Phúc Thủy Thái nghe vậy chính là cả kinh, ngay sau đó liền lộ ra một mặt ngượng ngủng cười nhạt tới. nhiều hơn Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi mãi mãi như vậy đối với ngươi, ngươi không ghi hận. Phúc nhiều hơn trên mặt mỉm cười nháy mắt sụp đổ, đáng thương hề hề mà nhìn Phúc thủy thái. Cha, ngài không phải là làm ta lại trở về nhà cũ cùng những người đó ở cùng một chỗ đi. Tuy rằng không tính toán ngăn cản lao cha đi tấn hiếu đạo, chính là kia cũng không đại biểu cho chính mình cũng muốn đi theo cùng đi chịu tội a Hiện tại đổi ý còn kịp không? Nàng vừa mới có phải hay không liền không nên nhìn lao cha kia phó đáng thương dạng mà mềm lòng nhà ra. Phúc nhiều hơn trong đầu vừa mới dần hiện ra này đó, bên kia Phúc Thủy Thái liền vội vàng mà mở miệng. Không thể không thể. Ta sao có thể làm ta bảo bối nhiều hơn đi chịu kia phân cơn giận không đâu đâu. Nhà chúng ta nếu bị đuổi ra tới, liền quả quyết không có lại trở về đạo lý. Hắn là người đọc sách, điểm này cốt khí vẫn phải có, mặc dù đối phương là chính mình thân sinh cha mẹ cũng không ngoại lệ. Phúc nhiều hơn vừa nghe, treo tính nhẩm là buông xuống một nửa, cha, kia ngài vừa mới nói chính là có ý tứ gì. Ta ghi hận hay không nãi nãi, có quan hệ gì sao? Phúc thủy thái mặt già hơi hơi đỏ một chút, ngạch, nhà chúng ta hiện tại bạc không đều là ngươi kiếm tới sao? Ta suy nghĩ suy nghĩ phải cho người ra ngoại đưa chút năm lễ qua đi. Phúc nhiều hơn lúc này nháy mắt đã hiểu. Nga, nguyên lai like là như thế này a lão cha đây là cảm thấy hoa chính mình tiền đi cấp kia đối vô lương ra ngãi đưa năm lễ, sợ chính mình sẽ không đồng ý. Phúc nhiều hơn con con mắt gửi, chỉ cần là bạc có thể giải quyết vấn đề, đều không tính vấn đề. Lời này nói, quá khí phách. Cả nhà nhìn về phía Phúc nhiều hơn trong ánh mắt, đều tràn ngập sùng bái. Không hổ là đi qua tiên giới người A, khi chẳng chính là không giống nhau. Phúc nhiều hơn cảm nhận được mọi người trong nhà mê chi sùng bái, có điểm, nhưng càng có rất nhiều cao hứng. Mọi người trong nhà nguyện ý vô điều kiện mà tín nhiệm chính mình, cảm giác đồng cực kỳ. thường thụ nhà tiếp theo người sùng bái lúc sau, Phúc nhiều hơn lại chính xác sửa đúng đến. Cha, ngươi vừa mới nói trong nhà bạc đều là ta kiếm. Lời này nhưng không đúng. Gì, như thế nào không đối đâu. Phúc Thủy Thái vẻ mặt không dám gật bừa rõ ràng chính là ta khuê nữ tâm tư linh hoạt đầu vóc thông minh, lúc này mới có thể nghĩ ra kiếm tiền ý kiến hay. Nhìn thân cha này phó ta khuê nữ thiên hạ đệ nhất năng lực bộ dáng, phúc nhiều hơn mị đến độ muốn mạo phao. Bất quá, nên nói nói vẫn là đến nói rõ ràng. Này đó chủ ý sắc thật là ta ra, chính là cuối cùng lại là cả nhà cùng nhau nỗ lực làm được ai cho nên. Trong nhà bạn cũng không thể xem như ta một người kiếm tới, đây là chúng ta cả nhà cộng đồng lao động thành quả. Lời này xác thật không tồi, Phúc Nhiều hơn làm bánh xẻ xi mà khi, chủ lực là nàng, trong nhà những người khác ở một bên trợ thủ. Mà những cái đó có ưu là đan bằng cỏ, nhưng chính là thật đánh thật đều là cả nhà ở bên nhau bật việc. Nhìn thấy Phúc Nhiều hơn còn tuổi nhỏ lại một chút đều không tham công tự đại, Phúc Thủy Thái phu thê liên nhau, trong mắt toàn là kiêu ngạo. Như thế ưu tú cô nương, là bọn họ bảo bối nữ nhi đâu? Mà phúc nhiều hơn ca ca tẩu tử nhóm, cũng tất cả đều là nháy mắt lấp lánh, một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Như vậy đáng yêu có khả năng tiểu cô nương, là bọn họ muội mội đâu. Lúc này chó con đường ngạn không ở, bằng không phòng trừng cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Bất quá nhân ra nội tâm lời kịch nhất định là như thế này thức nhi, nga nga, như vậy xinh đẹp mê người tiểu tỷ tỷ nhất định phải cùng hảo, bằng không bị người trộm đi liền không xong. Phúc nhiều hơn lại thu hoạch một đợt người nhà cường lực yêu thích, Sau đó còn không quên truy vấn lao cha, cha, ngài còn chưa nói rốt cuộc phải cho bọn họ đưa chút cái gì đâu. chương 70 Thương Thấu Tâm Phúc nhiều hơn biết nhà mình lao cha là cái hiếu thuận người, mặc dù là đối những cái đó cái gọi là cha mẹ thân nhân thất vọng tốt đỉnh, chính là ở vốn nên đoàn viên nhật tử, hắn khó tránh khỏi vẫn là sẽ muốn nhớ kia một phần thân tình. Nàng tuy rằng không thích những người đó, đặc biệt là cái kia lòng tham không đáy chán ghét mãi mãi. Chính là, nàng cũng không phản đối lao cha lược biểu hiếu tâm. Bởi vì nàng biết chỉ có như vậy, hắn trong lòng mới có thể hảo quá chút. Bất quá chính là chút bạc chuyện này, chỉ cần Lao Cha có thể vui vẻ liền hảo. Tả hữu hiện tại nhà nàng cũng không thiếu về điểm này bạn, coi như là tiêu tiền cấp Lao Cha mua cái hảo tâm tình. Như vậy tưởng tượng, Phúc nhiều hơn trong lòng liền cân bằng nhiều, khiến cho nàng Lao Cha tự hành quyết định đưa này đó năm lễ. Phúc thủy thái cảm động mà thiếu chút nữa khóc, khuê nữ, ngươi cũng thật hảo. long dạng rộng lớn đại khí, trong nhà này có nàng trưởng quản. Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt Phúc nhiều hơn bị nhà mình lao cha tặng đỉnh đầu tân búc Nết miệng cười cười Cha, ngài cái này có thể cao hứng đi Đừng lại cho ta xem một chương khổ qua mặt lạc Cao hứng Cao hứng Phúc thủy thái đảo qua vừa mới buồn bực bộ ráng Trên mặt đều phải cười ra hoa nhi tới Đáng tiếc, ngày hôm sau buổi sáng Đưa xong năm lễ trở về Hắn liền cười không nổi Đại niên 30 buổi sáng Phúc thủy thái mang theo bốn cái nhi tử Cùng đi nhà cũ đưa năm lễ Kết quả là bị mắng ra tới, cái này làm cho hắn như thế nào còn có thể cười được đâu. Ở hắn ý tưởng, tuy rằng cha mẹ các huynh đệ không thích nhà bọn họ, chính là huyết mạch thân tình vẫn như cũ là vô pháp dứt bỏ, hắn ở An Tết thời điểm, hẳn là đi tế bái tổ tiên, vì người trong nhà đưa chút lễ vật. Những cái đó lễ vật cũng đều là phúc thụy thái tự mình tuyển. Cho hắn cha mẹ song thân mỗi người một con tốt nhất tế bài đông, thịt heo 20 cân, gạo bạch diện các 100 cân. Mấy năm nay lễ không nói là ở ánh sáng mặt trời trong thôn, chính là ở toàn bộ thường xuân chấn, cũng đều tính thượng là quý trọng. Phúc Thủy Thái đầy cõi lòng chờ mong mà tới rồi nhà cũ, cung kính mà dâng lên lễ vật, còn nghĩ mượn cơ hội cùng mọi người trong nhà hòa hoãn một chút quan hệ. Không nghĩ, Phúc Lao Thái Thái đương trưởng liền đem hắn thoá mạ một đốn. Kỳ thật lăn qua lộn lại cũng liền như vậy điểm chuyện này, không ngoài chính là mắng hắn bất hiếu, kiếm lời bạc không hướng trong nhà giao, mang hắn không màng thân cha mẹ ruột chết sống, vân vân Phúc Thủy Thái có tâm cùng bọn họ lý luận vài câu, chính là hắn nương căn bản là không cho hắn cơ hội. ma cha hắn, cái kia cơ hội không có gì tồn tại cả người, lần này thế nhưng cũng ra tiếng chỉ trích hắn, hoàn hắn không hướng trong nhà lấy bạc. Đến nỗi Phúc Thủy Thái đại ca tam đệ còn có vị kia ở góa ở nhà đại muội cũng tất cả đều là đối hắn oán hận không thôi. Phúc Thủy Thái cảm thấy, chính mình không phải về nhà đưa năm lễ, ngược lại như là đưa tới cửa đi tự tìm phiên phức. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào về đến nhà. Cả người như là linh hồn xuất khiếu giống nhau, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Phúc nhiều hơn nhìn thấy lao cha như vậy, trong lòng liền đại khái minh bạch, bất quá vẫn là hướng các ca ca hỏi rõ tình huống. Biết được nhà mình lão cha thế nhưng bị như thế bất công đãi ngộ, nàng rất là sinh khí. Đã là khí những cái đó vô lương nhà cũ người, đồng thời cũng sinh khí chính mình. Ai, sớm nên biết là cái dạng này, ta ngày hôm qua ngăn đón cha không cho hắn đi nhà cũ thì tốt rồi. Phúc nhiều hơn hối hận mà lầm bẩm. Tiểu ca Phúc Khang tới nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, nhiều hơn đừng tự trách, chuyện này không trách ngươi. Ngươi liền tính là ngăn cản lúc này đây, cũng ngăn không được cha trong lòng nhậm tưởng. Như vậy cũng hảo, sau này cha cũng là có thể hết hi vọng. Mặt khác ba cái ca ca cũng đều như vậy khuyên phúc nhiều hơn. Bởi vì này vốn là không phải nàng sai lầm, chỉ có thể nói nhà cũ những người đó quá không phải người. Bọn họ cha là đổ tám đời vận xui lồ máu, gặp gỡ như vậy một toa không phải đồ vật thân nhân. Mấy cái con cái đau lòng nhà mình lao cha, tất cả đều ở trong lòng đầu thầm mắng nhà cũ những người đó, mà Phúc Mẫu Ninh Ngọng Giao lúc này cũng được đến tin tức, từ trong phòng bếp ra tới. Nhìn thấy nhà mình tướng công như là bị xương đánh cả tím dường như, Ninh Ngọng dao bất đắc dĩ mà thở dài. Cuối cùng là không nói thêm gì, chỉ là gắt gao mà cầm hắn tay. Phúc Thủy Thái ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình kết tóc chi thê, trong mắt tràn đầy hãy nấy, nương tử, làm ngươi chịu ủy khuất. Nhiều năm như vậy Hán cơ hồ đem chính mình tuyệt đại bộ phận bổng lộc đều hiếu kính cho cha mẹ, nhân tiện nuôi sống huynh đệ muội muội mà chính mình ra lại muốn dựa vào thê tử xử lý duy trì, cũng không phải là ủy khuất nàng như thế nào. Ninh mộng dao cười lắc đầu, ta không ủy khuất. Chỉ cần chúng ta một nhà có thể ở bên nhau, bình bình an an, khổ điểm mệnh điểm đều không tính gì đó. Ở nàng bị thanh mai chúc mã vị hôn phu từ hôn thanh danh quét giác lúc sau, vốn tưởng rằng sẽ tuổi già cô đơn cả đời hoặc là bị trong nhà bán đi ra ngoài làm người góa vợ vợ kế, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ gả cho một người tuổi trẻ thuần lương tiến sĩ, Ninh Mộng Giao đã thực thấy đủ. Hơn nữa Phúc Thủy Thái trừ bỏ ngu hiếu chút, làm người xử thế phương diện khiếm khuyết chút ở ngoài, đảo cũng không có gì khuyết điểm lớn, đối nàng cũng rất là ôn nhu săn sóc. Như vậy, như vậy đủ rồi. Ninh Mộng Giao là cái lấy phu vi thiên tiểu nữ nhân, trong lòng sở cầu cũng rất ít, cho nên, nàng đối Phúc Thủy Thái thật đúng là liền không có cái gì bất mãn Tuy rằng nàng ở nhà cũ nơi đó bị không ít tùy khuất, nhưng là lại không quên thông cảm trượng phu. Phúc Thủy Thái thấy nghe xong nàng lời nói, nửa ngày không có lên tiếng, cuối cùng thật dài thở dài, ai, sau này nhà chúng ta liền đóng cửa lại hảo hảo sinh hoạt đi. Đây là hoàn toàn từ bỏ cùng nhà cũ nhân tu phục quan hệ ý niệm, rốt cuộc bị thương thật sự là quá sâu. Ninh Ngộng dao gật gật đầu, ơn, nhà chúng ta nhất định có thể đem nhật tử quá đến rực rỡ. Phúc nhiều hơn thấy Lao Cha nghĩ thông suốt, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, về sau có thể yên tâm lớn mật mà làm giàu, không cần lo lắng Lao Cha sẽ phá của mà lại đi chợ cấp nhà cũ bên kia. Ngạch, như vậy tưởng giống như có điểm thực xin lỗi Lao Cha. Tính tính, dù sao là nhà cũ bên kia trước làm sai, nhà mình không phản ứng bọn họ, cũng không gì không đúng. Đến nỗi nàng mang theo mọi người trong nhà cực cực khổ khổ kiếm tới bạc. Kia cần thiết đến không có nhà cũ phần A. Phúc nhiều hơn thật cao hứng có thể thoát khỏi nhà cũ bên kia quỷ hút máu nhóm, tâm tình tốt đến không được. Biến đổi pháp nhi mà hống phúc thủy thái vui vẻ, cuối cùng là làm hắn tâm tình cũng đi theo hảo đi lên. đảo mắt liền đến ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Ở Vân Tới Quốc, đại niên 30 cả nhà đoàn viên bữa tiệc lớn là đặt ở buổi chiều kia bữa cơm, mà buổi tối cơm tất nhiên chính là ăn sủi cảo, đương nhiên cũng muốn mang lên vài món thức ăn, có vẻ phong phú. Cho nên, chính Ngọ vừa qua khỏi, phúc nhiều hơn ra bữa cơm đoàn viên liền mang lên bàn. Nhà bọn họ ăn cơm chẳng phân biệt nam nữ la ấu. Tất cả đều ngồi ở một chương bàn lớn tử thượng, hơn nữa đường ra tổ tôn bốn người, tổng cộng là 14 cầu người, hoàn thanh tiếu ngự náo nhiệt phi phạm. Đây cũng là phúc gia ở đã trải qua nửa năm nhiều thanh bẩn sinh hoạt lúc sau, lần đầu tiên cười như thế vui sướng. Bởi vì trong tay có tiền, này bản đồ ăn tương đương mà phong phú. Trình gà chỉnh cá trình ro, các loại chiên xào nấu tạc thức ăn, tổng cộng là 10 đạo, ngụ ý sinh hoạt thập toàn thập mỹ, năm sau hết thể như ý. Bữa cơm đoàn viên ăn hơn một canh giờ. Đại gia mới trên bàn, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, liền phải bắt đầu chuẩn bị buổi tối sủi cảo. Phúc nhiều hơn vừa thấy, vội vàng mở miệng nói đến, ta phụ trách băm nhân. Đêm nay thượng ăn rau hẹ nhân sủi cảo. Mọi người nhất thời liền tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhiều hơn, người nói giỡn đâu đi. chương 71 rau hẹ nhân sủi cảo. Đêm giao thừa ăn qua bữa cơm đoàn viên, nên chuẩn bị làm vằn thán. Ninh mộng rau mang theo con dâu nhóm cùng mặt, chặt thịt nhân còn chuẩn bị chắc điểm cải trắng quay đến nhân thịt bên trong đi. Lúc này, phúc nhiều hơn đột nhiên toát ra tới một câu, ta phụ trách băm nhân. Đêm nay thượng ăn rau hẹ nhân sủi cảo. Mọi người vừa nghe, đều thiếu chút nữa cười phun. Nhiều hơn, người nói giỡn đâu đi. Đại tẩu trần viện tuyết khó được lộ ra không thuộc nữ biểu tình, đôi mắt thiếu chút nữa rớt ra tới, cả kinh. Khu khu, nhiều hơn à, không phải nhị tẩu không tin ngươi, thật sự là ngươi cửa sổ thượng loại những cái đó rau hẹ, quá nhỏ. Nhị tẩu phương liếu không mặt mũi nói chính là, về điểm này giao hẹ đều không đủ tắc cái răng, còn không có một tay đầu ngón tay cao đâu. Ninh mộng dao nhìn nữ nhi kia vẻ mặt chờ mong bộ dáng, nhịn xuống không cười, dùng thương lượng miệng lươi nói đến, nếu không, chúng ta dùng kia giao hẹ thay thế hành thái. Phúc nhiều hơn dẫu cái miệng nhỏ bất mãn mà nói đến, các ngươi cũng quá xem thường ta giao hẹ, chúng nó hiện tại rất cao, tuyệt đối đủ làm vần thắn. Mọi người tự nhiên là không tin, nhưng là chờ đến bị phúc nhiều hơn tún vào phòng lúc sau. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nhìn kia ước chừng có nửa thước cao rau hẹ, xanh ngược mọc đầy một cửa sổ, các nàng trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Này rau hẹ thành tinh a? Rõ ràng nhớ kỹ hôm trước mới nảy mầm a, sao hôm nay liền trưởng như vậy cao đâu? Tuy rằng các nàng biết Phúc nhiều hơn vận khí tốt, loại cái rau hẹ đều so bình thường thời gian nảy mầm sớm, chính là hai ngày này công phu liền mọc ra tới nhiều như vậy, cũng quá kinh người nha. Phúc nhiều hơn nạo kiểu mà rơ lên lông mày. Thế nào? Này đó giao hệ đủ làm vần thắn đi. Đủ đủ. Vậy là đủ rồi. Ninh Mộng giao máy móc gật đầu trả lời. Trần Viện Tuyết cùng Phương Liếu cũng đều là trừ bỏ gật đầu, không biết còn có thể nói điểm gì. Một hồi lâu, ba người mới rốt cuộc hoán quá mức như tới, xem như tiếp nhận rồi này vô cùng thần kỳ sự thật. Khu, không thể không nói, Phúc gia người tiếp thu năng lực thật là cường đại vô cùng, chỉ cần đề cập đến Phúc nhiều hơn sự tình, bất luận có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Bọn họ đều có thể ở ngắn ngủi đánh sâu vào qua đi, liền khôi phục bình thường. Bởi vì ở bọn họ trong lòng, phúc nhiều hơn chính là trời cao đưa tới phúc tinh, tự mang vận may quan hoàn, bất luận có bao nhiêu thần kỳ sự tình phát sinh ở trên người nàng, đều là đương nhiên. Cũng đúng là như vậy một phần trong lòng hiểu rõ mà không nói ra án ý, khiến cho phúc nhiều hơn ở trong nhà địa vị càng ngày càng tăng, chưa bao giờ giao động quá, ở về sau nhật tử, trở thành cả nhà người tâm phúc, thậm chí với dẫn đường người. hiện tại Đại gia chính mắt gặp được nhiều như vậy rau hẹ, tự nhiên cũng liền không hề hoài nghi phúc nhiều hơn nói bao rau hẹ nhân sủi cảo sự tình. Sau đó mọi người tâm tư liền đều lửa nóng lên, gấp không chờ nổi mà muốn lập tức liền ăn sủi cảo. Này đó rau hẹ tuy rằng không tính nhiều, nhưng là tại đây tam Cửu thiên, cũng tuyệt đối là quý trọng vô cùng. Này có thể so cải trắng quý giá nhiều, năm nay sủi cảo quá thượng cấp bậc. Ngấm lại liền thèm đến luôn cuống. Hôn lưu, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Linh Ngọc Dao nhìn này đó rau Hẹ, quyết định lại hồi phong bếp nhiều cùng chút mặt đi. Rau Hẹ nhân thịt theo nhi sủi cảo, khẳng định tiên hương ăn ngon, đại gia muốn ăn đều đến bị gợi lên tới, vẫn là nhiều chuẩn bị chút đi. Phúc nhiều hơn không có ngăn lại mẫu thân cùng mặt hành động, dù sao nàng chờ lát nữa còn có thể từ trong không gian nhập cư trái phép rau Hẹ ra tới, không sợ sủi cảo nhân thịt nhiều đồ ăn thiếu. Chờ đến mặt hoa hảo, nhân thịt cũng đều băm hảo đều xong hương vị, đại gia liền đều đi đường lao tiên sinh kia phòng đi tán gẫu ăn hạt dưa đi. Phúc nhiều hơn cũng không có hiện tại liền đi cắt rau hẹ, bởi vì nàng cảm thấy tân cắt bỏ rau hẹ dinh dưỡng giữ lại mà càng tốt, hương vị cũng sẽ càng tiên. Hơn nữa rau hẹ cùng mối hôn hợp ở bên nhau thời gian lâu rồi, đã héo đi lại ra thủy, ảnh hưởng sủi cảo nhân vị, không bằng hiện ăn hiện thiết. vẫn tới quốc trừ tịch tập tục cùng hoa hạ giống nhau, cũng là muốn đón giao thừa. Chính là nơi này không có xuân vãn cũng không có internet, cho nên từng nhà đều là ngồi vây quanh ở bên nhau, ăn hạt dưa đậu phộng, trò chuyện thiên. Xem như tổng kết một chút quá khứ một năm, sau đó lại triển vọng một chút tương lai sinh hoạt. Phúc nhiều hơn ngồi ở trên giường đất, cắn hạt dưa, ăn đậu phộng, khát lại gặm thượng hai khẩu chua ngọt ngon miệng đông lạnh thu lê. Xem ở nhà mọi người trong mắt, kêu kêu một cái thích gì chính là tâm tình của nàng lại là có chút phức tạp. Mỗi phùng ngày hội lần tư thần nơi này ăn tết, không biết nàng trước kia mọi người trong nhà đang làm gì đâu. Còn có thể hay không nhớ tới chính mình đâu. Tuy rằng chính mình vẫn luôn là bọn họ gánh vác chính là bọn họ lại chưa từng ghét bỏ qua nàng, cho nàng tràn đầy hái cùng hạnh phúc. Nay phân đấm áp, nàng Vĩnh Viễn đều sẽ không quên. Hiện tại, liền hy vọng không gian có thể nhanh lên thăng cấp, tranh thủ sớm ngày đem phúc khí chia sẻ cho bọn hắn. Phúc nhiều hơn thương cảm trong chốc lát, lại nhìn xem trước mắt mọi người trong nhà, trong lòng ngọt ý bắt đầu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà ra bên ngoài lan tràn. Nay đó tân người nhà, đối chính mình thiên kiêu bách sủng, sau đó còn nói gì nghe nấy, thật là tốt đến không được a. Nơi này Nhật Tử Tuy rằng so già kém thế kỷ 21 phong phú nhiều vẻ, nhưng là cũng có khác một fan chất phát thú vị. Ông trời đối chính mình thật sự không tồi đâu. Phúc nhiều hơn là cái lạc quan người, tuy rằng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sẽ tưởng niệm dĩ vãng thân nhân, nhưng là nàng biết, nhân sinh cần đến về phía trước xem, không thể cô phụ ông trời một fan ý tốt. Nhật từ sao, chỉ cần dụ tâm, tổng hội càng ngày càng tốt. Nói nói cười cười gian, tới rồi nên làm vằn thắn lúc, Phúc nhiều hơn xung phong nhận việc mà đi cắt rau hẹ. Lúc này cả nhà mới xem như đều đã biết thần kỳ giao hẹ sự tình, tự nhiên là không tránh được lại vừa lật kinh ngạc cảm thán cùng vây xem. Phúc nhiều hơn cầm một phen sắc bé nơi hái, tiểu tâm mà đem rau hẹ dán thổ mặt cắt lấy, sau đó bắt được trong phòng bếp rửa sạch sẽ. Lại lúc sau, nàng liền đem tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài, các người mau về phòng đợi đi, còn không phải là thiết cái giao hẹ sao, ta một người liền đủ dùng. Ninh Mộng Giao lo lắng nữ nhi sẽ thiết tới tay, có tâm muốn thay nàng làm, Phúc nhiều hơn đương nhiên không có đáp ứng. Nàng còn trông cậy vào mượn cơ hội này nhiều lấy điểm giao hẹ ra tới, tình trước mắt điểm này không đủ mùi vị. Ninh mộng giao không lay chuyển được nữ nhi, hai vị tẩu tử càng là không cấp được cơ hội, hết thảy bị Phúc nhiều hơn cấp đuổi đi về phòng ngốc đi. Phúc nhiều hơn nhìn xem phòng bếp bên ngoài không có người, đem cửa đóng lại, ý niệm vừa động, liền vào không gian. Dơ tay chém xuống, ba bá ba vài cái liền đem trong không gian giao hẹ đều cấp cắt xuống dưới, sau đó lại vội vàng ra không gian. Nàng sợ trì hoãn thời gian lâu rồi. Sẽ bị người phát hiện, kia đã có thể không xong. Cũng may, mọi người đều vừa mới bị nàng đuổi đi về phòng, không có người trở về. Phúc nhiều hơn có loại làm tặc cảm giác, dùng nhanh nhất tốc độ đem rau hẹ rửa sạch sẽ, sau đó liền tất cả đều cắt thành mảnh vỡ. May mắn này công phu không có người tới phòng bếp, bằng không nhất định nhi có thể phát hiện không thích hợp. Bởi vì trong không gian rau hẹ đã một thước rất cao, mà cửa sổ thượng bất quá mới nửa thước mà thôi, trên lệnh thật sự là quá rõ ràng. Cũng may. Phúc nhiều hơn thực mau liền đem chúng nó tất cả đều biến thành mảnh vỡ, không còn có người có thể nhìn ra tới trong đó bất đồng. Thu phục giao hạ nhân, Phúc nhiều hơn lúc này mới tiếp đón tẩu tử nhóm, đem mặt buồn cùng sủi cảo nhân đều đoàn tới rồi trong phòng, cả nhà cùng nhau bắt đầu làm vần thán. Chờ giờ tí vừa đến, trang trẻo mập mạp sủi cảo đã đi xuống nổi, hương khí thực mau liền tán phát ra tới. Đại gia nguyên bản đều đã bị các loại đồ ăn vặt điền no rồi bụng, nghe này mê người mùi hương, thế nhưng đều cảm thấy đói bụng. Chương 72 đại niên mùng 1. Tiên hương ngon miệng rau hẹ nhân sủi cảo thượng bản, tức khắc khiến cho cả nhà nhiệt liệt truy phủng. Cơ hồ mỗi người đều ăn một đại bàn sủi cảo, ngay cả hòn đá nhỏ cũng ăn 6 7 cái, căng tiểu bụng nhi đều viên. Ở đại gia cười vui trong tiếng, ở náo nhiệt trong tiếng tháo, cái này năm liền tính đi qua. Ngay hôm sau là đại niên mùng 1, dựa theo tập tục, mọi người đều phải dậy sớm ra cửa chúc Tết. Nhưng là giống đường lão tiên sinh vợ chồng như vậy tuổi tác cùng bối phận, liền không cần ra cửa. Ở trong nhà chờ học sinh cùng vãn bối nhóm tới chúc Tết là được. Đại niên mùng một cơm sáng vẫn là sủi cảo, bất quá bởi vì rau hẹ dùng xong rồi, cho nên, này đốn sủi cảo là cải trắng nhân thịt heo. Tuy rằng so ra kém rau hẹ nhân tiên hương, nhưng là hương vị cũng là tương đương không tồi, rốt cuộc thịt nhiều ru đủ a Không đợi ăn xong, đệ nhất xong chúc Tết học sinh liền vào cửa, cung cung kính kính cấp đường lao tiên sinh dập đầu. Chúc Tết lúc sau, này đó bọn học sinh đã bị đường lao phu nhân tiếp đón thượng bàn ăn sủi cảo Bọn học sinh đều là 7-8 tuổi hải tử, tuy rằng đều biết hẳn là chối tử, nhưng là cuối cùng vẫn là không có địch quá sủi cảo mê người hương khí, cùng với đường lao phu nhân chân thành tiếp đón, mỗi người đều ăn 2-3 cái sủi cảo, hương bọn họ liên tục kinh hô. Thật sự là quá hương ăn quá ngon, nay tuyệt đối là bọn họ lớn như vậy tới nay ăn qua ăn ngon nhất sủi cảo. nay đó hải tử đều là trong thôn, gia đình điều kiện đều không tính là hảo, ăn kết sủi cảo tuy rằng có thịt, nhưng vẫn là lấy đồ ăn là chủ. Đâu giống phúc nhiều hơn ra sủi cảo, thịt đồ ăn cắt một nửa, cắn một ngụm, đều có thể lưu du. Nay một đợt hài tử, ở nhấm nháp hương dụng răng sủi cảo lúc sau, lại nghe trong chốc lát đường lao tiên sinh dạy dỗ, liền đều cùng cung kính kính mà cáo tử. Thức mau đệ nhị sóng đệ tam sóng bọn nhỏ cũng đều lục tục tới cửa, đương nhiên bọn họ cũng đều được đến nhấm nháp sủi cảo hảo phúc lợi. Mà đến đến lại vãn một ít, phúc gia bàn ăn đều đã triệt, bọn họ cũng chỉ là dập đầu chúc tết, nói vài câu cắt tưởng lời nói. Sau đó một người được hai thanh đậu phộng hạt dưa gì đó, rời đi. Lúc sau, trong thôn các đại nhân cũng đều top năm top 3 mà kết bạn tới chúc Tết. Đường lao tiên sinh ở ánh sáng mặt trời trong thôn địa vị cực cao, tuổi tác lại đại, cho nên người trong thôn đều sẽ cố ý tới chúc Tết. Phúc nhiều hơn nhìn trong phòng nối liền không giúp chúc Tết đám người, cảm thấy thực mới lạ thực náo nhiệt. Trước kia ăn Tết thời điểm, nhà nàng chỉ là cả nhà ngồi vây quanh ở bên nhau ăn ăn uống uống, nhìn xem xuân vãn, liền xong việc, liền pháo đều rất ít phóng. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy náo nhiệt tân niên. Đột nhiên, Phúc nhiều hơn cũng nghĩ ra môn đi cho người khác chúc Tết, cảm thụ một chút loại này mới lạ thể nghiệm. Chính là đi nhà ai chúc Tết đâu. Toàn bộ trong thôn, cùng nhà nàng có quan hệ, cũng cũng chỉ có nhà cũ ra ra nại ngoại bên kia. Nhưng là tưởng tượng đến kia người nhà sắc mặt, Phúc nhiều hơn thiệt tình không nghĩ đi xem. Liên ở nàng nội tâm rồi giắm thời điểm, Phúc Thủy thái tiếp đón nhi tử nữ nhi nhóm, muốn đi nhà cũ bái tổ tông. Phúc nhiều hơn những mày. Cha, ngươi lại muốn đi tìm ai mắng. Phúc Thủy Thái cười khổ một tiếng, ai, liền tính là ai mắng, cũng đến đi cấp tổ tông dập đầu nha. Ngươi lai, like, ở bọn họ nơi này, mỗi đến đại niên mùng một thời điểm, Nam Đinh nhóm đều phải đi cấp trong nhà cung phụng tổ tiên bài vị dập đầu. Mà Phúc gia tổ tiên bài vị, tự nhiên là cung phụng ở nhà cũ. Phúc Thủy Thái nhiều năm như vậy không có về quê, đều không có cấp tổ tông khái quá mức, năm nay rốt cuộc có cơ hội, cho nên hắn căng ra đầu cũng đến đi nhà cũ một chuyến. Mà phúc gia này đó mấy đứa con trai còn có tiểu tôn tử, tự nhiên muốn đi theo, bọn họ còn không có cấp các tổ tiên khái quá mức đâu. Đến nỗi nói phúc nhiều hơn cùng với nàng mẫu thân tẩu tử nhóm, kỳ thật có thể đi hoặc không đi, phúc thủy thái cũng hoàn toàn không muốn mang các nàng đi bị khinh bỉ Nhưng từ nơi này xuất phát mãi cho đến phúc gia nhà cũ, dọc theo đường đi cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ thôn. Mang theo các nàng cùng đi, có thể tránh cho thôn dân chỉ trích bọn họ không hiếu thuận, liền đại niên mùng một đều không đi ra ra mãi mãi ra chúc Tết. Tuy rằng Phúc Thủy Thái đánh đáy lòng đối cha mẹ thân nhân thất vọng, nhưng là thân là một cái địa đạo cổ đại người, hắn vẫn là tương đối để ý thanh danh, đặc biệt là có quan hệ hiếu thuận thanh danh. Phúc nhiều hơn nhìn nhà mình lao cha, trong lòng nhịn không được thở dài, đã đồng tình lại bất đắc dĩ. Tính, tết nhất, liền theo lão cha ý tứ đi. Vì thế Phúc ra mời khẩu người mênh mông quần quận ra cửa, thẳng đến Phúc ra nhà cũ mà đi. Dọc theo đường đi gặp không ít thôn dân, Phúc nhiều hơn gặp người gặ Cười ha hả nói các loại cắt lời lời nói, nhanh chóng ở trong thôn lăn lộn cái mặt thụ, còn kiếm lời cái hảo thanh danh. Phúc ra mọi người nhìn Phúc nhiều hơn dọc theo đường đi biểu hiện, đều khâm phục không thôi. Đại gia là đồng thời đến trong thôn tới, nha đầu này như thế nào liền ở trong thôn hôn hô mưa gọi gió. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném A. Phúc gia đấy lòng mọi người đối phúc nhiều hơn bội phục cùng súng bái, lại lên cao một tầng. Chờ đến bọn họ đi đến Phúc gia nhà cũ trước cửa thời điểm. Cơ hội toàn bộ ánh sáng mặt trời thôn người đều biết, phúc nhiều hơn cả nhà đi cấp kia vô lương ra ra mãi mãi chúc tết đi. Mọi người không khỏi khen phúc thủy thái là cái hiếu thuận hảo nhi tử, hắn nương phúc trần thị như thế khi dễ bọn họ một nhà, nhà bọn họ còn có thể đi chúc tết, hơn nữa ngày hôm qua còn tặng như vậy nhiều năm lễ qua đi, thật sự là quá phúc hậu. Các thôn dân sôi nổi nghị luận, nói phúc thủy thái một nhà là nhưng giao người, so phúc gia nhà cũ những cái đó người cường quá nhiều. Vô hình chung, Các thôn dân đối phúc thủy thái một nhà tiếp thu trình độ cùng tán thành độ, đều ra tăng rồi thật nhiều. Đây cũng là phúc nhiều hơn dọc theo đường đi cố ý cao điệu mà cùng các thôn dân giao lưu mục đích chi nhất. Phúc nhiều hơn cả nhà đi tới phúc gia nhà cũ trước cửa, buồn bực nhìn trước mắt gắt gao đóng cửa đại môn. Ấn lẽ thường tới giảng, đại niên mùng 1 từng nhà đều là đại môn rộng mở, phương tiện các hương thân cho nhau xuyến môn chúc tết. Chính là, này phúc gia nhà cũ, như thế nào đại môn nhắm chặt, một bộ cử người với ngàn dặm ở ngoài bộ Đang ở mọi người buồn bực thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền ra một tiếng bén nhọn tức giận mắng thanh. Phúc Hương Nghị, người cái nha đầu thúi, lao nương giữa ngươi lớn như vậy, người dám không nghe ta nói. Đây là tiêu chuẩn Phúc Trần Thị làn điệu. Phúc nhiều hơn âm thầm mắt trận trắng nhi. Đại niên mùng một liền cãi cỏ ấm ý, nàng cũng không sợ một năm không thuận lợi. hiển nhiên, trong viện Phúc Trần Thị, lúc này không thể tưởng được này đó, nàng chính sách theo que tời lửa, truy đánh tiểu nữ nhi Phúc Hương Nghị. Phúc nhiều hơn ghé vào đại môn khe hở chỗ, hướng trong viện nhìn, liền nhìn đến nàng nhỏ nhất cô cô Phúc Hưng Nguy, bị Phúc Trần Thị đuổi theo mãn viện tử chạy loạn, thường thường còn sẽ bị đánh thượng hai hạ. Trên người nàng xuyên rách nát quần áo, cùng trong viện vây xem ăn mặc hoa lệ Phúc ra mọi người không hợp nhau. Thật giống như nàng là trong nhà này hạ nhân dường như. Phúc nhiều hơn biết cái này tiểu cô, nàng đích xác thật là Phúc Trần Thị thân sinh, hơn nữa vẫn là năm đó sinh ở Kinh Thành bên trong, cùng nàng nhị ca cùng tuổi còn ăn qua nàng nương ninh ngộng giao nãi đâu. Bất quá cái này tiểu cô không bị Phúc Trần Thị thích, ở trong nhà vẫn luôn không gì địa vị, bị cả nhà trở thành nha hoàn giống nhau, sai khiến tới sai khiến đi. Lúc này, nàng lại là vì cái gì bị Phúc Trần Thị truy đánh đâu. chương 73 đi nhà cũ chúc Tết. Phúc nhiều hơn ghé vào kẹt cửa nhìn chính mình tiểu cô Phúc Hương Nguy bị nàng mẹ ruột đuổi theo mãn viện tử đánh, trong lòng rất là buồn bực, không biết nàng là phạm vào cái gì sai. Bất quá thực mau nàng liền nghe minh bạch, Bởi vì kia đỡ Phúc Trần Thị một bên truy đánh, một bên trong miệng còn hùng hùng hổ hổ hổ cửa trách. Phúc Hương Nụy, lão nương hôm nay đem lời nói lực ở chỗ này, sơ sáu người liền gả đến lưu ra đi, lưu viên ngoại chờ ôm tôn từ đâu? Phúc Hương Nhụy quật cường khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, nhưng là vẫn cứ một bên né tránh lung tung tạp lại đây quẹo cời lửa, một bên cắn răng cãi lại. Ta không cần gả cho cái kia kẻ điên, còn không phải là 300 lượng bạc sao, ta nghĩ cách cho ngươi còn không được sao? Phúc Trần Thị vừa nghe, đứng lại không đổi theo. Trứng mắt tam giấc mắt, cười lạnh nói, ừ, nói nhẹ nhàng, 300 lượng bạc, ngươi thượng nào lộng đi. Liên ngươi này lớn lên lại hắc lại gầy xấu bộ dáng, bán được cái loại này dơ địa phương, cũng không đổi được 300 lượng bạc. Vẫn là ngoan ngoán gà đến lưu ra đi hưởng phúc hảo. Này thật là mẹ ruột nói ra nói sao. Phúc hương nhụy thân hình lào đảo một chút, thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Nàng cũng biết nàng nương nói chính là sự thật, liền chính mình mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ lấm tạo thành gầy yếu khô quát bộ dáng Bán được nơi nào có thể đổi lấy 300 lượng bạc đâu. Trong lúc nhất thời, nông đầm tuyệt vọng bao phủ ở cái này mới 18 tuổi tiểu cô nương trên người. Vẫn luôn bỏ kẹt cửa hướng bên trong xem nhìn Phúc nhiều hơn, hiện tại xem như hiểu rõ, nguyên lai like này Phúc Trần Thị bán chính mình không thành, lại đem chủ ý đánh tới thân khuê nữ trên người. Mà kia lưu viên ngoại gia xem ra là thật sự sốt ruột cưới vợ, thế nhưng đem giá nhắc tới 320, tại đây ở nông thôn trên mặt đất, xác thật là thật lớn một số tiền cổng lồ Phòng chứng nếu là tin tức truyền ra đi, không chừng có bao nhiêu nhân gia nguyện ý đem nữ nhi đẩy đến cái kia hố lửa đi đâu. Liên tính là mọi người đều là thành thật buồn phận nhân gia, luyến tiếc bán nữ nhi, nhưng kêu 300 lượng bạc thật sự là quá động nhân tâm. Nếu thật sự có thể dùng một cái nữ nhi đổi lấy cả nhà giàu có sinh hoạt, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý che lại lương tâm đi làm. Chính như vậy nghĩ, bên trong liền lại truyền đến Phúc Trần Thị đe dọa lời nói. Phúc Hương Nghị, Lao Nương nói cho ngươi. Hiện tại thật nhiều nhân gia cướp đem khuê nữ gả đến lưu viên ngoại ra đi, ngươi nếu là chậm trễ ta kiếm kia 300 lượng bạc, xem ta không đánh chết ngươi." Vừa lòng nhìn đến Phúc Hương nhụy co rúm lại một chút, Phúc Trần thị cầm trong tay que củi lửa, đột nhiên chiều nàng ném qua đi, chạy nhanh cầm que thời lửa đi nấu cơm, muốn đói chết lao nương sao? Sau đó nàng tựa như một con chiến thắng gà trống giống nhau, ngẩng đầu đỡ ngực về phòng đi. Phúc gia những người khác thấy Phúc Trần thị đi rồi, không có gì náo nhiệt nhưng nhìn, cũng đều đi theo trở về phòng. Mà Phúc Hương Thảo, cũng chính là Phúc Hương Nhụy thân tỷ tỷ, ở Lâm đóng cửa lại phía trước, không chỉ có không có an ủi nàng đáng thương muội muội, ngược lại còn cau mày, hù do nàng. "Hương Nhụy, ngươi vẫn là nghe ta nương nói đi, bằng không hắn khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Đến lúc đó cũng đừng trách ta này Đường tỷ tỷ không giúp đỡ ngươi." Phúc Hương Nhụy nghe vậy, sắc mặt lại trắng vài phần, nước mắt không tiếng động mà đi xuống liu. Nàng như thế nào liền quán thượng như vậy người nhà đâu? Nàng đời trước rốt cuộc làm sai cái gì? Phúc Nhiều hơn cách kẹt cửa nhìn, cái kia gầy yếu thiếu nữ run rẩy xuống tay, nhặt lên trên mặt đất que cởi lửa, lung lay mà vào phòng bếp. Mặc dù đã chịu như thế không công chính đãi ngộ, nàng vẫn là đến đi cấp này toàn ra làm trâu làm ngựa, nhóm lửa nấu cơm, hầu hạ bọn họ. Phúc Nhiều hơn rất là đau lòng cái này tiểu cô. Ở cái này trong nhà, nếu nói còn có ai đối Phúc Nhiều hơn này một phòng người, có điểm thân tình nói, kia cũng chính là cái này chịu đủ đứt hiếp cô nương. Khi bọn hắn còn sống nhờ ở nhà cũ thời điểm, Ăn mặc chi phí đều bị Phúc Trần Thị Hà khấu tới rồi cực hạn, là nàng tiểu cô Phúc Dung Uy, thường thường ở trong phòng bếp trộm lưu một chút ăn ngon, cấp phúc nhiều hơn cùng hòn đá nhỏ. Lúc này mới có thể khiến cho bọn họ hai cái đại tiểu hài tử, ở như vậy gian nan nhọc tử, vẫn như cũ bị dưỡng trắng trẻo mập mạp. Phúc nhiều hơn nhìn nhận hết ủy khuất tiểu cô, nội tâm dâng lên một cổ hòa khí, thật muốn đi vào đem tiểu cô lôi kéo liền đi. Nhưng là, nàng buộc chính mình bình tĩnh lại. Làm như vậy, cũng không thể chân chính giúp được tiểu cô cô. Ngược lại còn sẽ làm phúc gia mâu thuẫn thăng cấp. Chính mình ra cùng nhà cũ hiện tại đã là tới rồi xung khắc như nước với lửa nông nỗi, nếu lại dính dáng đến tiểu cô sự tình, còn không nhất định sẽ nháo ra cái gì nhếu loạn tới đâu. Cho nên, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn. Nếu muốn cái biện pháp đã có thể giúp được tiểu cô cô, lại không cho người trong nhà thêm phiền. Nỗ lực gáp xuống phải vì phúc hương nhụy xuất đầu ý niệm, phúc nhiều hơn chuột vang lên đại môn. Nghe được tiêu cửa thanh phúc trần thị sai khiến con dâu cả đi ra ngoài mở cửa. Trong miệng còn thói quen tính mà chỉ trích, "Ngươi cái đồ lười, buổi sáng lên như thế nào không đem đại môn mở ra?" Nhà ai đại niên mùng một con bố môn, nhiều làm người chê cười. Con dâu cả tiểu Trần thị túi đầu, làm bộ biết sai rồi. Nhưng trên thực tế lại là trộm mà dùng sức dí môi. Ngần ấy năm tới, phúc ra ở ánh sáng mặt trời thôn nhân duyên, kém đến không thể lại kém. Đại niên mùng một chưa từng có người tới cửa chúc Tết, cho nên đại môn khai không khai lại có quan hệ gì đâu. Trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, Nhưng là nàng lại không dám chống đối vị này đã là cô cô lại là bà bà người. Cả nhà bạc đều ở lão thái thái trong tay méo đầu, mọi người dùng tiền đều đến xem nàng sắc mặt, mặc dù nàng là đại phòng tức phụ cũng không ngoại lệ. Cho nên nếu muốn nhiều từ nàng trong tay moi điểm chỗ tốt ra tới, nhật tử quá đến dư giả chút, trừ bỏ ở nàng trước mặt trang ngoan ngoan trang nhu thuận hống nàng vui vẻ ở ngoài, nàng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Bất quá không duyên cớ đã bị mắng đau xót. Đặc biệt vẫn là ở Đại Niên mùng một buổi sáng, con dâu cả tiểu trần thị trong lòng cực độ không vui. Nàng mở cửa thời điểm sức lực phá lệ đại, môn xuyên phát ra ầm ẩm, ẩm tiếng vang, miệng nàng còn lầm bẩm, ai nha. Sáng tinh mơ thượng gọi là gì môn. Mới vừa mở cửa nhìn thấy là phúc nhiều hơn một nhà thời điểm, nàng sát mặt liền càng khó nhìn, lời nói đều không có nói, xoay người liền vào phòng. Ừ, đều là nhà bọn họ sai, có bạc không biết hướng trong nhà đưa, gần nhất thức ăn đều biến kém. Nương! Là lao nhị một nhà tới. Tiểu Trần Thị nói xong liền hướng bên cạnh ngồi xuống, chờ xem diễn. Quả nhiên không phụ nàng sở vọng, Phúc Trần Thị vừa nghe nói là con thứ hai một nhà, thông mà một chút liền từ trên giường đất đứng lên. Cái này bất hiếu tử lại tới làm gì? Là muốn tức chết ta sao? Phúc nhiều hơn đi theo cha mẹ phía sau, mới vừa tiến phòng liền nghe thấy Phúc Trần Thị những lời này, nàng trong lòng âm thầm chửi thầm. Đã chết nhưng thật ra hảo, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết. Đáng tiếc này chết lao thái thái sống còn rất có lực nhi. Bất quá đại nghịch bất đạo như vậy nói, nàng cũng không dám nói ra. Không nói Phúc Trần Thị đến tạc miếu, chính là nàng cha mẹ cũng sẽ không cho phép chính mình một cái chưa xuất các cô nương công nhiên nói như vậy. Phúc Thủy Thái nhìn thoáng qua trừng mắt lập mắt mẫu thân, cắn chẳng rằng, không nói thêm gì, mà là dựa theo lễ pháp, cung cung kính kính quỷ trên mặt đất khái cái đầu. Cha ăn tết hảo, nương ăn tết hảo. Phúc nhiều hơn đám người cũng đi theo quỷ xuống đất dập đầu chúc Tết. Sau đó cũng không cần chờ nhân ra kê bọn họ liền chính mình vô vô đầu gối, đều đi lên. Này nếu là ngây ngô mà chờ Lao Phúc Trần Thị gọi bọn hắn lên, phòng trừng đầu gối đều cấp quy chết. Phúc nhiều hơn không giấu vết xoa xoa chính mình đầu gối, nhỏ giọng lầm bẩm, này vạn ác cũ xã hội. Hành lễ thì tốt rồi sao? Làm gì còn phải quý tới quý đi? Nhưng là không có biện pháp, nhập ra tùy tục sao, quý liền quý đi, cũng may yêu cầu quý thời điểm không phải rất nhiều. Cho cha mẹ khái xong rồi đâu. Phúc Thụy Thái cũng không nói nhiều cái gì, xoay người liền phải đi cung phụng tổ tiên bài vị từ đường. Không nghĩ, vẫn luôn không có gì tồn tại cảm phúc gia đại gia trưởng phúc như núi lại đột nhiên mở miệng. Lão nhị, ngươi đứng lại, ta có lời hỏi ngươi.